Mời các bạn cùng nghe phần 5 của chuyện vườn trái cây phiêu hương. chương 81, nàng là đánh tương du, như tình bọn người có chút kinh ngạc nhìn đỗ hiểu ly. Đỗ hiểu ly cười mìa một chút nói ta như thế nào sẽ biết có người ở viên thuốc mặt trên động thủ A ta cũng không phải tiên chi. Cho nên này hò mặt trên có dược thủy là ta nói bừa. Vương trạch vừa nghe, nổi giận nói, người còn tuổi nhỏ, như thế nào như thế hắc tâm giảo hoạt. Như thế trá nặc nhi, này tâm kế thật sự là lợi hại vương trạch sư đệ, ngươi lời này nói không đúng đi. như tình nghe được vương trạch trong lời nói tức giận nói tiểu sư muội bất quá là nghiệm chứng nặc nhi có hay không ở dược bên trong hạ độc như thế nào tính thượng có tâm kế muốn nói có tâm kế nhưng thật ra muốn hỏi hỏi nặc nhi vì cái gì yếu tại đây viên thuốc mặt trên gian lận nếu này thật là cấp rất hoàng thái hậu ăn dược kia hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sư công ta không phải cố ý ta không nghĩ hại rất hoàng thái hậu, ta chỉ là chính là phàn nặc nhi nhìn hồ nhất giản xem chính mình ánh mắt nơi đó mặt có này không cần nói cũng biết hiểu rõ lòng của nàng tư, hắn này bán chân khóa tiến quan tài nhân sao lại không hiểu. Nặc nhi ta vừa mới là cho quá ngươi cơ hội, nếu ngươi ngay từ đầu liền thừa nhận ta cũng sẽ đem chuyện này thay ngươi man xuống dưới, nhiều nhất là sau khi trở về cho ngươi xử phạt. Nhưng là hồ nhất giản đau lòng nói. Hồ nhất giản trong lời nói mọi người đều hiểu được, hắn vừa mới luôn mãi hỏi Phản Nạc Nhi có hay không đối hòm động thủ chân, nếu nàng ngay từ đầu liền thừa nhận trong lời nói, hắn còn không hội như vậy đau lòng, dù sao nàng cũng quả thật là hắn nhìn lớn lên, nhưng là nàng đã làm sai chuyện tình, mưu toàn hãm hại đồng môn còn không biết hối cải điều này làm cho hắn đối nàng có thể nói là thất vọng đến cực điểm. Sư phó, Nạc Nhi chính là nhất thời tưởng xóa, về sau nhất định hội hối cạch cầu sư phó lại cho nàng một lần cơ hội vương trạch quỳ xuống đến cầu tình nói thanh trần hồ nhất giản không để ý tới vương trạch hô đồ nhi ở dựa theo dược vương cốc cốc quỳ hãm hại đồng môn phải làm chỉ nơi nào phạt hồ nhất giản hỏi nhất nghe thế cách phản nặc nhi lập tức khóc lên đi đến hồ nhất giản bên chân lôi kéo hắn quần áo khóc nói sư công sư công ta sai lầm rồi ta về sau cũng không dám nữa ta thật sự sai lầm rồi sư công ngươi liền tha thứ nặc nhi lúc này đây đi thanh trần ta hỏi ngươi nói đâu Hồ Nhất giản hỏi, hãm hại đồng môn giả, giống nhau đuổi ra dược vương cốc từ nay về sau không hề là dược vương cốc nhân. Thanh Trần trả lời nói, sư công, sư công, người đáp ứng quá ông nội của ta hội hào hào chiếu cố của ta, sư công, người không cần đem nặc Nhi đuổi ra dược vương cốc à. Ta thật sự biết sai lầm rồi. Phản Nạc Nhi trên mặt trang đã muốn bị khóc tìm. Hồ Nhất Giản cúi đầu nhìn Phản Nạc Nhi, nói ta ngay từ đầu chỉ biết ngươi ghen thị hiểu lị y thuật, biết ngươi đối nàng tâm tồn bất mãn, ngươi đối nàng bất kính ta cũng tặng cho nàng không cần cùng ngươi so đo, nhưng là không nghĩ tới của ngươi hiện tại hội thành vì cái dạng này tổn hại nhân tâm tư. Huống chi đó là rất hoàng thái hậu. Nếu không phải xem ở ngươi ra ra nhắc nhở thượng vừa mới hoàng thượng bọn họ ở thời điểm sẽ nói chuyện này. Nếu làm cho Hoàng thượng biết chuyện này, Phan nặc Nhi khẳng định hội bị xử tử cho nên phía trước không có vạch trần Phan nặc Nhi, đã muốn xem như cấp nàng để lại tánh mạng. Sư công Phan nặc Nhi đỉnh chỉ khóc hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Hồ Nhất Giản. Sư phó cầu ngươi tha thứ nặc Nhi lần này đi. Vương trạch hướng Hồ Nhất Giản dập đầu nói. Vương trạch ngươi quản giáo không nghiêm, không có đúng lúc ngăn cản nặc Nhi, sau khi trở về đi chăm trượng nhai diện bích tư quá một năm. Hồ Nhất Giản nói. Sư phó, ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm sao?" Vương Trạch nhìn Hồ Nhất Giản, chất vấn nói. Hồ Nhất Giản tựa đầu chuyển hướng một bên, không xem Vương Trạch cùng phàn Nặc Nhi. "Nếu sư phó như thế nhẫn tâm, nhất định phải đem Nặc Nhi trục xuất dược vương cốc kia cũng đem ta cùng nhau trục xuất đi thôi." Vương Trạch nói, "Tối hôm qua ta đã muốn phát hiện Nặc Nhi đi ra ngoài, nhưng không có ngăn cản nàng, ta này làm sư phó nguyện ý cùng nàng cùng nhau rời đi." sư phó phản nặc nhi quay đầu nhìn vương trạch hô câu sư phó lại nói không ra lời tùy tiện ngươi hồ nhất giản nói xong câu đó liền đứng dậy ly khai phòng khách lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau nặc nhi nơi này đã muốn dung không dưới chúng ta chúng ta đi vương trạch đứng lên đối ngồi dưới đất phản nặc nhi nói sư phó chúng ta có thể đi nơi nào phản nặc nhi hai mắt mê mang tựa hồ ly khai dược vương cốc sẽ không biết nói về sau nên như thế nào sống sót Vương Trạch tiến lên đem nàng kéo đến, nói có sư phó ở Tổng hội có dung thân địa phương. Sư phó phản nặc nhi cảm động nhìn Vương Trạch gật gật đầu. Nhìn đến đỗ hiểu ly, hùng hăng nói, ngươi cho ta nhớ cái thù này một ngày nào đó ta sẽ báo trở về. Ai thanh trần thở dài, nhìn vạn trạch nói, các ngươi gì đó đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi phóng tới ngoài cốc lão trương ra các ngươi có thời gian phải đi lấy nhớ kỹ các ngươi ly khai không thể làm thực xin lỗi dược vương cốc chuyện tình cũng không thể đem dược vương cốc chuyện tình ngoại chuyện bằng không này quy củ chúng ta vẫn là biết đến dược vương lệnh lực lượng chúng ta đều hiểu biết vương trạch nói nặc nhi chúng ta đi phàn nặc nhi chừng mắt nhìn đỗ hiểu ly liếc mắt một cái đi theo vương trạch ly khai kia liếc mắt một cái tràn ngập oán hận cùng sát ý Đỗ hiểu ly không nghĩ tới kết quả cuối cùng là như vậy, bị trục xuất dược vương cốc xử phạt là có vẻ nghiêm trọng, nhưng là đối với lấy rất hoàng thái hậu thân thì đến làm hãm hại chính mình lợi thế, này đã muốn xem như khinh chính như hồ nhất giản theo như lời, nếu là làm cho hàn minh Trạch bọn họ đã biết chuyện này, phàn nặc nhi mệnh vốn không có. Người cũng đừng quá để ý, vương Trạch hắn vẫn tưởng rời đi dược vương cốc có lẽ, đây là hắn chờ một lần cơ hội thôi. Thanh trần nhìn đỗ hiểu ly có chút tự trách tiến lên an ủi nói. Vương Trạch tuy rằng là Nặc Nhi sư phó, nhưng là kỳ thật hắn là Nặc Nhi thị vệ, đáp ứng quá Nặc Nhi gia gia hội vẫn bảo hộ của nàng, cho nên Nặc Nhi bị trục xuất dược vương cốc hắn là không có khả năng lưu lại. Như Tỉnh nói, Nặc Nhi gia gia là ai? Ngay cả sư phó đều phải cho hắn mặt mũi. Đỗ Hiểu Ly hỏi, đó là sư phó một vị lão hữu từng đã cứu sư phó một mạng trước khi chết đem còn tại Tạ tả Lót Lý Nặc Nhi phó thác cho sư phó. Vương Trạch khi đó vẫn là phàn gia hạ nhân. Hắn nguyên bản sẽ chút y thuật thiên phú cũng còn có thể, sư phó liền đưa hắn thu làm đồ đệ, làm cho hắn ở cốc lý chiếu cố nặc nhi. Bất quá mấy năm nay tâm tư của hắn càng ngày càng không ở cốc lý, không có hôm nay chuyện tình, ngày sau cũng sẽ rời đi. Ta đi xem sư phó. Đỗ Hiểu Ly nói, đi thôi, sư phó cùng rất hoàng thái hậu trong lúc đó quan hệ tốt lắm, hôm nay chuyện này, hắn lão nhân ra hẳn là rất khó chịu. Hai chúng ta đi sư phó phòng chừng cũng không muốn gặp chúng ta, người đi an ủi an ủi hắn đi Ai nghiêu tỉnh thở dài nói Đỗ hiểu ly đi hồ nhất giản phòng, phát hiện hắn không ở, ở trong sân tìm một hồi Ở tối hẻo lánh lương đình lý tìm được rồi hắn, liền làm cho hạ diên chờ ở xa xa chính mình trôi qua Sư phó, hiểu ly, người đã đến rồi Hồ nhất giản tinh thần có chút không tốt, sự tình hôm nay đối nàng đến nói đúng không nhỏ đà kích Sư phó thực xin lỗi, đều là của ta sai, nếu không phải ta đỗ hiểu lê tự trách nói. Này không trách ngươi, hồ nhất giản lắc đầu. Sự tình hôm nay ngươi đã muốn xem như dễ dàng tha thứ ở rất hoàng thái hậu trong phòng, ngươi hoàn toàn có thể đem chuyện này vạch trần, dù sao nặc nhi là muốn hại của ngươi. Nếu không phải ngươi tỉnh táo, hôm nay mất mạng chính là ngươi. Nhưng là nếu không phải ta, nặc nhi cũng sẽ không như vậy. Đỗ Hiểu Ly nghe qua một câu, chẳng sợ ngươi cái gì cũng chưa làm của ngươi tồn tại đó là loại ảnh hưởng. Nếu không có lời của nàng, Phan Nạc Nhi hiện tại vẫn như cũ còn có thể là Dược Vương Cốc công chúa. Nhưng là có người đã muốn muốn của nàng mạnh, nàng không thể không phản kích. Không có ăn miếng trả miếng đã muốn là nàng xem ở Dược Vương Cốc phân thượng nhường nhịn. Kia đứa nhỏ tâm tính không đủ. Ta đáp ứng nàng ra ra chiếu cố đến nàng cập kê, đem nàng vây ở dược vương cốc cốc lý nhân nàng đều chứng mắt kết quả chậm trễ nàng lập gia đình. Ta coi như là hoàn thành nàng ra ra nhắc nhở, hiện tại đi ra ngoài, trích ngóng trông nàng có thể thu liễm chính mình tính tình, hào hào cuộc sống. Hồ Nhất Giản nói, đúng rồi ta nghe nói ngươi mặt sau hội bề bộn nhiều việc, ngày mai rất hoàng thái hậu sau khi trở về chúng ta cũng chuẩn bị nhích người ly khai. Sư phó các ngươi phải đi về đỗ hiểu ly có chút kinh ngạc hỏi. Ta lần này đi ra nguyên bản vì đến xem ngươi, ngươi này đồ đệ không đi dược vương cốc xem ta, đương nhiên chỉ có ta đến xem ngươi, dù sao chúng ta không có đã gặp mặt nếu ngươi không tốt ta cũng vậy phải ngươi trục xuất sư môn bất quá xem ra ngươi đại sư huynh là không có nói sai hổ nhất giản nói. Đồ nhi bất hiếu, đỗ hiểu linh nghĩ vậy sao nhiều năm, nàng luôn luôn tại vội vàng trù bị chính mình thế lực chưa từng có đi dược vương cốc nhìn xem quả thật làm không đúng. Ta trở về liền sẽ phái khác người đến tiếp nhận Nhiêu tỉnh vị trí, ngươi khi đó không có việc gì trong lời nói, có thể cùng hắn cùng nhau hồi đến xem. Hồ Nhất Giản nói, đồ nhi nhất định đi. Đỗ Hiểu Ly khẳng định nói. Đỗ Hiểu Ly lại bồi Hồ Nhất Giản nói một lát nói, thấy hắn cảm xúc vẫn như cũ không phải tốt lắm, nói, sư phó, nếu không ta cho ngươi thổi một khúc, thế nào? Chuyện của người ta mấy ngày nay cũng nghe Nghiêu Tỉnh nói, hắn nói ngươi trung thu trương thượng nhất vũ áp đảo Đông Ly quốc Tam công chúa, nhưng thật ra không biết ngươi còn có thể nhạc khí. Hắn đương nhiên không biết lạc ta nhưng là rất ít ở người khác trước mặt thổi đỗ hiểu Ly nói, sau đó làm cho hạ diên đi lấy nhất trích cây sáo lại đây thuận tiện còn làm cho xào chúc cho bọn hắn cắt nhất hồ trà. Hạ Diên đem cây sáo lấy đến sau, đỗ hiểu ly trước thử thí âm, chờ xảo trúc đem trà cấp hai người khen ngược thối lui đến một bên sau, nàng liền bắt đầu thổi đứng lên. Thư hoãn làn điệu uyển chuyển tiếng đàn, rất nhanh khiến cho hồ nhất giản nghe được mê mẩn, trong lòng này yêu thương giống như đều theo tiếng địch biến mất không thấy, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tiếng địch theo gió thu phiêu tán đi ra ngoài, toàn bộ thôn trang người trên đều nghe được làm việc mọi người nhịn không được ngừng tay lý chuyện tình, đi đường nhân cũng không đi, chuyên tâm nghe của nàng tiếng đàn, liền ngay cả đang ở tạ thầm trong lòng khóc tiểu oa nhi đều đình chỉ tiếng khóc. Đỗ hiểu lì ở thổi thời điểm hướng bên trong gia nhập âm công, lại lựa chọn có vẻ thư hoãn khúc một khúc chấm dứt hồ nhất giản tích tụ tâm tình hoạt động gân cốt mở ra cười nói, người này cây sáo thổi thật không sai, làm cho người ta tâm tình tốt lắm không ít. Sư phó cảm thấy dễ nghe là tốt rồi. Đỗ Hiểu Ly cười cười. Lại ở lương đình ngốc trong chốc lát hạ diên liền đến thông chi Đỗ Hiểu Ly có thể dùng cơm chưa Đỗ Hiểu Ly liền cùng Hồ Nhất Giản đi nhà ăn. Bạch Ninh viễn đi rồi, Phản nặc Nhi cùng Vương Trạch đã muốn rời đi, rất hoàng thái hậu cũng bởi vì cần nghỉ ngơi chưa có tới, nhà ăn lập tức giống như không không ít. Ăn cơm thời điểm, Hồ Nhất Giản cấp nhiêu tình cùng Thanh Trần nói ngày mai rời đi tính, mặc dù có chút cấp nhưng là Thanh Trần vẫn là thỏ vẻ vô dụng vấn đề. Mà nghiêu tỉnh cũng chờ dược vương cốc phái người tới đón thay chính mình trở về đi. Ăn cơm xong, đỗ hiểu ly lại đi nhìn nhìn rất hoàng thái hậu biết được nàng đã muốn uống thuốc ăn cơm ở nghỉ ngơi, liền trở về chính mình phòng. Ngày hôm sau, vẫn náo nhiệt thôn trang im lặng xuống dưới, bởi vì sáng sớm ở nhờ ở thôn trang người trên đều đi trở về. Thanh trần cùng hồ nhất giản trở về dược vương cốc đỗ hiểu ly đưa rất hoàng thái hậu mạnh lão phu nhân cùng mạnh giang trác trở về kinh thành, Ngưu tỉnh cũng sáng sớm phải đi thái y viện này nọ làm cho đồng đồng mang về cho hắn. Tạ ngân ở ngoài cửa lớn, nhìn mấy lượng xe ngựa chậm rãi rời đi thật dài thư khẩu khí, nói, rốt cục đều đi rồi. Gần nhất này thôn trang đến đại phật thật sự là không ít phượng minh quốc tôn quý nhất nam nhân cùng nữ nhân đều đến đây, liên quan đến con này hắn một ít tôn quý nhân. Cũng may trong khoảng thời gian này không có ra cái gì đại sự. Xem ra đi theo chính hắn một chủ nhân phải có cũng đủ cường đại trái tim mới được. Đỗ hiểu ly đem rất hoàng thái hậu đưa đến cửa cung sẽ không tái đi vào chờ rất hoàng thái hậu vào cung lại mới đem mạnh lão phu nhân đuổi về mạnh phủ. Mạnh lão phu nhân nguyên bản muốn gọi đỗ hiểu ly đi mạnh phủ chơi đùa nhưng là nghe nàng nói có chuyện yếu xử lý liền từ bỏ. Nhìn đến mạnh lão phu nhân cùng mạnh giang chác vào đại môn, nàng buông màn xe, đối xa phu nói, đi tùy duyên. Theo sau thật dài nhẹ nhàng thở ra, tiểu thư khả xem như hiểu rõ một việc. Hạ duyên nhìn đỗ hiểu ly nói, đúng vậy, đem bên này chuyện tình hiểu rõ ta cho dù là tùng nhất mồm to khí dù sao rất hoàng thái hậu chuyện tình vẫn vạn phần cẩn thận, mà này mấy cuộc trận đấu chuyện có cha cùng tiểu tập ca ca ở quản ta còn có thể đánh cái tương du. Đỗ hiểu ly nói, Điễn bước rất hoàng thái hậu, nàng cảm thấy chính mình lập tức thoải mái không ít. Đánh tương du, tiểu thư đánh tương du làm cái gì? Xào trúc hỏi, oanh ca nở nụ cười, nói tiểu thư nói đánh tương du là đi qua ý tứ. Kiên như thế nào kêu đánh tương du a Xào trúc tiếp tục hỏi. Này chúng ta cũng không biết. Oanh ca lắc đầu nói. Xào trúc lại đem ánh mắt truyền rời đến đỗ hiểu ly trên người, vẻ mặt thò ngỏ. Đỗ Hiểu Ly một cái tắt đem của nàng đầu đẩy ra, nói ta nói ngươi cũng không biết. Có đôi khi, nàng vẫn là hội nhớ tới kiếp trước một sự tình tuy rằng nói kiếp trước không có gì vướng bận nhân, nhưng là luôn hội không tự chủ được nhớ tới đến. Xảo Trúc ngồi trở lại chính mình vị trí ai oán nói tiểu thư cũng không nói, như thế nào biết chúng ta không biết thôi. Ta nói các ngươi không biết liền sẽ không biết tiểu thư khi nào thì đã lừa gạt các ngươi. Đỗ Hiểu Linh nhìn xảo Trúc bộ dáng, cười nói. Bất quá tuy rằng nói có cha ta bọn họ, nhưng là Tùy Duyên dù sao là của chúng ta địa phương, chúng ta cũng không thể hoàn toàn mặc kệ cho nên mặt sau thời gian chúng ta muốn đánh khởi tinh thần đến, đem lần này trận đấu chuyện tình xử lý tốt. Đã biết sao, đã biết tiểu thư, hạ duyên ba người cùng kêu lên trả lời. Xe ngựa đem bốn người đưa Tùy Duyên, các nàng đến thời điểm vừa lúc Đỗ Vân Hàn đã ở, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly các nàng tiến vào, hướng Đỗ Hiểu Ly vẫy tay, chờ các nàng đến gần sau hỏi, bên kia chuyện tình đều xử lý tốt. Đã muốn xử lý tốt, rất Hoàng Thái Hậu đã muốn hồi cung, mạnh bà nội các nàng cũng đi trở về, sư phó cùng sư huynh sáng sớm trở về dược vương cốc đi. Đỗ Hiểu Ly trả lời nói, trong khoảng thời gian này mệt đi. Đỗ Vân Hàn nhìn Đỗ Hiểu Ly đáy mắt mỏi mệt thân thiết nói. Hoàn hảo, Đỗ Hiểu Ly lắc đầu, nghĩ đến trận đấu, hỏi cha, nơi này còn cần như thế nào thay đổi một chút sao? Nơi nơi này thiết kế tốt lắm, đại thế thượng đã muốn không cần thay đổi hơn nữa mới khai trương, cũng thực tân, chỉ cần tiểu bộ phân trang hoàng một chút thì tốt rồi. Này phòng đồ dùng cũng chỉ yếu dựa theo các quốc gia phong tục tập quán bố trí một chút là có thể đỗ Vân Hàn phía trước đem tùy duyên tình huống đã muốn toàn bộ hiểu biết, vì thế làm ra tối thích hợp an bài. Vậy không cần ta làm cái gì đỗ hiểu ly hỏi. Ừ, ngươi ở một bên giám sát thì tốt rồi." Đỗ Vân Hàn nói, này chuyện của hắn liền giao cái cha đến an bài. hào. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, mỉm cười trả lời nói: "Bất quá ta còn là ở một bên giúp đỡ cha, dù sao nơi này là ta thiết kế, ta còn là có vẻ hiểu biết." "Tốt," Đỗ Vân Hàn vui vẻ đáp ứng nói. Hắn nguyên bản đau lòng Đỗ Hiểu Ly phía trước quá mệt mỏi, cho nên mới nghĩ chính mình đến làm tốt này hết thảy là tốt rồi, bất quá nếu chính mình nữ nhi có thể cùng chính mình cùng nhau, hắn vẫn là thực chờ mong. Giữa chưa ăn cơm chưa thời điểm, Đỗ Vân Hàn đem trận đấu tình huống đại khái cấp Đỗ Hiểu Ly nói. Lần này dự thi quốc chủ yếu là phương Bắc Bắc Nguyên quốc, Bắc Tây quốc, Đông Phương Đông Ly quốc còn có chính là chủ sự quốc Phượng Minh quốc. Tuy rằng này phía Nam cũng có chút tiểu quốc nhưng là cũng không hội tham dự như vậy trận đấu. Mà Bắc Lan quốc thịnh hành là thảo nguyên văn hóa, đối này đó tài nghệ công ty từ ca phú cũng không ở hành cho nên không tới tham gia. Đỗ Hiểu Ly nghe được Bắc Uyên quốc nhớ tới phía trước nghe Hàn Minh dập nói lần này có thể trước tiên trở về là vì Bắc Uyên quốc nội loạn, không biết như vậy tình hình trong nước có thể hay không ảnh hưởng bọn họ trận đấu. Như vậy trận đấu bình thường 3 năm một lần, hội cùng bổn quốc khoa cử sai khai, hơn nữa chủ sự phương hội thay phiên, thượng một lần là ở Đông Ly quốc, lần này nguyên bản là ở Bắc Uyên quốc, nhưng là vì Bắc Uyên quốc nội loạn, Bắc Tây quốc hy sinh vì nước cho nên Lâm thời sửa ở tại Phượng Minh quốc. Trận đấu ở 10 đầu tháng vừa mới đi, đệ tử hội trước tiên tam đến 5 ngày tới cho nên đỗ hiểu ly bọn họ hiện tại chỉ có 10 ngày qua thời gian chuẩn bị. Các quốc gia đệ tử hiện tại đều nhanh muốn đi vào phượng minh quốc biên cảnh, nhưng là đỗ hiểu ly bọn họ lại mới được đến tin tức bắt đầu chuẩn bị này trong đó loan loan nói nói, ngay cả đỗ hiểu ly không thế nào quan tâm quốc sự đều biết nói. Trận đấu nội dung chỉ cần là chia làm nam nữ trận đấu, nam chủ yếu là thi từ ca phú so đấu, tài nghệ cũng có, nhưng là người trước mới là trọng đầu diễn. Mà nữ từ bên này chủ yếu là tài nghệ so đấu, thi từ ca phú tác yếu đơn giản nhiều. Trận đấu quá trình thực đơn giản, sơ thí thi vòng 2, vòng bán kết, trận chung kết. Phía trước hai chàng là dựa theo chỉ định đến so với, nhưng là mặt sau hai chàng là đệ tử tự do phát huy, hơn nữa này danh ngày còn có thể chuyển nhượng. Nói cách khác nếu ngươi vào trận chung kết, ngươi có thể ở trận đấu thời điểm đem danh ngạch cấp những người khác để cho người khác thay thế dự thi. Đỗ Hiểu Ly nghe được tin tức này thời điểm kinh ngạc A một tiếng, nói cư nhiên còn có như vậy quy củ. Đúng vậy, này quy củ khóa trước còn có. Đỗ Vân Hàn nói, kia này không phải thực phương tiện tác thể sao. Đỗ Hiểu Ly ăn xong, dùng phóng ở một bên khăn tay trà lao ngoài miệng quần áo dính dầu mỡ, nói. Nếu ta dùng hai bậc nhân tài tới tham gia trận đấu cuối cùng trận chung kết thời điểm tái làm cho yếu tố nhất người đi trận đấu, mọi người đối người này không biết, hắn thắng tỷ lệ không phải liền khá lớn. Trước kia cũng là có tình huống như vậy, nhưng là như bây giờ làm đã muốn không có gì ý nghĩa. Vì cái gì? Đỗ Hiểu Ly khó hiểu hỏi. Đỗ Vân Hàn cũng ăn xong rồi, cùng Đỗ Hiểu Ly đứng dậy rời đi nhà ăn, vừa đi một bên giải thích bởi vì vĩ đại nhân đã sớm thanh danh bên ngoài, như vậy mọi người đối này hắn quốc gia tuyển thủ đều có nhất định hiểu biết. Hơn nữa chân chính có thực lực nhân cũng không tiết đối với dùng đừng người có tên ngạch trừ phi là phía trước trận đấu thời điểm ra ngoài ý muốn, không thể tiếp tục tỉ như sinh bệnh cái gì, chờ hết bệnh rồi trở về dùng đừng người có tên ngạch tiếp tục trận đấu. Này cũng là, nếu là gặp được tình huống như vậy, quốc gia khẳng định vẫn là sẽ làm vĩ đại người đi, có vẻ thắng tỷ lệ yếu lớn rất nhiều. Dù sao thắng chính là quốc gia vinh dự, cũng không cần là ai thắng đỗ hiểu ly hiểu rõ nói. Hiện tại chúng ta thời gian không nhiều lắm, bất quá ta tiền hai ngày đã muốn sai người đi chuẩn bị tân ra của cùng cuộc sống đồ dùng, phòng trừng mai kia có thể đem nơi này toàn bộ đổi một lần. Chờ trận đấu xong rồi về sau ngươi cũng đừng còn đi trở về coi như là ngươi mượn phúc lợi. Đỗ Vân Hàn nói, một chút không cảm thấy đây là ở hố quốc gia tài sản, này đó coi như là vất vả mất. Đỗ Hiểu Ly đối với Đỗ Vân Hàn như vậy minh mục trương đàm thực hiện bất đắc dĩ nở nụ cười. Nàng biết Đỗ Vân Hàn đây là ở bang chính mình hết giận đâu. Bất quá cũng may người nơi này rất nhiều đều là đầy đủ hết, làm cho chúng ta thiếu không ít chuyện tình, bằng không mặc dù là ngươi lão cha ta, khủng sở cũng không thể tại như vậy đoàn thời gian đem chuẩn bị công tác đều làm tốt. Đỗ Vân Hàn nói, nhìn Đỗ Hiểu Ly ánh mắt là tràn đầy tự hào cùng đắc ý. Bất quá nhìn đến ngânh diện đi tới Hàn Minh dập hắn hai mắt híp lại, đã biết sao tốt nữ nhi tốt như vậy cài trắng, sẽ bị chư cấp cùng. Đỗ Hiểu Ly từng nói nói quá, biết chính mình nữ nhi phải lập gia đình, cha mẹ trong lòng ý tưởng là chính mình loại lâu như vậy cài trắng sẽ bị chư cùng hiểu rõ nói chính mình còn có người trong lòng, cha mẹ ý tưởng còn lại là chính mình dưỡng nhiều như vậy năm chư rốt cục hội cùng cài trắng. Hiện tại nhìn đến hàn minh dập hắn còn có như vậy cảm giác. Tiểu tập ca ca, người như thế nào lại đây đỗ hiểu ly nhìn đến hàn minh dập đi tới, hỏi. Ta theo quân danh dẫn theo những người này lại đây, làm cho bọn họ phụ trách trong khoảng thời gian này an toàn. Hiện tại dẫn bọn hắn lại đây phân phối bọn họ tuần tra khu vực. Mấy ngày nay thuận tiện làm cho bọn họ giúp đỡ cùng nhau bố trí. Hàn minh dập nhìn đến đỗ hiểu ly tâm tình rất tốt. Đỗ hiểu ly nhìn hắn phía sau hơn trăm hào nhân, mặc y phục thường, hỏi, liền nhiều thế này nhân, đủ sao? Này đó đều là ta tự mình mang đi ra thực lực cũng không có vấn đề gì. Hàn Minh dập nói, hơn nữa này chính là nhóm đầu tiên, mặt sau còn có thể mang một ít nhân lại đây. Ân, hơn nhiều người như vậy ăn cơm, các người phó ta sinh hoạt phí. Xem ở đều là vì nước hiệu lực phân thượng này dừng chân phí liền cho các người miễn đỗ hiểu ly tặc cười nói. Người nha Yên tâm đi, sẽ không cho ngươi chịu thiệt ta đã muốn hướng hoàng thượng xin theo quốc khố cho ngươi chi ngũ vạn lượng bạc buổi chiều có thể chuyển xuống dưới hàn minh dập giống như nhìn đỗ hiểu ly. Các, không sai, không sai. Đúng rồi, ngươi ăn cơm sao? Nếu chưa ăn, ta có thể cho phòng bếp cho ngươi lộng điểm. Nghe nói có bạc đỗ hiểu ly ánh mắt đều cười mị đi lên. Còn không có, chúng ta trước dẫn bọn hắn đi phân chia phụ trách địa phương đi. Hàn minh dập nói, hào. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, làm cho xào trúc đi gọi phòng bếp chuẩn bị thực vật Cũng may Hàn Minh dập cùng Đỗ Vân Hàn phía trước cũng đã tuyển một ít đầu bếp lại đây Nguyên liệu nấu ăn cũng là sáng sớm liền chuẩn bị tốt cho nên tuy rằng hơn hơn trăm nhân Ăn cơm vẫn như cũ không là vấn đề Đỗ Vân Hàn ở Hàn Minh dập đến đây sau liền vẫn phi thường bất khoái nhìn hắn Nhìn đến hắn cùng Đỗ Hiểu Ly tán gẫu phi thường vui vẻ Mãn đầu óc đều là chính mình cải trắng bị chư cùng ba cái ngoại lai quốc nam nữ tách ra tổng cộng 6 cái sân, Hàn Minh dập đem mang đến nhân phân đến này 6 cái sân. Về phần này hắn sân cùng trận đấu thời điểm an toàn phòng ngự, Hàn Minh dập nói mặt sau hội lục tục mang lại đây. Việc xong rồi này đó, Đỗ Hiểu Ly liền mang theo hạ riêng ba người đi trở về, lưu lại Đỗ Vân Hàn cùng Hàn Minh dập mắt to chừng đôi mắt nhỏ tuy rằng Hàn Minh dập cũng không biết đã biết vị nhạc phụ tương lai là làm sao vậy trở lại chính mình thúy trúc huyền đỗ hiểu ly nằm ở chính mình giường lớn thượng thật dài thư khẩu khí tiểu thư uống trà hạ diên bưng một ly trà lại đây đứng ở bên giường nói đỗ hiểu ly ngồi xuống tiếp nhận chén trà một ngụm uống xong sau đó lại ngã xuống tiểu thư đây là mệt đi oanh ca ở thu thập này nọ nhìn đến đỗ hiểu ly bộ dáng cười nói cũng không phải là trong khoảng thời gian này cũng chưa thở nhi a Trước kia cảm thấy nơi này không tốt đi ra ngoài ở lâu như vậy đột nhiên cảm thấy vẫn là có điểm thưởng này địa phương đỗ hiểu ly cười nói kia hẳn là tiểu thư tiếp nhận rồi thừa tướng cho nên đối với nơi này có ra cảm giác Hạ diên nói đỗ hiểu ly nghe được hạ diên trong lời nói chừng mắt nhìn tình Là như thế này sao có lẽ là đi lúc này xào chúc vào nhà đến nói tiểu thư lão phu nhân phái nhân lại đây mời ngươi đi qua Đỗ hiểu ly ngồi xuống, nói tổ mẫu làm cho ta đi qua. Có nói là chuyện gì tình sao? Nô tỳ không biết, xảo chúc lắc đầu nói. Ta xem là lão phu nhân đã biết tiểu thư hào, muốn cùng ngươi thân cận thân cận đâu. Oanh ca biểu môi nói. Này lão phu nhân thật đúng là thế lực. Oanh ca, đừng nói bậy. Hạ Diên quát lớn nói. Ta oanh ca tưởng cãi lại, nhìn đến hạ Diên cấp chính mình nháy mắt đem câu nói kê tiếp nuốt đi xuống, nói tiểu thư oanh ca sai lầm rồi. Đỗ Hiểu Ly theo trên giường đứng dậy, nói, những lời này ở ngươi tiểu thư trước mặt nói nói là có thể, cho dù nàng nếu không hảo cũng là tổ mẫu, về sau không thể đến người khác trước mặt đi nói những lời này. Đã biết sao? Nô tỳ đã biết, Oanh Ca phúc phúc thân, hồi đáp, chúng ta đây hiện tại đi qua đi. Tiểu thư, ngươi tóc rối loạn, nô tỳ cho ngươi một lần nữa sơ một chút đầu. Hạ duyên nhìn đến Đỗ Hiểu Ly tóc bị vừa mới ngủ rối loạn, nói, Chờ hạ riêng nhanh nhanh đỗ hiểu ly sơ tốt lắm đầu các nàng mới đến dưới lầu đi. Đỗ hiểu ly nhìn đến đến kêu chính mình là đỗ lão phu nhân bên người hai bậc nha hoàn là trong phòng nha đầu hoa đào. Tam tiểu thư, hoa đào cấp đỗ hiểu ly hành lễ nói. Vừa mới ta đang ngủ cho nên tìm chút thời gian sửa sang lại mặc lao ngươi chờ. Đỗ hiểu ly khách khí nói. Phía trước xào chúc cô nương liền cho ta nói. Hoa đào cười nói. Tam tiểu thư, chúng ta hiện tại có thể trôi qua sao? Đi thôi, đỗ hiểu ly mang theo hạ diên đi theo hoa đào đi lão phu nhân phòng còn chưa tiến vào chợt nghe đến trong phòng mặt truyền đến một đạo âm dương quái khí thanh âm. Này tam tiểu thư cái giá càng lúc càng lớn đâu, lão phu nhân phái người đi thỉnh nàng cư nhiên lâu như vậy còn không có đến. Đỗ hiểu ly nhìn hoa đào hỏi tứ di nương đã ở. Hồi tam tiểu thư tứ di nương vừa mới cấp lão phu nhân tặng chút hương huân lại đây, đánh giá vẫn không đi thôi. Hoa đào trả lời nói, chúng ta vào đi thôi. Hoa đào trước vào phòng, đỗ hiểu ly cùng hạ diên đi theo nàng mặt sau đi vào quả nhiên thấy được tứ di nương. Lão phu nhân tam tiểu thư đến đây. Đỗ hiểu ly phúc phúc thân, nói cháu gái cấp tổ mẫu thỉnh an. Hiểu ly đến đây, mau tới đây. Đỗ lão phu nhân nhìn đỗ hiểu ly cười hướng nàng vẫy tay. Đỗ hiểu ly đứng dậy, đi vào đỗ lão phu nhân bên cạnh vừa mua thêm ghế ngồi hạ. Tam tiểu thư, người này cái giá thật đúng là đại A cư nhiên làm cho lão phu nhân chờ lâu như vậy. Tứ Di Nương nói, Tổ mẫu ta hôm nay vừa mới theo Tùy Duyên hội sở trở về, bởi vì cảm thấy có chút mệt liền tiểu ngủ một hồi nhi. Nghĩ không thể lạc lý lôi thôi tới gặp Tổ mẫu, cho nên rửa mặt trải đầu tìm một ít thời gian. Đỗ Hiểu Ly lười xem Tứ Di Nương, đối Đỗ Lão Phu Nhân giải thích nói. Tùy Duyên hội sở phụ trách tổ chức này mấy cuộc trận đấu chuyện tình ta cũng nghe nói trong khoảng thời gian này thực vất vả đi. Đỗ Lão Phu Nhân nói, hoàn hảo, Đỗ Hiểu Ly cười nói. Trên cơ bản đều là cha cùng định vương ở phụ trách ta chỉ là phối hợp bọn họ mà thôi. Đỗ lão phu nhân vừa lòng nhìn đỗ hiểu ly, nói tùy duyên hội sở ta nghe khả hân các nàng đề cập qua vài lần, nói nơi đó thường xuyên cử hành một ít thi từ ca phú trận đấu, nhất là một cái tương đương cao nhã địa phương, không nghĩ tới đó là của ngươi địa phương. Nhìn đỗ lão phu nhân trên mặt tươi cười, đỗ hiểu ly không biết hình dung như thế nào chính mình hiện tại tâm tình. Đã biết chính mình cha mẹ năm đó chuyện tình, nói không thầm oán đỗ lão phu nhân là giả tuy rằng nàng không có thiết kế hãm hại tô tố tâm, nhưng là nếu không phải nàng ở thái độ thượng duy trì chung mai thanh tô tố tâm bọn họ ở nhà thời điểm cũng sẽ không quá như vậy gian nan. Nhưng là ngại bình yêu phú, đây là đại bộ phận mọi người sẽ có khuyết điểm đi, huống chi là ở trong này xã hội lý. Chính mình trở về thời điểm, nàng đối chính mình thật là lãnh đạm hiện tại biết chính mình cũng không phải không đúng tí nào nhân, nàng thái độ đối với chính mình lại hảo lên. Nàng vừa mới tuy rằng giáo dục oanh ca không cần nói lung tung nói, nhưng là lòng của nàng lý vẫn là đồng ý lời của nàng, này đỗ lão phu nhân chính là cái thế lực nhân. Nhưng là tái như thế nào nàng cũng là đời trước bà nội, này trên người vẫn là lưu trữ nhất bộ phân giống nhau huyết mạch. Chỉ cần nàng không phải thực quá phận nàng vẫn là có thể nhận người một nhà cùng hòa thuận mục tổng so với huyên túi bụi hào Tổ mẫu quá khen, đỗ hiểu ly trả lời nói Không biết tổ mẫu kêu cháu gái tới là Nga, là như vậy, vừa mới ngươi thứ gì nương tặng chút huân hương đến Nói là theo phía nam sản, có vẻ nhiều ta nghe có vẻ hương tính cho các ngươi mấy huynh muội một người phân điểm Bọn họ đều đi đến trường xem, chuẩn bị buổi tối cho bọn hắn đưa đi Nghe nói ngươi đã trở lại, liền muốn cho chính ngươi lại đây tuyển thuận tiện cho ngươi giúp ta nhìn xem thế nào một loại huân hương thích hợp lão niên nhân. Đỗ lão phu nhân trả lời nói. Đỗ hiểu ly cứu lộ quân kỳ, hơn nữa bị phá lệ phong làm thái y chuyện tình toàn bộ phượng minh quốc phòng trừng đều đã biết nàng ở kinh thành tự nhiên cũng có nghe thấy. Đỗ hiểu ly nhìn đến đỗ lão phu nhân bên cạnh trên bàn vài cái hòm, nói vậy bên trong chính là này huân hương. Nàng cầm lấy trong đó nhất hạp nghe nghe ánh mắt trở nên thâm trầm Này đó huân hương cũng không giống như là đơn giản huân hương a chương 82, nhã lan cập kê, hiểu ly bị nắm Đỗ lão phu nhân nhìn đến đỗ hiểu ly bộ dáng, nói, này huân hương có cái gì vấn đề sao Đỗ hiểu ly đem huân hương thả lại hòm lý, nói tổ mẫu, này huân hương không có gì vấn đề Ta chỉ là lần đầu tiên người được phía nam sinh sản huân hương, cho nên nhất thời thấy nhiều biết rộng trong chốc lát Đây chính là nam thủy quốc sinh sản huân hương, tam tiểu thư không có người qua cũng thực bình thường. Tứ di nương nói, phải không? Đỗ hiểu ly nhìn tứ di nương, nói tổ mẫu, này huân hương tuy rằng không có gì vấn đề, nhưng là này cũng không thời điểm lão niên nhân dùng. Vì cái gì? Đỗ lão phu nhân hỏi. Này huân hương mùi quá nồng, lão niên nhân nghe thấy nhiều lắm trong lời nói, dễ dàng cảm thấy bực mình, khiến cho máu không khoái, ngược lại đối thân thể không tốt. Này nếu là tứ di nương theo nam thùy quá làm ra, sẽ không ngay cả này cũng không biết đi. Đỗ hiểu ly trả lời nói. Tam tiểu thư, lời này cũng không thể nói lung tung. Tứ di nương nghe đỗ hiểu ly trong lời nói kinh ngạc đứng lên. Ta có hay không nói lung tung tứ di nương chính ngươi không biết sao. Đỗ hiểu ly nói, tuy rằng ta là lần đầu tiên nhìn thấy này huân hương, nhưng là này huân hương nguyên vật liệu là hương chương thảo đi. Tứ Di Nương chớ quên ta cũng vậy ở phía nam lớn lên Hương Trương Thảo cái gì ta còn là gặp qua đối với nó công hiệu cùng dược dùng ta đều coi như là nghiên cứu quá đây là thật sự. đủ lão phu nhân mặt lập tức kéo xuống dưới vẻ mặt tức giận nhìn Tứ Di Nương nói ngươi đem như vậy huân hương cho ta ra sao sắp tâm muốn ta này mạng già sao Tứ Di Nương lập tức quỳ xuống thượng nói lão phu nhân tiện thiếp không có tiện thiếp không nghĩ qua yếu hại lão phu nhân thánh mạng a ngươi còn nói không có. Nếu không ta hôm nay nghe này mùi không sai, lâm thời quyết định làm cho Hiểu Ly đến cho ta xem ta nhưng thật ra không biết ngươi này huân hương còn có như vậy tác dụng. Nói, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Đỗ lão phu nhân đối đối Hiểu Ly trong lời nói rất tin không nghi ngờ, nhìn quỳ trên mặt đất tứ di nương càng phát ra cảm thấy nàng là muốn hại chính mình tánh mạng. Tứ di nương quỳ trên mặt đất dập đầu, nói, lão phu nhân tiện thiếp thật sự không nghĩ quá yếu hại người a Này huân hương, này huân hương kỳ thật không là của ta, đây là tiện thiếp theo ngũ di nương nơi đó lấy đến, này nhất định là ngũ di nương muốn hại lão phu nhân. Ngũ di nương, đỗ hiểu lên nhìn hạ diên liếc mắt một cái, không biết điều này sao lại cùng ngũ di nương nhắc lên quan hệ. Người tới, đi cho ta đem ngũ di nương mang lại đây, lại đi đem nhị phu nhân kêu lên đến. Đỗ lão phu nhân khí chụp cái bàn, la lớn, là Phòng ở nhà đầu nhìn đến đỗ lão phu nhân như vậy sinh khí chạy nhanh lên tiếng trả lời theo sau đi bắt nhân bắt người thỉnh phu nhân thỉnh phu nhân Tổ mẫu, ngươi cũng đừng khí, trong chốc lát đám người đến đây, hào hào hỏi một chút là được Cũng may này huân hương không phải còn không có cho ngươi dùng tới sao Đỗ hiểu ly khuyên giải an ủi nói Kia không là vì có ngươi ở, hôm nay nếu không có ngươi ta liền nguy hiểm đỗ lão phu nhân nhìn đỗ hiểu ly nói Bất quá này cơn tức cũng hàng chút xuống dưới Mặc dù không có cháu gái, tổ mẫu cũng sẽ không có sự đỗ hiểu ly nói. Rất nhanh, Ngũ Di nương liền bị áp lại đây, mà Chung Mai Thanh cũng không ở chính mình trong viện, cho nên tìm nàng tìm một ít thời gian, chờ nàng đến thời điểm, phía sau còn đi theo Đỗ Khả Hân huynh muội. Ngay cả Đỗ Tu Hằng cũng đi theo nhất đi lên. Trung Mai Thanh đi vào trong phòng, liền nhìn đến quỷ trên mặt đất không ngừng khóc tứ di nương cùng ngũ di nương, một cái hùng hãn lão mụ tử cầm một cây một thước dài hơn, một thức nhiều khoan thước ở một bên đứng, mà đỗ lão phu nhân đang ngồi vị thượng khí không nhẹ, đỗ hiểu ly đứng ở nàng bên cạnh thay nàng vỗ về, nàng chạy nhanh đi lên hỏi, nương, đây là làm sao vậy? Người quản giáo hảo di nương, đỗ lão phu nhân nhìn đến Trung Mai Thanh, đem cơn tức chuyển rời đến trên người nàng, bởi vì này di nương làm đỗ vân hàn tiểu thiếp là về nàng quản. Tứ di nương cùng ngũ di nương như thế nào nhả nương sinh khí. Nương người đừng khí, việc này giao cho ta đến xử lý thì tốt rồi. Trung Mai Thanh nói, hừ, ngươi xem các nàng làm hảo sự. Độ lão phù nhân đem trên bàn hòm lập tức ném tới thượng bên trong huân hương toàn bộ rớt đi ra. Trung Mai Thanh nhìn huân hương, hỏi, nương, này đó huân hương làm sao vậy? Này đó huân hương là tứ di nương cấp lão phu nhân đưa tới, nhưng là tam tiểu thư nói này đó huân hội dâng hương đối lão phu nhân không tốt lão phu nhân chính tại vì thế sinh khí đâu. Độ lão phu nhân bên người nha hoàn đem sự tình nói đơn giản một lần. kia ngũ di nương như thế nào cũng ở trong này quỷ trung mai thanh hỏi. Tứ di nương nói đây là ngũ di nương huân hương cho nên lại đem ngũ di nương gọi tới. Đỗ Khả Huy nhìn đến Đỗ Hiểu Ly, lớn tiếng nói, Đỗ Hiểu Ly, ngươi không có việc gì ở nhà châm ngòi thổi gió làm cái gì. Đem trong nhà khiến cho lộn xộn ngươi liền cao hứng. Đỗ Hiểu Ly nhìn Đỗ Khả Huy liếc mắt một cái, nói ta chỉ là nói nên, chẳng lẽ biết này huân hương đối tổ mẫu thân thể không tốt ta cũng không nói sao. Ngươi không có tới trong nhà phía trước trong nhà vẫn tưởng an vô sự, nhưng là ngươi xem xem hiện tại đem tổ mẫu khí thành bộ dáng gì nữa Đỗ Khả Huy của trách nói. Vô liêm sỉ, đỗ lão phù nhân nghe được đỗ khả huy trong lời nói thở phì phì quát Chẳng lẽ hiện tại không nói, phải chờ tới ta cái chuôi này lão xương cốt đều nằm đổ trong quan tài mới nói sao Ngươi đây là cái gì vô liêm sỉ này nọ, tổ mẫu ta không phải ý tứ này Đỗ khả huy bị mắng, chạy nhanh biện giải nói Nương, ngươi đừng nóng giận chuyện này giao cho con dâu đến xử lý đi Trung mai thanh khuyên giải an ủi nói, liền ở trong này cấp thẩm. Ta muốn nhìn là cái gì lý do làm cho các nàng làm như vậy? Đỗ Lão Phu Nhân chỉ vào quỳ hai người nói. Là, chung mai thanh phúc phúc thân. Đỗ Hiểu Ly theo Đỗ Lão Phu Nhân bên người đến, đi vào Đỗ Tu Hằng bên người cùng nhau đứng ở một bên. Người không sao chứ, Đỗ Tu Hằng thân thiết nhìn Đỗ Hiểu Ly hỏi. Ta không sao, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Hiểu Ly nhỏ giọng hỏi. Chúng ta tan học vừa lúc nhìn đến bọn họ ở tìm nhị nương hỏi sự tình ta liền đi theo các nàng nhất đi lên. Đỗ Tu Hằng trả lời nói, Chung Mai Thanh đi đến Tứ Di nương cùng Ngũ Di nương trước mặt, nói, hai người các ngươi mấy năm nay vẫn an phận thủ thường, hiện tại bắt đầu di động nói, này Huân Hương rốt cuộc là ai Tứ Di nương, nếu đây là ngươi lấy tới được ngươi tới nói. Tì tì, này thật sự không là của ta." Tứ Di nương khóc nói, ta chỉ là ở Ngũ Di nương trong viện nhìn đến này Huân Hương, cảm thấy hương vị hảo, mới có thể nghĩ cấp lão phu nhân đưa một ít tới được. Ta thật sự không tai hại lão phu nhân ý tứ a. Khẳng định là ngũ di nương là nàng hãm hại của ta. Tì tì này nói cũng không thể nói lung tung a Ngũ di nương chạy nhanh kêu an. Ta vừa mới vừa lấy đến này đó hôn hương thời điểm. Người đã nói ngươi thích không nên lấy đi qua. Ta lúc ấy còn hỏi ngươi lấy nhiều như vậy làm gì. Ngươi nói cảm thấy dễ người tưởng ở trong sân đều huân thưởng. Ngươi cũng không nói gì đây là lấy vội tới lão phu nhân dùng là a Bằng không ta khẳng định là sẽ không đưa cho ngươi. Nhị tỷ ngươi phải tin tưởng ta a Ta thật sự không tai hại lão phu nhân ý tứ. Này huân hương người trẻ tuổi dùng là nói là tốt lắm. Tứ di nương, ngũ di nương nói trong lời nói có phải hay không thật sự. Trung mai thanh hỏi, là, là thật tứ di nương nhạ nhạ trả lời nói. Ta là ở ngũ di nương làm sao lấy, nàng lúc ấy hỏi ta có phải hay không chính mình dùng. Ta sợ nàng cũng tưởng dùng này lấy lòng lão phu nhân cho nên nói là chính mình dùng là. Cho nên người trước đó cũng không biết nàng sẽ cho lão phu nhân đưa tới chung mai thanh nhìn ngũ di nương hỏi lại lần nữa. Muội muội là thật không biết à. Nếu thật sự biết ta còn có thể làm cho tứ tỷ thì, thì cấp lão phu nhân đưa tới sao. Ngũ di nương lấy tay khăn sát nước mắt nói. Nhị tỷ ta cũng không phải cố ý ta thật là nghĩ kia huân mùi nói tốt như vậy nghe thấy. Đưa cho lão phu nhân trong lời nói sẽ làm nàng thích cho nên mới hội như vậy ta đối huân hương không biết. Thật sự không biết này đó hương vị lão phu nhân không thể nghe thấy a. Tứ di nương khóc nói ngươi thật sự là hào tâm bạn chuyện xấu. Trung Mai Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lão tứ. Sau đó xoay người đối lão phu nhân nói. Nương, sự tình đều hỏi rõ ràng. Đây đều là tứ di nương hào tâm bạn chuyện xấu. Các nàng bổn ý là tốt. Hừ, độ lão phu nhân cũng nghe được các nàng trong lời nói. Nhưng là cũng không có nghĩa là nàng không thức giận nếu nàng thật sự dùng tới này đó huân hương kia nàng không phải liền nguy hiểm sao. Tuy rằng các nàng là vô tâm, nhưng là cũng không thể không xử phạt nếu chuyện này thiếu chút nữa nguy hại đến nương thân thể, vậy làm cho các nàng đi ngoài thành chùa miếu vì nương cùng lão ra cầu phúc một tháng đi, mặt khác hai người tái phạt hai người nguyệt ngân nửa năm. Nương, ngươi xem như vậy có thể chứ? Trung Mai Thanh nói ra bản thân phán quyết, sau đó hỏi đỗ lão phu nhân ý kiến. Này hậu viện đều là ngươi ở quản, liền như vậy bạn đi. Các ngươi đều trở về, nhiều người ta đau đầu. Hiểu ly ngươi lưu lại. Đỗ Lão Phu Nhân Huy bắt tay vào làm làm cho những người khác đều đi ra ngoài Trung Mai Thanh cùng Đỗ Khả Hân bọn họ đều nhìn Đỗ Hiểu Ly liếc mắt một cái Nhìn nàng thàn nhiên biểu tình, biểu tình không đồng nhất Bất quá vẫn là điều hướng Đỗ Lão Phu Nhân được rồi đi đi ra ngoài Mà Tứ Di Nương cùng Ngũ Di Nương cũng chạy nhanh theo đi ra Lần này bị phái đến ngoài thành chùa miếu đi Cũng so với đánh chết hoặc là này hắn xử phạt hào Hiểu Ly, ngươi lại đây cấp bà nội nhìn xem thân thể đi ta hiện tại cảm thấy đầu tráng váng nhanh đỗ lão phu nhân nói tốt tổ mẫu đỗ hiểu ly làm cho đỗ tu hằng đi về trước chính mình đi vào đỗ lão phu nhân trước mặt thân thù cấp nàng bắt mạch thế nào ta có phải hay không bị bệnh đỗ lão phu nhân nhìn đỗ hiểu ly còn thật sự bắt mạch bộ dáng cảm thấy này trương nàng yếm khí mười mấy năm mặt thượng hồ cũng tốt lắm xem thực thuận mắt Đỗ hiểu ly đem trong chốc lát thu hồi chính mình thủ, nói tổ mẫu đừng lo lắng, thân thể của ngươi không có gì vấn đề, chỉ là vì vừa mới sinh khí có chút thương can ta cho ngươi khai hai ngày điều trị dược hết lên là tốt rồi. Một bên nhà hoàn nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, tự giác đem văn chương chuẩn bị tốt, đặt ở trên bàn. Đỗ hiểu ly đi vào cái bàn biên, để bút xoát xoát xoát viết hé ra phương thuốc đưa cho một bên nha hoàn, nói tam chén nước tiên một chén, mỗi lần phản tiền dùng uống hai ngày thì tốt rồi. Mặt khác này hai ngày ẩm thực lấy nhẹ vì chủ ăn nhiều chút rau dưa, không cần uống rượu, này đại bồ canh cũng không muốn uống. Nô thì nhớ ký, tổ mẫu, phụ thân hiện tại hẳn là đã trở lại, về lần này trận đấu ta còn có một số việc cùng với hắn tham thảo tham thảo. Đỗ hiểu ly công đạo xong rồi về sau đứng dậy nói. Ân, ngươi đi trước việc đi, này trận đấu là đại sự các ngươi phụ nữ cần phải hào hảo làm. Đỗ lão phu nhân nói, ân ta sẽ đỗ hiểu ly cười nói. Tổ mẫu, này huân hương đối với ngươi thân thể không tốt bất quá ta nghe nhưng thật ra không sai. Có thể hay không cho ta một ít ta ngươi đều cầm đi. Đỗ lão phu nhân nhìn này huân hương liền cảm thấy đau đầu, phất tay nói. Vậy cảm ơn tổ mẫu đỗ hiểu ly cười khẽ cười cười. Kia tổ mẫu nhí hảo hảo nghỉ ngơi, cháu gái đi về trước. Vâng, đi thôi, có thời gian nhiều đến xem ngươi tổ mẫu. Đỗ lão phu nhân cười nói, cháu gái hội cháu gái cáo lui. Đỗ hiểu ly phúc phúc thân, mang theo hạ diên ly khai Đứa nhỏ này thật sự là không sai Đỗ lão phu nhân bên người lão mẹ nói Là so với nàng cái kia mẹ cường không ít Đỗ lão phu nhân nói Bất quá nàng sinh như vậy một đôi nữ nhân coi như là không làm thất vọng Vân Hàn Vì nàng lưu trữ chính thê vị nhiều như vậy Năm tốt lắm các ngươi đều đi xuống ta nghỉ ngơi trong chốc lát uống dược thời điểm tái đánh thức ta đi Là một phòng nha hoàn đều lục tục đi ra ngoài, lưu lại một nha hoàn hầu hạ đỗ lão phu nhân nghỉ ngơi. đỗ hiểu ly rời đi, đỗ lão phu nhân sân sau trực tiếp trở về thúy trúc huyền đi vào chính mình phòng, làm cho hạ diên đem này huân hương phóng tới trên bàn. tiểu thư này đó huân hương có cái gì vấn đề sao? hạ diên nhìn đỗ hiểu ly mở ra hòm hỏi, đỗ hiểu ly đơn giản lên tiếng, làm cho hạ diên đi bưng một chén rượu đi lên. Chờ rượu bưng lên sau, nàng đem vừa mới phân xuống dưới huân hương ném đi vào. Kia rượu rất nhanh liền biến thành đỏ như máu. Tiểu thư, đây là có độc. Hạ riêng có chút kinh ngạc nói. Ta đoán quả nhiên đúng vậy. Đỗ hiểu ly bưng lên chén rượu nhìn kỹ trong chốc lát thản nhiên nói. Theo sau đi vào ban công thượng, đem bát cùng rượu cùng nhau ném tới phía dưới trong sông, nhìn đến bát trầm đến trong nước về sau, mới ở ban công thượng quý phi ghế nằm xuống. Hạ Diên đi vào Đỗ Hiểu Ly phía sau nói tiểu thư, nếu này huân hương có độc ở lão phu nhân sân thời điểm ngươi như thế nào không nói ra. Ngược lại chính là nói này mùi không thích hợp lão nhân nhân. Ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới này. Mặt sau ta nhìn thấy ngũ di nương sau có loại như chút được gánh nặng biểu tình mới hơn cái tâm tư. Đỗ Hiểu Ly nói, kia ngũ di nương là cố ý, trước không nói là không phải cố ý hạ độc. Đỗ Hiểu Ly nhìn dần dần ngầm hạ đến thiên nói. Hạ riêng, ngươi không biết là nhị nương hôm nay biểu hiện có chút kỳ quái sao? Kỳ quái, đỗ hiểu ly gật gật đầu, nói dựa theo của nàng ca tính có như vậy một lần có thể diệt trừ tứ di nương cùng ngũ di nương cơ hội, như thế nào hội không thêm lợi dụng. Nhưng là ngươi xem của nàng quyết định bất quá là làm cho tứ di nương cùng ngũ di nương đi ngoài thành chùa miếu cầu phúc mà thôi. Nghe tiểu thư nói như vậy còn thật là, hạ Diên nói, nhưng là nàng vì cái gì yếu làm như vậy, này cũng không biết. Bất quá nếu tứ di nương cùng ngũ di nương thật là giống cha nói như vậy có khác mục đích trong lời nói ta nghĩ các nàng hẳn là sẽ không sai quá cơ hội này. Đỗ Hiểu Ly nói kia yếu phái người nhìn chằm chằm các nàng sao. Hạ Diên hỏi không cần chuyện này không cần chúng ta nhúng tay kia trích lão Hồ Ly khẳng định sẽ không lơi lòng Đỗ Hiểu Ly nghĩ đến Đỗ Vân Hàn cười cười nói. Nhưng là lão ra gần nhất không phải ở việc trận đấu chuyện tình sao. Có thể hay không cố không hơn bên này. Hạ Diên lo lắng nói, suy kia trích lão hồ ly, người yên tâm đi ta trong khoảng thời gian này xem như đã nhìn ra, hắn có thể nhanh như vậy đi đến thừa tướng vị trí thực lực kia khẳng định không phải thổi liền trận đấu về điểm này sự tình còn không hội hoa điệu hắn toàn bộ tinh lực hắn luôn luôn tại chờ cơ hội điếu cá lớn có lẽ này vẫn là thứ cơ hội. Đỗ hiểu ly nói xong không nói lời nào, xuất thần nhìn chân trời ánh nắng chiều. Hạ Diên biết Đỗ Hiểu Ly thực thích xem ánh nắng chiều, xem nàng nhìn ra được thần, liền ở phía sau không thèm nhắc lại. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên nhìn đến Đỗ Hiểu Ly đối với ánh nắng chiều ngẩn người thời điểm, nàng hoàn hảo kỳ hỏi Đỗ Hiểu Ly ở nhìn cái gì. Đỗ Hiểu Ly lúc ấy là như vậy trả lời thiên đen, nên là về nhà lúc. Nhìn hoàng hôn, hội cảm thấy trong lòng tràn đầy đều là ấm áp cảm giác. Đó là da hương vị. Nàng vẫn không rõ Đỗ Hiểu Ly vì cái gì đem ra nhìn xem nặng như vậy, nhưng là nàng nhìn ra được Đỗ Hiểu Ly đối chính mình bên người mọi người tốt lắm, cho dù là thân là nha hoàn các nàng. Này cũng là các nàng nguyện ý tận tâm hết sức hầu hà của nàng trọng yếu nguyên nhân. Hạ Diên, ngươi xem, hôm nay ánh nắng chiều đẹp quá. Đỗ Hiểu Ly nói, ở trong mắt tiểu thư, mỗi ngày ánh nắng chiều đều rất đẹp. Hạ Diên cười nói, ha ha ta chính là thích xem ánh nắng chiều A. Đỗ hiểu ly cười nói. Được rồi, đi thỉnh ca ca cùng nhau lại đây ăn cơm đi. Trong khoảng thời gian này luôn luôn tại bên ngoài, đã lâu cũng chưa cùng ca ca cùng nhau ăn cơm thuận tiện nhìn xem cha đã trở lại không, nếu đã trở lại, hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng nhau ăn cơm chiều. Tốt, nô thì cái này đi cấp phòng bếp nói một chút, thêm hai cái đồ ăn, sau đó đi gọi lão ra cùng thiếu gia. Hạ duyên nói ân, ngươi phải nhanh chút bằng không trong chốc lát ca ca đều làm cho nấu cơm Đỗ Hiểu Ly quay đầu nhìn Hạ Diên, nói Nữ thì biết đến, Hạ Diên cười trả lời, xoay người rời đi Đột nhiên bị Đỗ Hiểu Ly gọi lại Hạ Diên Tiểu thư còn có cái gì phân phó sao? Đỗ Hiểu Ly lắc đầu, nói không, cảm ơn các ngươi cùng ta Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly cảm tính một mặt Hạ Diên cũng cười Nói tiểu thư chúng ta cũng thực cảm tạ ngươi Có ngươi làm chúng ta chủ tử, là của chúng ta may mắn Tiểu thư ta trước đi xuống, Hạ Diên rời đi sau. Đỗ Hiểu Ly lại truyền đi qua tiếp tục nhìn trong chốc lát lạc hà cảm thấy tâm tình của mình tại đây dạng ấm áp thời khắc lập tức để lại tùng. Tuy rằng tương lai ngày khả năng sẽ có phong có vũ ít nhất giờ khắc này lòng của nàng là tự do cũng là tinh thuần. Đợi cho ánh nắng chiều tán đi, đỗ hiểu ly mới từ quý phi ghế đứng lên, trở lại trong phòng, nhìn đến trên bàn huân hương, rút ra nhất hạp, mở ra nhìn nhìn, xuất ra trong đó nhất tiểu khối, lấy tay quyên bao hảo sau lại đem hòm thả trở về theo sau đi xuống lầu. Mà ở nàng xuống lầu sau không lâu, một cái bóng đen lùi tiến của nàng phòng, nhìn đến trên bàn hòm, đem hòm toàn bộ cầm lấy đến trang ở một cái túi tử lý cầm đi. Chờ bóng đen sau khi biến mất, đỗ hiểu ly đẩy cửa ra đi đến, nhìn đến trên bàn hòm đã không có cũng không kinh ngạc, xoay người đi xuống lầu. Chỉ chốc lát sau, đỗ phủ một cái trong viện, một cái lạnh như băng nữ âm chuyển đến, này nọ đều xử lý tốt. Toàn bộ lấy đến mặt sau sông nhỏ lý ném xuống một cái trầm thấp nam âm trả lời nói. Không nghĩ tới này đỗ hiểu ly cư nhiên đối chúng ta huân hương sinh ra hoài nghi. Nghe nói lần trước đông ly quốc tam công chúa chúng độc cũng là nàng cứu trở về đến. Này tiểu tiểu nha đầu độc thuật thật sự như vậy lợi hại Về sau chúng ta tạm thời không cần trong phù thừa tướng dùng bên kia độc Miễn cho bị cái kia nha đầu phát hiện Vân hiện tại tiếng gió nhanh Mặt khác vì này trận đấu chuyện tình Toàn bộ phượng hoàng thành đều đề phòng đứng lên Người ở trong thành không cần dễ dàng đi ra ngoài Lần này được đến tình báo liền từ ta đến truyền lại đi ra ngoài đi Lần này đến ngoài thành cầu phúc Vừa lúc cho ngươi cơ hội Người yếu cẩn thận Ta đi trước Rất nhanh, bóng đen theo phòng ở đi ra, nhìn nhìn bốn phía không có người, rất nhanh Ly khai sân. Đỗ Hiểu Ly xuống lầu sau không lâu, Đỗ Thu Hằng cứ tới đây, hắn đang định làm cho người ta nấu cơm, hạ diên liền đi gọi hắn lại đây ăn cơm. Hai người Hàn Huyên trong chốc lát, Đỗ Vân Hàn liền đến đây. Ba người cùng nhau ăn cơm chiều, theo sau lại cùng nhau Hàn Huyên hội thiên, chờ Đỗ Thu Hằng sau khi trở về, Đỗ Hiểu Ly đem sự tình hôm nay cấp Đỗ Vân Hàn nói một chút. Nột này khối là ta vụng trộm lưu lên, ta chừa chút xuống dưới nghiên cứu, còn lại cho ngươi, chính ngươi đi thăm dò đi. Đỗ Hiểu Ly đem huân hương lấy ra nữa, chia làm hai nửa, đem kia một nửa bao đứng lên cấp Đỗ Vân Hàn. Ngươi có biết có nhân sẽ đến, như thế nào không đưa hắn bắt lấy? Đỗ Vân Hàn hỏi, bắt lấy hắn, có thể tìm ra hắn sau lưng người sao? Đỗ Hiểu Ly nhìn Đỗ Vân Hàn nói, hơn nữa, ngươi không phải còn không tính đà thảo kinh xà sao? Ta không thể phá hư của ngươi kế hoạch A. Ha ha, Đỗ Vân Hàn nhìn Đỗ Hiểu Ly quỳ tinh linh bộ dáng cười cười. Nàng rõ ràng chính là ngại phiền toái, trả lại cho chính mình tìm lý do. Ngươi gần nhất cũng mệt mỏi, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày lại đi tùy duyên bên kia đi. Này chuyện của hắn liền giao cho cha đến xử lý. Tốt cảm ơn cha. Đỗ Hiểu Ly nhìn Đỗ Vân Hàn bộ dáng vui vẻ nở nụ cười. Có Đỗ Vân Hàn trong lời nói, Đỗ Hiểu Ly ở nhà ngây người hai ngày, chỗ nào cũng không đi, luôn luôn tại trong phòng nghiên cứu lưu lại huân hương, mà Tứ Di Nương cùng Ngũ Di Nương ở sự tình ngày hôm sau đã bị phạt đến ngoài thành chùa miếu đi. Chờ Đỗ Hiểu Ly đem huân hương bên trong độc biết rõ ràng sau, nàng thực tại bị hách nhất đại khiêu tự mình đi tìm Đỗ Vân Hàn, hai người ở thư phòng thảo luận đã lâu. Lại qua hai ngày, là phó nhã lan cập cây ngày, đỗ hiểu ly cầm sáng sớm liền chuẩn bị tốt lễ vật mang theo hạ riêng ba người đi các lão phủ đệ ở cửa gặp mạnh phu nhân cùng mạnh giang chác. Hiểu ly, người cũng đến đây. Nhìn đến đỗ hiểu ly, mạnh giang chắc đi vào bên người nàng, vãn chụp cánh tay của nàng. Đỗ hiểu ly hướng nàng gật gật đầu, sau đó hướng mạnh phu nhân hành lễ, mạnh thầm thầm. Mạnh phu nhân nhìn đến Đỗ Hiểu Ly, mỉm cười đã đi tới, nói lần trước cảm ơn chiếu cố ngươi mạnh bà nội cùng giang trác. Mạnh thầm thầm khách khí các nàng có thể đi ta thôn trang thượng tiểu trụ là vinh hạnh của ta. Đỗ Hiểu Ly nói, lần trước nói yếu nhận thức ngươi làm con gái nuôi, kết quả mặt sau ngươi vẫn bề bộn nhiều việc đến bây giờ còn không có, bằng không ngươi hiện tại liền sửa bảo ta can nương Mạnh phu nhân cảm thán nói. Ngoài miệng gọi là gì đều không sao cả lạc, Mạnh thầm thầm ở lòng ta lý đều là giống nhau thân. Đỗ Hiểu Ly cười trả lời nói, ha ha, Hiểu Ly vẫn là như vậy có thể nói. Mạnh phu nhân nghe được Đỗ Hiểu Ly trong lời nói, rất là vui vẻ. Chúng ta cũng đừng ở cửa sử, vào đi thôi. Vào phó phủ, lập tức có nhân dẫn bọn hắn đi phòng khách. Đỗ Hiểu Ly các nàng đi gặp quá mẫu thân của phó Nhã Lan, theo sau ra phòng khách đi phó Nhã Lan sân. Phó Nhã Lan mặt trên có mấy cái ca ca tỷ tỷ tỉ tỉ đều đã muốn xuất giá, ca ca có đã muốn thành hôn, có còn tại học viện học. Tuy rằng này nữ từ cập kê là đại sự, nhưng là của nàng ca ca lại không ai ở nhà, suất giá thì thì cũng chỉ có một gà ở kinh thành đã trở lại, này hắn gà đến phần đất bên ngoài đều không có trở về. Này cũng cũng không phải nàng ở nhà không chịu sùng ái, mà là nữ từ cập kê cùng nam từ chính sự so sánh với liền có vẻ chẳng phải trọng yếu nếu của nàng ca ca ca hôm nay vừa lúc vô sự ở nhà kia sẽ gặp tham dự, nếu có sự yếu việc trong lời nói, liền sẽ không riêng ngốc ở nhà tham gia của nàng cập kê lễ bất quá bọn họ vẫn là sẽ ở đêm qua đã đem chính mình chuẩn bị lễ vật đưa cho chính mình muội muội cho nên làm đỗ hiểu ly cùng mạnh giang chắc đến phó nhã lan trong phòng thời điểm nhìn đến chính là một cái bàn phụ nhân búi tóc nữ tử ở cùng phó nhã lan nói chuyện phiếm hiểu ly giang chắc các ngươi đến đây nhìn đến đỗ hiểu ly các nàng phó nhã lan đứng dậy đón chào tiểu thọ tinh sinh nhật khoái hoạt đỗ hiểu ly đem chính mình chuẩn bị lễ vật phóng tới phó nhã lan trong tay cười nói Nhã Lan thì tỷ sinh nhật khoái hoạt, mạnh giang chắc cũng đem chính mình lễ vật đưa cho phó Nhã Lan, hai người lễ vật đều có vẻ tinh xảo, phóng tới nàng trong tay cũng không trọng. Cảm ơn các ngươi, phó Nhã Lan đem lễ vật cấp nha hoàn, một tay lôi kéo một người hướng lý đi, nói ta đến giới thiệu một chút đây là ta tam tỷ phó Nhã Đình hiện tại là lễ bộ thị lang thê tử. Tam tỷ, đây là ta cho ngươi nói giang chắc cùng hiểu ly. Phó Nhã Đình so với phó Nhã Lan đại ba tuổi thoạt nhìn lại muốn thành thục nhiều nàng xem đến đỗ hiểu ly cười nói đây là danh mãn ta phượng minh quốc tiểu thần y thật sự là chăm nghe không bằng một thấy a nhã đình tì tì quá khen ta muội muội ở trong học viện ít nhiều các người chiếu cố phó nhã đình nhìn đỗ hiểu ly cũng không có người bình thường ngạo kiều trong lòng cũng ưa khách sáo nói mạnh giang chắp kéo phó nhã lan cánh tay tựa đầu tựa vào nàng trên vai nhìn phó nhã đình nói chúng ta yếu cảm tạ nhã lan tì tì mới là đâu ở trong học viện đều là nàng chiếu cố chúng ta là đi hiểu ly Là đâu nhã lan thì thực chiếu cố chúng ta đỗ hiểu ly gật đầu phụ họa nói. Được rồi đừng nói này tam thì các nàng đều là của ta hào tỉ muội không cần như vậy khách sáo phó nhã lan nói. Ai cũng không biết lưu hà hôm nay có thể tới hay không. Trọng yếu như vậy ngày ta đương nhiên muốn tới quý lưu hà thanh âm từ bên ngoài chuyển đến tiếp theo nàng liền cùng hàn minh hương cùng nhau vào được. Nhìn đến hàn minh hương phó nhã đình chạy nhanh đứng dậy hành lễ gặp qua trường nhà công chúa. Miễn đi. Hôm nay là Nhã Lan trọng yếu ngày, hôm nay ta cũng chỉ là cái khách nhân Hàn Minh Hương khoát tay nói Liêu Hà sao ngươi lại tới đây Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay muốn đi đi học không thời gian đến đâu Phó Nhã Lan có chút kích động nói Quý Lưu Hà đem chính mình lễ vật phóng tới Phó Nhã Lan trong tay Nói hôm nay là ngươi cập cây ngày đâu Ta đương nhiên muốn tới hơn nữa Trong học viện hiện tại mọi người đều đang luyện tập trận đấu hạng mục ta đi nhìn cũng không tán gẫu, Xin mời giả lại đây lạc Nói, ngươi này thiên chân thật khá ha. Này Lưu Hà cũng sẽ nói dễ nghe Phó Nhã Lan treo gẹo nói. Chờ ngươi cập kê thời điểm nhất định so với ta còn xinh đẹp. Ha ha, ta cũng hy vọng. Quý Lưu Hà cười lớn nói. Tốt lắm, các ngươi vài cái ở trong này tán gẫu đi ta đi xem phía trước chuẩn bị thế nào Phó Nhã Đình đối mấy người nói. Vậy phiền toái tam tỷ Phó Nhã Lan hướng Phó Nhã Đình gật gật đầu nói. Phó Nhã Đình cấp hàn minh hương phúc phúc thân, ly khai phòng, lưu lại 5 người ở trong phòng nói chuyện. Nhanh đến giờ thì trung thời điểm, phó Nhã Đình lại đã trở lại, thông chi các đàng phía trước đã muốn chuẩn bị không sai biệt lắm, lập tức sẽ có lão mẹ đến phó Nhã Lan đi qua. Thấy vậy, đỗ hiểu ly bốn người về tới tiền viện, nhìn đến trong viện đã muốn chuẩn bị tốt nhạc sĩ, đi vào nhà chính, phó Nhã Lan, mẫu thân đã muốn ngồi ở chính vị thượng, một bên chủ tân chỗ ngồi ngồi mạnh phu nhân, hai bên tân khách ghế còn ngồi một ít phụ nhân. Bốn người trở ra, hàn minh hương đi vào phía trước tọa hạ, đỗ hiểu ly ba người tác ở phía sau vị trí ngồi hạ. Một cái lão mụ mụ tiến vào, nói, phu nhân, đã muốn chuẩn tốt lắm. Kia bắt đầu đi, phó phu nhân phân phó nói. Là, lão mụ mụ nói, sau đó đối với bên ngoài nhạc sĩ hô, tứ tiểu thư cập kê lễ bắt đầu tấu nhạc thỉnh thứ tiểu thư. Âm nhạc vang lên, Phó Nhã Lan ở hai cái lão mụ mụ dẫn dắt hả chậm rãi đi tới, mặt sau đi theo bốn tuổi trẻ nha hoàn, mấy người theo âm nhạc đi tới nhà chính chờ Phó Nhã Lan quỳ xuống sau, bên ngoài âm nhạc lập tức ngừng lại. Phó phu nhân đối tượng Phó Nhã Lan nói nhất đống lớn giáo để ý cái gì tam cương ngũ thường đều đi ra, đỗ hiểu ly cảm thấy hào dài dòng, nhưng là Phó Nhã Lan nhưng vẫn thẳng tắp quỳ có thể thấy được nàng nội tâm cũng là một cái kiên cường nữ tử. Chờ phó phu nhân nói hoàn, ngoài cửa âm nhạc vang lên, phó nhã lan bị tham phù đến bên cạnh phòng ở thay quần áo, chờ nàng đi ra thời điểm quần áo trở nên thành thục rất nhiều. Ngoài cửa âm nhạc dừng lại, phó nhã lan lại quỳ xuống cái đệm thượng, phó phu nhân đứng dậy tiếp nhận bên cạnh nhân truyền đạt lược đi vào phó nhã lan bên người cấp nàng sơ một cái thành thục búi tóc theo sau trở lại chính mình chỗ ngồi thượng. Lúc này chủ trì lão mục tử làm cho mạnh phu nhân vì phó nhã lan thêm kê, mạnh phu nhân đứng dậy cầm lấy một bên sai từ sắp nhập của nàng búi tóc bên trong còn nói một ít ca ngợi cùng chúc phúc trong lời nói cuối cùng mới trở lại chính mình vị trí thượng Lúc này âm nhạc lại vang lên, chủ trì lão mục tử tuyên bố kết thúc buổi lễ toàn bộ cập kê lễ liền hoàn thành phó nhã lan theo âm nhạc rời đi tân khách tác cùng chủ nhân cùng đi ăn cơm trưa, một lát sau nhi thay đổi quần áo cùng búi tóc phó nhã lan mới đến ngồi vào vị trí. Cùng lúc đó, trong học viện, Đỗ Khả Hân theo lâm ấm đường nhỏ đi tới, vẻ mặt cao hứng bộ dáng. Nàng nghe nói hôm nay Hàn Minh Hoàng đến học viện đến đây, nói là cấp học viện này học sinh cố lên cổ vũ, dù sao hắn cũng là ở phương diện này có chút kiến thức nàng đã muốn hỏi thăm tốt lắm, Hàn Minh Hoàng hiện tại đang ở này sân nghỉ ngơi, nàng tính kêu lên hắn cùng đi ăn cơm trưa. Cánh rừng, ngươi cảm thấy cái kia đỗ hiểu ly rốt cuộc là cái gì dạng nhân. Đỗ khả hân vừa mới đi vào sân bên ngoài, chợt nghe đến bên trong truyền đến hàn minh hoàng thanh âm, nghe được tên đỗ hiểu ly, nàng theo bản năng dừng bước đi vào tường biên nghiêng tai nghe lén. Thuộc hạ cảm thấy này đỗ tam tiểu thư giống một điều bí ẩn đoàn, cởi bỏ một cái mê bên trong còn có nhiều hơn mê. Cánh rừng trả lời nói, bất quá nàng biểu hiện ra ngoài này đó đã muốn đều rất lợi hại. Người cũng như vậy cảm thấy. Hàn Minh Hoàng thở dài, nói: "Ngươi nói bổn vương lúc trước như thế nào sẽ tin bên ngoài đồn đãi, đi đem ta cùng của nàng hôn sự lui đâu? Bằng không nàng chính là bổn vương nữ nhân, những người đó thực đáng chết." Vương gia thuộc hạ cảm thấy, này Định vương lúc trước khẳng định là cố ý. Hàn Minh dập thế nào bổn vương mặc kệ, bổn vương nhất định phải giải quyết hắn, sau đó đem Đỗ Hiểu Ly cướp về bổn vương trong khoảng thời gian này trong đầu vẫn đều là nàng, ăn cơm tưởng là nàng, ngủ tưởng là nàng, ngay cả nằm mơ đều là nàng ở cổ thượng chỉ có khởi vũ bộ dáng Cánh rừng, người nói bổn vương thú nàng làm chính phi thế nào? Kia đỗ khả hân tiểu thư nàng cùng giải quyết ý sao? Hừ, nàng bất quá là một cái sườn phi, bổn vương tưởng nạp một cái chính phi còn muốn trải qua của nàng cho phép bất thành. Đỗ khả hơn không dám tin mờ to hai mắt nhìn trong tay khăn tay đã muốn bị nàng nhu bất thành bộ dáng Nghe được hàn minh Hoàng những lời này, nàng rốt cuộc nghe không dưới đi Xoay người chạy đi ra ngoài, mãn đầu óc đều là tìm đỗ hiểu ly tính sổ Các lão phủ, mọi người cùng nhau ăn cơm chưa Bởi vì đáp ứng rồi buổi chiều muốn đi tùy duyên cho nên đỗ hiểu ly đi trước ly khai Lên xe ngựa sau chủ tớ bốn người theo xe ngựa sóc này đều có chút buồn ngủ Không thích hợp Đỗ hiểu Linh nhìn xào chút đã muốn ngồi ngủ đi qua, hạ riêng cùng oanh ca cũng sắp ngủ, chính mình cũng hiểu được đặc biệt vây, hai mắt giống như yếu dính cùng một chỗ, trong lòng đột nhiên một trận tỉnh ngủ, xuất ra một cây tú hoa châm, ở chính mình cánh tay một chỗ huyệt vị nhất chát, sau đó hạ Diên cùng oanh ca đồng dạng vị trí đâm một chút. Tiểu thư, hạ Diên khôi phục ý thức nhìn đỗ hiểu ly hô. Hư đỗ hiểu ly đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, làm một cái chớ có lên tiếng động tác. Hạ Diên cùng oanh ca cũng biết sự tình không thích hợp dùng ánh mắt hỏi đỗ hiểu ly nên làm cái gì bây giờ. Đỗ hiểu ly nhìn nhìn lưu hương lý huân hương, làm cho hạ Diên lấy ra nữa lấy tay quyên bao hảo, lại làm cho oanh ca thả chính mình phía trước huân hương đi vào. Hai loại mùi hương vị thực tiếp cận bằng không các nàng cũng sẽ không ngay từ đầu không có phát hiện. Đỗ Hiểu Ly rớt ra một chút bức màn, ở vừa mới mơ mơ màng màng chung các nàng đã muốn ra khỏi thành, hiện tại xe ngựa đã muốn ở vùng ngoại thành thượng bay nhanh mà phía trước hết to con ngựa thanh âm cũng không tái là buổi sáng mang các nàng đến cái kia ra đinh thanh âm. Nghe hắn tiếng hít thở, vẫn là cái võ công cao thủ. chương 83, ra là Diêm La Điện, tùy duyên hội xử lý, biết Đỗ Hiểu Ly muốn tới sau liền luôn luôn tại chờ của nàng Hàn Minh dập thấy nàng chậm chạp không có tới. Liền phái người đi thăm dò tham tin tức nghe được nói xe ngựa hướng thành chạy tới Hắn đi tìm được Đỗ Vân Hàn hỏi Đỗ Hiểu Ly hay không nói yếu ra khỏi thành Nghe được Đỗ Vân Hàn phủ định trả lời cùng với lãnh nhị nói phó nhã lan Nói Đỗ Hiểu Ly rời đi là vì đến tùy duyên Lập tức cảm giác được đã xảy ra chuyện phân phó lãnh nhị bọn họ toàn lực tìm kiếm Mà hắn tắc kỵ thượng chính mình mã liền hướng ngoài thành chạy tới Đỗ Vân Hàn cũng ý thức được Đỗ Hiểu Ly xảy ra sự tình kỵ lên ngựa đuổi theo Ngoài ô đường nhỏ thượng, đỗ hiểu ly xe ngựa còn tại bay nhanh. Tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Oanh ca không tiếng động hỏi. Không biết đối phương là ai phái tới, vì cái gì muốn bắt nàng, liền bên ngoài người này võ công đến xem, có lẽ mục đích còn có nhiều hơn nhân đang chờ. Đỗ hiểu ly đem thú hoa trầm giáp ở trong tay, đối hạ riêng hai người sử cái ánh mắt, các nàng lập tức ngầm hiểu, hai người mắt nhắm lại ngã gục liền, oanh ca còn đem tháp thượng lư hương đánh ngã, rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm. Đồng thời, Đỗ Hiểu Ly cũng làm bộ té xỉu thuận thế tựa vào trên mã xa Xe ngựa ngừng lại, tiếp theo cửa xe bị mở ra Một người nam nhân dò xét tiến vào, nhìn đến hôn mê bốn người Đắc ý cười cười, cười vừa mới chuẩn bị tiếp tục chạy đi Đột nhiên nhìn đến không trung hiện lên một chút ngân quang Tiếp theo chính mình thân thể giống như bị đâm một chút Lập tức liền không thể động đẩy Đỗ Hiểu Ly ba người tỉnh lại, nam từ kinh ngạc nhìn các nàng Không dám tin nói các ngươi không có hôn mê Oanh ca nhìn nam tử, nói tiểu thư, đây là lý thư đúng vậy à. Nhưng là thanh âm không giống với. Hạ Diên, đỗ hiểu ly hô một tiếng. Là tiểu thư, hạ Diên đi lên tại kia nhân trên mặt sờ soạn vài cách theo sau kéo xuống đến hé ra nhân bên ngoài cụ. Lý thư lập tức biến thành một cái hơn 20 tuổi tuấn Mỹ nam tử. Nhân bên ngoài cụ, khó trách chúng ta cũng chưa phát hiện hắn không thích hợp. Oanh ca nhìn hạ Diên trong tay mặt nạ nói. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, nói hẳn là ở Nhã Lan thì quý phù thời điểm bị nhân thay đổi. Huân Hương cũng là cái kia thời điểm đổi điệu đi. Đỗ Hiểu Ly tuy rằng là ở cùng oanh ca nói chuyện, nhưng là mặt sau câu kia cũng là đối nam tử nói. Người là ai, ai phái ngươi tới bắt ta nhóm hạ riêng nhìn nam tử hỏi. Nam từ trên mặt cũng không kinh hoàng, trừ bỏ ban đầu có chút kinh ngạc ngoại, hiện tại nhưng thật ra vẻ mặt thú vị nhìn Đỗ Hiểu Ly ba người tuyệt không lo lắng cho mình kết cục nghe được Hạ Diên trong lời nói, cũng không trả lời, ngược lại Thùy Mục nhìn thượng Lư Hương liếc mắt một cái, nói các ngươi là như thế nào phát hiện này thèm nhỏ rãi hương. Đỗ Hiểu Ly nhìn Nam từ bộ dáng, nhớ tới lần trước Bạch Ninh viễn bị chính mình đâm chúng cũng có thể tự do nhúc nhích chuyện tình, xuất ra một viên màu đỏ tươi sắc viên thuốc, làm cho Hạ Diên uy đến Nam từ miệng. Bị bắt nuốt xuống viên thuốc sau, nam tử biến sắc kinh ngạc nói thất trùng thất hoa Nghe được nam tử nói ra viên thuốc tên, nhìn hắn đột nhiên biến trên mặt đỗ hiểu ly cười, nói, nhưng thật ra là hành ra Hiện tại, người có thể trả lời hạ riêng trong lời nói sao Này thất trùng thất hoa là đỗ hiểu ly chính mình nghiên cứu chế tạo đi ra độc dược tuyển tự bất đồng thất trùng thất hoa nghiên cứu chế tạo mà thành Tuy rằng mỗi một lạp viên thuốc nhan sắc cùng hương vị giống nhau, nhưng là độc trùng cùng độc hoa đều không giống với, nếu không thể phân rõ ra chính xác độc trùng cùng độc hoa, mặc dù là con này hắn thất trùng thất hoa giải dược giống nhau là từ. Hơn nữa này độc phát tác thời gian phi thường thong thả, nó không giống này hắn độc dược giống nhau nháy mắt yếu nhân tánh mạng, lại sẽ làm nhân nhìn thân thể của chính mình chậm rãi thối giữa tận mắt chính mình đi hướng tử vong. Này thất trùng thất hoa cũng là đỗ hiểu ly lúc trước nhàn đến vô sự y là kỳ cấp của nàng kia bản độc thuật tùy tiện buôn bán, sau lại cấp lạc kỳ một ít không nghĩ như vậy truyền đi ra ngoài, hơn nữa ở trên giang hồ có không nhỏ danh khí. Bất quá này độc dược cũng không có đại lượng trải ra, bởi vì nó phát minh giả sẽ không dễ dàng nghiên cứu chế tạo này độc này cũng tự thành trên giang hồ một gã thần bí độc giả. Từng có nhân hoài nghi đây là độc vương độc, nhưng là Bạch Ninh viễn công khai nói này cũng không phải chính mình độc hơn nữa này độc ngay cả hắn cũng không có cách nào khắc phối chế ra giải dược này phát minh giả liền càng phát ra có vẻ thần bí. Lúc trước chảy ra đi thất trùng thất hòa bất quá mười lạp mà này nam tử chính là căn cứ thuốc này hoàn hương vị cùng nhan sắc liền đoán đi ra có thể thấy được hắn cũng không phải bình thường nhân. Giải dược, nam tử khi thế nháy mắt biến đổi vừa mới thanh thản không thấy trên người tản ra nồng đậm sát ý. Đỗ Hiểu Linh nhìn nam tử trên người sát khí, nói, ngươi cảm thấy giết chúng ta, ngươi có thể được đến giải dược sao? Ngay cả là tử cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng nhau điệm lưng. Nam tử lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi có kia một cơ hội là chúng ta đi điệm lưng sao? Oanh ca không cho là đúng nói. Các ngươi quá mức tự tin chưa? Này cách ta muốn đi địa phương bất quá vài dặm đường, chỉ cần ta phát ra tín hiệu của ta đồng bạn tới rồi các ngươi giống nhau sẽ cho ta trôn cùng. Đỗ Hiểu Ly rớt ra màn xe nhìn nhìn, bọn họ hiện tại đã muốn ở một rừng cây lý, đi phía trước là một mảnh sơn mạch, hẳn là Yến Sơn, xem ra người nọ là tính đem nàng đưa Yến Sơn đi. "Ngươi tên là gì?" Đỗ Hiểu Ly nói sang chuyện khác hỏi, "Nếu ngươi ngoan ngoãn trả lời của ta nói, cố gắng, ta còn có thể cho ngươi giải dược." "Ta nghĩ, ngươi cũng là bị thuê đi. Làm gì vì của ngươi cố chủ không công đã đánh mất tánh mạng. Người khác bảo ta ân tam gia." Ân Nguyệt Hiên nói, "Ân tam gia." Các người biết không, Đỗ Hiểu Ly nhìn Hạ Diên hỏi. Hình như là Diêm La Điện Tam đương ra Hạ Diên cũng không xác định, nhìn Oanh Ca hỏi. Hình như là Oanh Ca gật đầu nói. Ân Nguyệt Hiên nhìn chủ tớ ba người ân tam gia danh hào các nàng cương nhiên cũng không biết. Chỉ cần ở trên giang hồ vừa nói ân tam ra, ai không biết, ai không hiểu. Người khác tưởng cho hắn bưng trà đưa nước còn muốn nhìn hắn nhạc không vui ý. Nhưng là này ba người cương nhiên không biết. Chẳng lẽ thật là người của triều đình cho nên đều như vậy không biết sao. Cho dù là không biết hắn danh hào, nhìn đến hắn như vậy Tuấn Mỹ Dung Nhan cũng có thể biết hắn là ai vậy đi. Nhưng là từ đầu tới cuối các nàng đều không có một chút phản ứng nói. Đỗ Hiểu Ly nhìn ân Nguyệt Hiên vẻ mặt bị thương biểu tình, nói, được rồi, chúng ta hiện tại biết thân phận của ngươi Diêm La Điện Tam Đương Gia cho nên nói, lần này chuyện tình là các ngươi Diêm La Điện ở nhúng tay. Xem như đi, ân Nguyệt Hiên trả lời nói. Đó là ai cho ngươi tới bắt của ta? Vì cái gì muốn bắt ta? Đỗ Hiểu Ly hỏi, dù sao ta hiện tại đều ăn của ngươi độc dược, ngươi có thể hay không làm cho ta động động. Ân Nguyệt Hiên nhìn Đỗ Hiểu Ly không vội không nóng nảy bộ dáng tưởng động lại không động đậy, nói. Hạ riêng, ngươi đi. Đỗ Hiểu Ly nói, ngực hạ ba phần ta để lại một chút ở bên ngoài. Hạ riêng đi vào ân Nguyệt Hiên bên người, dựa theo đỗ Hiểu Ly nói, đem sắp nhập ân Nguyệt Hiên trong thân thể tú hoa châm lấy đi ra. Châm thủ xuống dưới sau ân Nguyệt Hiên giật giật cánh tay, nhéo xoay cổ còn không có hưởng thụ đủ, một phen kiếm liền đặt tại hắn trên cổ. Làm cái gì vậy? Ân Nguyệt Hiên nhìn Hạ Diên hỏi. Để ngừa vạn nhất, mau trả lời nhà của ta chủ tử vấn đề. Hạ Diên một chút không để tùng nói. Ân Nguyệt Hiên vẫn là lần đầu tiên cảm thấy như vậy nghẹn khuất nhưng là ai làm cho hắn cương nhiên đưa tại ba nữ nhân trong tay đâu. Nột chúng ta điện có chúng ta điện quy củ, không thể tiết lộ cố chủ tin tức. Ân Nguyệt Hiên đem kiếm ra bên ngoài di một chút trả lời nói Người nếu không nói ta giết ngươi Hạ Diên giật giật kiếm cưỡng bức nói Kiếm đem Ân Nguyệt Hiên cổ cắt qua một chút ra Lại dùng lực một ít có thể cắt qua hắn cổ Ân Nguyệt Hiên thân thủ sờ sờ chính mình cổ thét chói tay nói Ngươi cứ nhiên làm cho ta đổ máu Ngươi sẽ đối ta phụ trách Ta có thể cho Diêm Vương ra đối với ngươi phụ trách Hạ Diên lạnh lùng nói Ân Nguyệt Hiên híp mắt nhìn Hạ Diên, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, ở Hạ Diên lại phát hỏa tiền nói, người giết ta, sẽ không nếu muốn biết là ai tìm ta nhóm Diêm La Điện kỳ thật nói đến, chúng ta Diêm La Điện luôn luôn cùng triều đình là nước giếng không phạm nước sông, các ngươi liền không muốn biết vì cái gì chúng ta hội tiếp được này ra. Người nói mau, oanh ca nói, giải dược, Ân Nguyệt Hiên khai ra bản thân điều kiện, mặt khác ta nói chỉ có ta người trong lòng tài năng thương ta, nếu là người khác trong lời nói, ta sẽ yếu của nàng mạnh vì cô nương này nếu không nghĩ mất mạng trong lời nói, liền đối ta phụ trách đi. Hạ Diên là người của ta, người đây là cùng với ta cướp người sao. Đỗ Hiểu Ly đã nhìn ra, này Diêm là điện tang đương gia cũng không phải bình thường nhân tính cách biến đổi thất thường, mơ hồ không chừng, cùng hắn cũng không thể giống cùng người bình thường như vậy kết giao. Nhưng là ta ghét nhất bị người khác thường của ta nhân hòa này nọ, nếu không ta thật sự đưa người đi gặp Diêm Vương như thế nào. Đỗ hiểu ly nói xong, lại xuất ra một cây tú hoa châm tự tiếu phi tiếu nhìn ân nguyệt hiên Ân nguyệt hiên nhìn đỗ hiểu ly bộ dáng, thân thể cùng bề ngoài thoạt nhìn quả thật là thập tam tuổi tiểu cô nương đúng vậy Nhưng là vì cái gì hắn từ trên thân nàng người được đồng hành hương vị Hơn nữa nàng cho hắn một loại cảm giác nàng thật sự không cần có thể hay không theo đã biết lý được đến tin tức hiện tại hội cùng chính mình đàm Bất quá là vì như vậy phương tiện mà thôi Hơn nữa còn tuổi nhỏ nàng cư nhiên cho hắn một loại trải qua mưa gió tang thương cùng không sợ. Ngạch này, chúng ta tạm thời không thảo luận vấn đề này. Ân Nguyệt Hiên cười cười nói. Hắn có thể ngồi trên diêm la điện tam bắt tay vị trí, trừ bỏ thân phận của hắn. Còn có hắn nhiệm vụ hoàn thành dẫn, mà kệ là ám sát người nào, hắn đều có thể mọi việc đều thuận lợi hắn trực giác thực chuẩn từng ở rất nhiều lần ám sát nhiệm vụ chung cứu mạng của hắn cho nên cảm giác được đỗ hiểu ly trên người sát ý sau hắn biết không có thể tái đùa dỡn bên người nàng này nha đầu bằng không nàng là thật khả năng sẽ giết chính mình tuy rằng theo xuất đạo ngày đầu tiên hắn đã đem đầu trang ở đai lưng lý nhưng là nếu truyền ra đi hắn là bị ba cái nha đầu cấp giết hắn trước kia thanh danh liền bạch lăn lộn tốt chúng ta đây đến nói chuyện này hắn vấn đề đỗ hiểu ly nói Ta hỏi cố chủ ngươi cũng không nói kia ngươi nói một chút ngươi hiện tại là muốn mang ta đi nơi nào đi. Yến Sơn, vấn đề này hoàn hảo, ân Nguyệt Hiên cũng sảng khoái trả lời. Đối phương yêu cầu các ngươi ở nơi nào chạm chán. Đỗ Hiểu Ly tiếp tục hỏi, hình như là đi, ân Nguyệt Hiên có chút không xác định nói. Ngươi nói gì vậy, hình như là chính ngươi không biết sao. Hạ Diên bất mãn nói, ta quả thật không biết a ân Nguyệt Hiên nói ta cũng vậy lâm thời thay người khác tới hắn nói cho ta biết chỉ cần đem bọn ngươi đưa yến sơn đi là có thể kỳ thật nguyên bản tiếp nhiệm vụ này là diêm la điện một cá nhân người nọ cùng ân nguyệt hiên quan hệ có vẻ hảo vốn tính tiếp nhiệm vụ này ngay tại gia bồi chính mình lão bà sinh đứa nhỏ nhưng là không nghĩ tới chính mình vừa tiếp nhiệm vụ chính mình lão bà sẽ sinh dưới tình thế cấp bách hắn liền đem nhiệm vụ này giao cho trùng hợp đi hắn ra ân nguyệt hiên nhìn đến hảo huynh đệ lão bà yếu sinh đứa nhỏ hắn cũng chỉ có thay đối phương chạy này một chuyến. Mà cùng đối phương liên hệ cái gì đều là người nọ tiểu đệ đang nói, hôm nay buổi sáng chính là cho hắn nói đem Đỗ Hiểu Ly đưa Yến Sơn thứ Nha Phong là có thể khác cái gì cũng chưa nói cho hắn, cho nên cụ thể tình huống hắn cũng không biết. Nghe ân Nguyệt Hiên trong lời nói, Đỗ Hiểu Ly có chút không nói gì thật sự không biết nên Diêm La Điện làm việc là ổn trọng vẫn là tùy tính. Muốn nói tùy tính đi, này ra nhiệm vụ phía trước hội đem sở hữu tình huống điều tra rõ sở Nhưng là nói ổn trọng đi, nhiệm vụ này như vậy tùy tiện liền giao cho người khác đến làm Hơn nữa này ân nguyệt hiên tại đây phía trước đối tình huống đều không biết đã tới rồi Người nói ngươi chỉ cần đem nhân đưa yến sơn sơn mạch là có thể đỗ hiểu ly xác nhận hỏi Ân nguyệt hiên gật gật đầu, kia giao nhân về sau, ngươi cùng đối phương thuê quan hệ liền giải trừ đi Đỗ hiểu ly tiếp tục hỏi Ân Nguyệt Hiên nghĩ nghĩ, gật đầu, nói, đúng vậy. Chúng ta đây đến làm giao dịch đi. Đỗ Hiểu Ly tạc tặc cười cười. Ân Nguyệt Hiên cảm thấy trước mắt này khẳng định không phải bình thường nhân, bình thường quản gia tiểu thư ở gặp được loại tình huống này thời điểm đều là dọa khóc nhè đi, làm sao có nhân hội giống nàng cười thành như vậy làm cho hắn có loại chip bông cảm giác. Nghĩ đến thất trùng thất hoa, hắn đem trong lòng ý thường áp chế, hỏi cái gì giao dịch. Mạng của ngươi, Đỗ Hiểu Ly nói. Ta nơi này có người ăn thất trùng thất hoa giải dược, nhưng là ngươi phải giúp ta làm một chuyện." Một khắc trung sau, Ân Nguyệt Hiên làm lại ngồi xuống xa phu vị trí thượng, lái xe tiếp tục hướng Yến Sơn sơn mạch tiến đến, nhìn hai bên không ngừng sau này rút lui cây cối, hắn có chút chính mình như thế nào tài đến ba cái tiểu cô nương trong tay. Thân thủ sờ sờ trên cổ miệng vết thương, máu còn chưa đọng lại, sờ lên có chút đau đớn. Thật sự là đối nhẫn tâm chủ tớ. Cảm thán hoàn, hắn xuất ra một bao thuốc bột, sờ soạn một chút ở miệng vết thương thượng, miệng vết thương nhanh chóng ngưng kết. Bên này đỗ hiểu ly xe ngựa tiếp tục đi phía trước đi, mặt khác một bên, Hàn Minh dập được đến tin tức nói đỗ hiểu ly xe ngựa theo phương Bắc Cử Thành đi ra ngoài, đoàn người theo vết bánh xe hướng Yến Sơn đuổi theo. Mà Yến Sơn Sơn mạch thứ nha phong thượng, mười mấy người ở chân núi cùng đợi. Lão đại chúng ta vì cái gì phải muốn nhiều như vậy tiền đi tìm riêng la điện nhân động thủ chúng ta chính mình có thể đem cái kia nha đầu giải quyết một tiểu đệ hỏi. Là Phúc nhìn nhìn câu hỏi nhân, nói chủ nhân bảo chúng ta làm như vậy khẳng định là có đạo lý, nếu chúng ta nhân ở kinh thành bị nắm đến trong lời nói, sẽ khiến cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Mà này Diêm La Điện là trên giang hồ mấy thế lực lớn chi nhất cho dù là người của triều đình cũng không dám tùy đi nhạ có bọn họ đi làm cho dù là xảy ra sự tình cũng tìm không thấy chúng ta trên người. Nhưng là này Diêm La Điện nhân không dễ chọc a, hơn nữa cũng sẽ không nhúng tay triều đình chuyện bọn họ có thể hay không vì ước. Cái này không cần lo lắng bọn họ điện chủ thiếu chủ nhân một cái đại chủ nhân một cái hứa hẹn lần này chuyện tình chỉ dùng để cái kia hứa hẹn hơn nữa nhất tuyệt bốt tiền đổi lấy sẽ không không dựa vào phổ. La Phúc nói, lúc này xe ngựa thanh âm từ vươn xa gần truyền đến, mọi người theo thanh âm nhìn lại, một chiếc xe ngựa lập tức ánh vào mi mắt. Lão đại, là đỗ ra xe ngựa. Một tiểu đệ nói, kia đánh xe là ai? Hình như là ân tam gia. Nghe được ân nguyệt hiên danh hiệu, là Phúc nhíu nhíu mày đầu, nói, như thế nào sẽ là hắn? Lão đại, làm sao vậy? Này ân tam gia có tiếng hỉ nộ vô thường, không dễ tiếp xúc. Là Phúc nói. Hy vọng hắn giao nhiệm vụ sau liền rời đi, không cần nhạ xảy ra chuyện gì tình đến. Ân Nguyệt Hiên vẻ mặt bất khoái vội vàng xe ngựa trong lòng tính toán hoàn thành hai cái giao dịch sao yếu như thế nào cùng trong xe ngựa tính sổ. Còn muốn đến chính mình bị tiểu Oa Nhi chế ước trong lòng một trận khó chịu cho nên nhìn đến phía trước chờ người của chính mình cũng chưa cho tốt sắc mặt. Ân Tam ra, không nghĩ tới là người bỏ ra nhiệm vụ lần này, là mẫu cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Là phúc hướng ân Nguyệt Hiên chắp tay, cười nói. Vân Nguyệt Hiên nhảy xuống xe ngựa, mở cửa xe, lộ ra bên trong siêu siêu vẹo vẹo đổ đỗ hiểu ly, hạ riêng cùng oanh ca ba người. Nhân ta mang đến, chúng ta giao dịch hoàn thành. Ha ha ha, Diêm la điện làm việc quả nhiên lưu loát. Là phúc cười to nói. Chúng ta, là phúc trong lời nói còn chưa nói hoàn, một trận tiếng vó ngựa liền vang lên, mọi người trong lòng đều là cả kinh, Hắc y nhân lại đề phòng nhìn tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng. Cần nhằn đắc. Tiếng vó ngựa dần dần tới gần, hai đạo nhân ảnh đã chạy tới, thấy rõ sở nhân sau, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khả hân, ngươi như thế nào đến nơi đây đến đây. Chờ con ngựa chạy tới gần dừng lại, La Phúc có chút bất đắc dĩ nhìn mã người trên. Đỗ khả hân tọa ở trên ngựa, nhìn La Phúc hỏi, La Thúc thúc này đỗ hiểu ly có phải hay không ở trong xe ngựa. Khả hân, ngươi đến nơi đây tới làm cái gì, mau trở về. La Phúc khuyên. Đỗ khả hân lần này không biết bị sự tình gì kích thích cũng không thèm nhìn la phúc nhìn đến hắn không trả lời chính mình, trực tiếp nhảy xuống ngựa đến, mở cửa xe, rất ra màn xe, nhìn đến nằm ở bên trong đỗ hiểu ly cười lạnh một tiếng nói, này tiện nhân quả nhiên ở trong này. Hương dụ cho ta giết nàng. Một cái cùng đỗ khả hân nhất lên là vẫn phụ trách bảo hộ đỗ khả hân nha hoàn, song thập thì giờ tập một tay hảo võ nghệ thường xuyên vì đỗ khả hân làm một ít không thể gặp quang chuyện tình. Nghe được đỗ khả hân trong lời nói, nàng theo lập tức xuống dưới, rút kiếm sẽ bổ về phía đỗ hiểu ly, bị ân nguyệt hiên một phen ngăn lại Người này ta còn không giao ra đi đâu, này giao dịch nói muốn sống nhân, người cho ta đem nhân chém chết ta như thế nào giao nhiệm vụ Ân nguyệt hiên dùng một chút lực hương dụ liền bị chấn ra hảo xa, dừng ở mười thước có hơn, lập tức nghiêng người phun ra một ngụm máu tươi Hương dụ. Đỗ khả hân nhìn đến người của chính mình bị thương, thanh kiếm chỉ hướng ân nguyệt hiên, chất vấn nói, ngươi là loại người nào, cư nhiên cảm thương của ta nhân La Phúc xem đều đỗ khả hân động tác, dọa chạy nhanh đi lên giữ chặt nàng, sau này lui vài bước nói, khả hân, ngươi cũng không thể như vậy Đối phương là chúng ta đến Diêm la điện nhân, là tới giao nhiệm vụ Đỗ khả hân ngẩn đầu nhìn La Phúc nhìn đến hắn trong mắt ẩn hàm cảnh cáo, trà trà chân, nói, vậy ngươi chạy nhanh đem nhân giao lại đây ngươi như vậy hung, người nói giao liền giao sao. Ân Nguyệt Hiên nhìn đỗ khả hân nói. Màn xe chặn bên trong xe cảnh tượng, đỗ hiểu ly mở mắt ra, nhìn đến hạ riêng cùng oanh ca cũng mở mắt. Xào chúc bị đỗ hiểu ly cứu tỉnh, lưu tại trong rừng cây. Vốn chính là làm cho nàng chờ các nàng, nhưng là nghe nói nơi này thường xuyên sẽ có hung mãnh dã thú, liền đem nàng phóng tới một viên đại thụ thượng, làm cho nàng chờ các nàng trở về. Các nàng vẫn đều không có hôn mê, nguyên bản đang nghe đến La Phúc Thanh âm còn không có nghe ra bọn họ chủ tử là ai, Đỗ Khả Hân đã tới rồi. Nghe các nàng đối thoại giống như không phải một người, nhưng là tuyệt đối là nhận thức hơn nữa xem ra nàng cùng cái kia nam nhân còn rất quen thuộc chuyện này có lẽ cùng Trung Mai Thanh có liên quan. Vì thế nàng quyết định tiếp tục trang hôn mê nghe tin tức. Nàng vừa mới cảm thụ một chút, mười mấy người cũng không phải rất lợi hại, cho dù ân nguyệt hiên không ra tay, các nàng cũng có nắm chắc toàn bộ thu phục, vì thế nàng nhẹ nhàng gõ hai dưới bản, làm cho ân nguyệt hiên hiểu được chính mình ý tứ. Chạc một chút hắn ra tay giúp bọn họ thoát vây. Chạc hai hạ, hắn rời đi, các nàng chính mình tìm ra đối phương mục đích. Đây là các nàng phía trước liền thương lượng tốt lắm. Được đến đỗ hiểu ly tin tức ân Nguyệt Hiên nói quên đi tam gia ta lười với người một cái tiểu cô nương so đo Nhân ở trong này còn lại bạc đâu Là phúc nghe được ân Nguyệt Hiên trong lời nói Phất tay làm cho một bên nhân đem thật dày một bước ngân phiếu tặng đi qua Ân Nguyệt Hiên lấy trả tiền, sổ cũng không sổ liền nhét vào trước ngực Thân ảnh chợt lóe liền theo trên mã xa bay đi Hương dụ theo thượng đứng lên ôm ngực đi vào đỗ khả hân bên người Tiểu thư còn muốn hay không giết cái kia thiện nhân Nhắc tới đỗ hiểu ly, đỗ khả hân lại muốn giữa trưa về nhà sau ở đỗ lão phu nhân không cẩn thận nghe lén đến trong lời nói. Nói cái gì đỗ hiểu ly như thế nào như thế nào lợi hại thân là đích nữ như thế nào như thế nào cấp trong nhà làm vẻ vang Còn nói nàng không kịp đỗ hiểu ly trong lời nói Hơn nữa buổi sáng ở học viện nghe lén đến nhân vương cùng chính mình gã sai vặt nói chính mình hối hận Mỗi ngày đầu óc thường đều là đỗ hiểu ly Muốn được đến đỗ hiểu ly trong lời nói Nàng trong lòng tích lý cửu hận toàn bộ dũng đi lên thế muốn giết đỗ hiểu ly Nguyên bản nàng muốn tìm La Phúc băng chính mình lặng lẽ giải quyết Đỗ Hiểu Ly Lại ở hắn chỗ ở không phát hiện nhân Vừa hỏi gã sai vặt mới biết được bọn họ hôm nay kế hoạch Sát đương nhiên muốn giết Đỗ Khả Hân nghiến răng nghiến lợi nói Tiểu thư chủ nhân phân phó Này Đỗ Hiểu Ly không thể giết chúng ta muốn bắt nàng dẫn loạn Đỗ Vân Hàn Cùng Hàn Minh dập đầu trận tuyến Yếu nàng không thể hoàn thành này mấy quốc trận đấu chuyện tình La Phúc ngăn cản nói Chỉ cần đỗ hiểu ly không thể hoàn thành này trận đấu chuyện tình, hoàng thượng tự nhiên hội giáng tội cấp nàng. Ta mặc kệ ta hôm nay nhất định phải giết nàng. Đỗ khả hân tức giận nói. Nàng một hồi đến liền đoạt ta đích nữ vị trí, làm cho ta theo nhân vương chính phi biến thành sườn phi. Tổ mẫu tâm tư cũng đều bổ nhào vào các nàng huynh muội mặt trên. Hiện tại nhân vương cư nhiên đối nàng động tâm tư, muốn cưới nàng làm chính phi ta như thế nào có thể nuốt xuống này khẩu khí. Chỉ cần giết nàng thì tốt rồi. Là thúc thúc ngươi theo xem ta lớn lên, ngươi như thế nào nhẫn tâm ta chịu như vậy ủy khuất. Tiểu thư, nhưng là chủ nhân có mệnh yếu lưu người sống, ngươi thiện tự sát lời của nàng, mặc dù là toàn bộ trung gia cũng không thể thừa nhận chủ chủ nhân lửa giận. Tiểu thư, ngươi chờ một chút rất nhanh có thể nhìn đỗ hiểu ly chết đi la phúc khuyên. Ta mới mặc kệ các ngươi cái gì chủ nhân, ta nhất định phải nàng tử. Đỗ khả hân hung tượng nói, nhìn đến tiểu đệ đem hương dụ ngăn lại, lướt qua la phúc một phen đoạt lấy hương dụ trong tay kiếm, một tay lao khởi màn xe, đối với đỗ hiểu ly liền đâm tới. Tiểu thư, la phúc một phen ngăn lại đỗ khả hân, đem nàng là cách xe ngựa, nói tiểu thư, vạn vạn không thể. Màn xe bị buông, đỗ hiểu ly trong tay sắp phát ra tú hoa châm lại thua trở về. La thúc thúc, người vì cái gì muốn cản ta? Đỗ khả hân hướng la phúc giống lớn nói. Chủ nhân của ngươi là ai ta không biết nhưng là ta nhất định phải giết này tiện nhân. La Phúc có chút đau đầu nhìn Đỗ Khả Hân, bất đắc dĩ nói câu tiểu thư, đắc tội. Nói xong, La Phúc một tay lấy Đỗ Khả Hân đánh hôn mê. Tiểu thư, hương dụ nhìn đến Đỗ Khả Hân bị đánh vững, xông lên đi đem Đỗ Khả Hân đoạt lại đây, đề phòng nhìn La Phúc các ngươi rốt cuộc là loại người nào. Vì cái gì phải tiểu thư đánh vững? Là phúc đối hương dụ cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn, lạnh lùng nói, chúng ta là ai ngươi cũng đừng quản, hiện tại mang theo nhà ngươi tiểu thư lập tức rời đi. Hương dụ nhìn nhìn trước mắt tình thế, biết đỗ khả hân muốn sát đỗ hiểu ly kế hoạch là không thể thực hiện được đành phải gật gật đầu, giúp đỡ đỗ khả hân lên ngựa, sau đó chính mình trở lên đi. Người đưa khả hân trở về, đi cái kia đường nhỏ. Là phúc đối phía sau nhân phân phó nói, là, người nọ nói xong thượng hương dụ kỵ đến mã. Đỗ hiểu ly ở bên trong xe nghe được bên ngoài tiếng vó ngựa rời đi, biết đỗ khả hân ly khai. Nàng nhìn nhìn tháp thượng lư hương, phương diện này huân hương có nàng tân thay độc, vẫn là lần trước theo Bạch Ninh viễn nơi đó cướp đoạt đến tuyệt đối có thể làm cho đỗ khả hân hôn mê sau liền vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Ninh viễn nghiên cứu này độc thời điểm cũng là nổi lên ý số tư, nếu là nam từ người được này độc sẽ ở một khắc chung trong vòng hôn mê, nếu là nữ tử tắc sẽ ở lần đầu tiên giấc ngủ đi sau chỉ. Hơn nữa này giải dược cũng phi thường hố cha kỳ khổ hôi thối ăn hậu thân thượng còn có thể thối thượng mười thiên nửa tháng, nếu bảy ngày trong vòng khó hiểu độc trong lời nói, người nọ tác hội vĩnh viễn lâm vào giấc ngủ, không bao giờ nữa có thể tỉnh lại. Đương nhiên, đó là Bạch Ninh viễn nghiên cứu chế tạo đi ra giải dược nguyên bản hắn vì treo cực nhân tài đem giải dược chế thành như vậy. Nàng từng nghiên cứu quá loại này độc giải dược mặc dù có chút khổ cũng không hội thối thối. Hiện tại nàng xuất môn đều đã mang theo ngân châm cùng một ít độc dược có thể làm cho người ta hôn mê cũng cũng chỉ có này Vì thế nàng đem giải dược phân cho mấy người ăn giải dược sau đem độc dược ném tới lư hương lý đi Vốn là muốn dùng đến đối phó bọn cướp không nghĩ tới lại dùng đến đỗ khả hân trên người Vừa mới đỗ khả hân vì sát nàng vào bên trong xe trong lúc vô ý chúng này độc lại bị la phúc đánh hôn mê Nhân tuy rằng bị lộng đi trở về nhưng là đi trở về cũng đừng tưởng tỉnh lại Là Phúc nhìn đến đỗ khả hân bị mang đi, huy một chút thủ, nói, đem nhân làm ra đến. Chúng ta chạy nhanh rút lui khỏi. Là, có hai người đi vào xe ngựa tiền, nhảy đến mặt trên tường đi vào đem đỗ hiểu ly các nàng dẫn tới, vừa mới rớt ra màn xe, liền một người bị đá một cước chật vật theo trên xe lăn xuống dưới. Xảy ra chuyện gì, là Phúc đám người nhanh chóng phản ứng lại đây, đem xe ngựa bao quanh vây quanh. Lão đại, người ở bên trong là tỉnh vừa mới bị đoán hai người ôm bụng nói. Tỉnh, màn xe bị lại rớt ra, hạ riêng cùng oanh ca theo bên trong đi ra, nhảy đến hai bên, thay đổi hiểu ly rớt ra màn xe, làm cho nàng đi ra. Là phúc nhìn đến đỗ hiểu ly ba người, sắc mặt trầm xuống, nói các ngươi không có hôn mê. Hôn mê, bất quá lại tỉnh lại đỗ hiểu ly nói. Lúc này, đã muốn ly khai ân nguyệt hiên lặng lẽ đã trở lại, giấu ở một viên đại thụ thượng nhìn tình huống nơi này. Tuy rằng đỗ hiểu ly nói hắn đem các nàng mang đến, nàng hồi đầu sẽ gặp đem giải dược đưa đến phong tuyết lâu, như vậy ký làm cho hắn hoàn thành nhiệm vụ, nàng cũng có thể biết thưởng bắt cóc của nàng nhân là ai. Nhưng là hắn thật sự lo lắng a nếu nàng một cái không cẩn thận cấp chết kia hắn không phải yếu đi theo từ kiều kiều. Cho nên rời đi sau hắn mới phản hồi đến tính ở đỗ hiểu ly có nguy hiểm thời điểm đáp bắt tay. Nhìn đến bị hắc y nhân bao quanh vây quanh vẫn như cũ mặt không đổi sắc ba người thầm nghĩ hảo định lực. Là Phúc không nghĩ tới đỗ hiểu ly các nàng cưng nhiên tỉnh lại, nghĩ các nàng phía trước một chút động tĩnh đều không có, đoán các nàng hẳn là hiện tại mới tỉnh lại hừ, cho dù các ngươi tỉnh, kết quả đều là giống nhau, đem các nàng trói lại đến. Nghe được lão đại của mình mệnh lệnh, ba người đi tới, muốn các nàng chói chặt không nghĩ tới vừa tới gần đã bị một người đạp một cước rất xa bay đi ra ngoài. Các người hội võ công, là Phúc kinh ngạc nhìn đỗ hiểu ly. Bọn họ phía trước được đến tin tức bên trong cũng không có nói đối hiểu ly cùng bên người nàng nha đầu hội võ công, còn tưởng rằng là ba cái bình thường nha đầu, mặc dù là tỉnh lại cũng không quan hệ, làm theo hội đem các nàng buộc đi, không nghĩ tới ba người đều đã võ công, hơn nữa một cước đem tăng đại hán đoán phi, này võ công còn không nhược. Ấn Nguyệt Hiên nhìn chằm chằm vào bên này, nhìn hạ riêng một cước đem chính mình trước mặt nhân đoán phi, nhìn không được thân thù sờ sờ chính mình trên cổ miệng vết thương. Nhà đầu kia thoạt nhìn văn tĩnh nhu nhược tâm là thật ngoan nột Ai phái các ngươi đến Tuy rằng biết vô dụng Nhưng là oanh ca vẫn là hỏi một câu Cùng tiến lên cảm giác bắt các nàng rời đi Là Phúc Phân nói Hắn vẫn trụ ở kinh thành Tự nhiên biết đỗ hiểu ly cùng hàn minh dập chuyện tình Cũng biết hàn minh dập năng lực Tuy rằng diêm la điện nhân làm sạch sẽ lưu loát Nhưng là vẫn như cũ không dám cam đoan Sẽ không bị hàn minh dập hội phát hiện đỗ hiểu ly mất tích Sau đó tìm được dấu vết để lại truy lại đây Cái kia nam nhân không thể lấy người bình thường đến xem đãi Chúng ta mất tích lâu như vậy, cha nhất định lo lắng Các người động tác mau chút chúng ta yếu sớm một chút trở về Bằng không thiên đen liền vào không được thành đỗ hiểu ly thản nhiên nói Ta đã muốn đã lâu không có hảo hảo cùng nhân động qua tay Này thủ đều ngứa anh ca nói xong Cùng hạ riêng cùng nhau vọt đi lên Cùng hướng tới được nhân đánh lên Này xem như đến đây kinh thành sau các nàng lần đầu tiên cùng người động thủ trước kia các nàng còn ngẫu nhiên hội đánh nhau trong chốc lát đi vào kinh thành sau luôn luôn tại việc đã muốn thật lâu chưa từng có nghiện. Oanh ca lấy kiếm, hạ riêng cười xuống chiền ở bên hông bạch lăng, đỗ hiểu ly tay cầm ngân châm, ba người đối phó khởi mười mấy người đến một chút cũng không cố hết sức rất nhanh, hắc y nhân liền rồi ngã xuống không ít. Này ba người võ công tốt như vậy, khó trách nói không cần ta hỗ trợ ân nguyệt hiên nhìn ba người thoải mái ứng phó, nói thầm nói. Không nghĩ tới này nữ nhân như vậy ngoan, bạch lăng nhưng thật ra đùa dỡn hảo, mong ngoan chuẩn còn có một loại mỹ cảm so với kia cái tiểu nha đầu nhất châm bị mất mạng hảo xem hơn. Nếu có nhân ở trong lời nói, nhất định hội phun tào hắn trong lời nói, nói người ta giết người có mỹ cảm còn vẻ mặt thưởng thức biểu tình người này đầu óc cấu tạo thật sự bình thường sao. La Phúc không nghĩ tới Đỗ Hiểu Ly ba người võ công tốt như vậy, nhất là Đỗ Hiểu Ly cơ hồ đem người của chính mình toàn bộ giết chết hắn tức giận hét lớn một tiếng, vận trưởng hướng Đỗ Hiểu Ly bay tới. Đỗ Hiểu Ly nhìn đến La Phúc hướng hắn bắn một cây tú hoa châm, lại bị hắn dùng trường lực mở ra, đâm đến một bên thân cây thượng mà hắn lại rất nhanh hướng nàng tới gần. chương 84, KK có người trong lòng. La Phúc võ công hiền nhiên so với những người khác cường không ít, không chỉ có đem đỗ hiểu ly tú hoa châm mở ra, nhằm phía đỗ hiểu ly tốc độ cũng không chậm trong chớp mắt liền đến đỗ hiểu ly trước mặt bàn tay sẽ chụp đến trên người nàng. Vân Nguyệt Hiên liếc mắt một cái liền nhìn ra La Phúc này trưởng phong rất mạnh, nếu đỗ hiểu ly bị đánh trúng, bất thừ cũng trọng thương, đang định đi ra ngoài cứu giúp, đã thấy đỗ hiểu ly chính là nhẹ giật giật, bóng người coi như cua cua liền tránh được La Phúc trưởng phong, làm cho hắn dục yếu nhảy ra thân ảnh lại ngừng lại. La Phúc không nghĩ tới Đỗ Hiểu Ly hội tránh đi trường phong của mình, bất quá hắn rất nhanh lại xoay người, tiếp tục hướng Đỗ Hiểu Ly công tới. Lần này Đỗ Hiểu Ly không có tái tránh né, mà là đón đầu mà lên, vươn tay trường cùng hắn kết rắn chắc thực đúng rồi một trường, theo sau hai người lại theo lực lượng lui trở về. La Phúc trên mặt đất họa suốt một đạo thật sâu dấu vết, Đỗ Hiểu Ly thắc mượn chủ phía sau cây cối ngăn cản, chân ôm lấy thân cây, thân mình nhảy, nhảy tới nhánh cây thượng cùng La Phúc mặt đối mặt nhìn. La Phúc thù ẩn ẩn có chút phát run, nhìn Đỗ Hiểu Ly ánh mắt trở nên âm ngoan, tựa hồ đã muốn không tính lưu lại của nàng tánh mạng. Đỗ Hiểu Ly cũng nhìn ra La Phúc ý đồ chân ở nhánh cây thượng đạp một cái, hướng tới La Phúc lại không tới tính đến cái tiên hạ thủ vi cường. Ân Nguyệt Hiên nhìn Đỗ Hiểu Ly, biết nàng hiện tại lựa chọn xuống tay trước là đối, nhưng là không biết có thể hay không bị La Phúc phản chế, dù sao hắn võ công không kém. Đỗ hiểu ly ở không, là phúc trên mặt đất, hai người qua hơn 10 chiêu đều không có đem đối phương chế phục lại đối trưởng sau, đỗ hiểu ly lại nhớ tới nhánh cây thưởng. Phó, oanh ca đem kiếm rút ra, bên người nàng nhân toàn bộ bị nàng giải quyết. Phanh, hạ riêng dùng bạch lăng đem chính mình trước mặt cuối cùng một người cuốn lấy, hướng trên cây nhất nhưng, người nọ ở đụng vào trên cây sau, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa phát ra đến liền hôn mê bất tỉnh. Như vậy trừ bỏ La Phúc bên ngoài những người khác toàn bộ bị đánh vựng hoặc là đánh chết La Phúc thấy vậy tình cảnh biết sự tình hôm nay đã muốn thất bại hắn nhìn Đỗ Hiểu Ly liếc mắt một cái Đều là vì cấp tin tức lý cũng không nói gì Đỗ Hiểu Ly các nàng hội võ công mới có thể làm cho hiện tại tình hình Hắn một người thời điểm thưởng không thể đem Đỗ Hiểu Ly bắt hiện tại hơn hai cái nha hoàn hỗ trợ Hắn phần thắng càng tiểu Tư tưởng luôn mãi hắn quyết định buông tha cho Đỗ Hiểu Ly trước rời đi nói sau Đỗ hiểu ly không nghĩ tới hắn hội lựa chọn chạy trốn Một cái không sát hắn liền phi thân ly khai Nhưng là hắn vừa mới phi không xa Đã bị cấp đá trở về thật mạnh ngã trên mặt đất Tiếp theo một đạo thon dài bóng người mới hạ xuống Nhìn đến trên cây hoàn hảo không tổn hao gì Đỗ hiểu ly một thân sát khí mới thu liễm một chút Tiểu tập ca ca sao người lại tới đây Đỗ hiểu ly nhìn hàn minh dập phi thân rơi xuống hắn bên người Người không sao chứ hàn minh dập hỏi Không có việc gì, Đỗ Hiểu Ly lắc đầu hồi đáp, lúc này lãnh nhất mấy người cũng bay lại đây, nhìn đến thượng thi thể chuẩn bị đi đem sống bắt lại, nhưng là vừa đem người sống tìm được, bọn họ miệng liền chảy ra màu đen máu tươi, tất cả mọi người dùng dấu ở miệng độc tự sát. Đỗ Hiểu Ly nhìn đến La Phúc, hắn đã ở nhìn đến Hàn Minh dập thời điểm uống thuốc độc đã chết cứ như vậy, đối phương nhân toàn bộ tử xong rồi, một cái người sống cũng chưa lưu lại. Cần nhằn đắc tiếng vó ngựa truyền đến, Đỗ Hiểu Ly nhìn lại, nhìn đến lập tức lo lắng vạn phần Đỗ Vân Hàn. Cha cũng đến đây, Đỗ Hiểu Ly biết chính mình không đi tùy duyên, Hàn Minh dập có lẽ sẽ tìm đến, không nghĩ tới ngay cả Đỗ Vân Hàn đều nhất đi lên. Nữ nhi, người không bị thương đi, mau cấp cha nhìn xem, Đỗ Vân Hàn đi vào Đỗ Hiểu Ly bên người liền theo lập tức nhảy xuống tới, cầm lấy Đỗ Hiểu Ly cánh tay tả khán hữu khán. Cha ta không sao. Đỗ Hiểu Ly nhìn Đỗ Vân Hàn thất kinh bộ dáng an ủi nói cũng ngăn chờ hắn tiếp tục kiểm tra. Thật sự không có việc gì. Người này huyết là cái gì? Đỗ Vân Hàn nhìn đến Đỗ Hiểu Ly ống tay áo thượng huyết lôi kéo mặt nói. Đây là những người đó huyết không là của ta. Đỗ Hiểu Ly rớt ra chính mình ống tay áo trắng nõn cánh tay không có một chút miệng vết thương. Đỗ Vân Hàn nhìn mới nhẹ nhàng thở ra. Đây là có chuyện gì? Người có biết hay không là ai bắt cóc của ngươi? Đỗ Vân Hàn hỏi. Bắt cóc của ta là Diêm La Điện Nhân, bất qua ân Nguyệt Hiên cũng không nói gì ra cố chủ là ai. Ta nguyên bản tưởng đưa bọn họ bắt hỏi, không nghĩ tới hiện tại toàn bộ đã chết. Đỗ Hiểu Ly nói, ân Nguyệt Hiên nghe được đỗ Hiểu Ly nói tên chính mình, nhìn hàn minh dập trên người hàn khí, nhìn không được run run một chút. Bị hắn nhớ thương thượng cũng không phải là nhất thiện mỹ sự A. Tuy rằng hắn trường tốt lắm xem, ai, lãnh máy động nhiên hướng tới ân Nguyệt Hiên ẩn thân phương hướng nhìn lại. Ân Nguyệt Hiên nhìn đến chính mình bị phát hiện cũng không tái trốn, bay đến bên cạnh thụ trên đỉnh, nhìn Đỗ Hiểu Ly cười to hai tiếng nói: Đỗ tiểu thư, ngày mai ta sẽ đúng giờ đi phong tuyết lâu, xin đợi đại giá cáo từ. Nói xong, hắn rất nhanh ly khai đây là phi, lãnh một tá tính đuổi theo, bị Hàn Minh dập ngăn cản. Không cần đuổi theo, Ân Nguyệt Hiên khinh công không là các ngươi truy thưởng, là chủ tử. Lãnh nhị bọn họ đi mỗi người trên người đều siêu một chút, những người này toàn thân cao thấp cái gì đều không có, không có có thể chứng minh bọn họ thân phận gì đó. Bọn họ hướng hàn minh dập lắc lắc đầu tỏ vẻ không thu hoạch được gì. Bởi vì sắp trời tiệm vãn, mọi người quyết định đi về trước lưu lại lãnh nhị đám người ở trong này nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Đỗ Vân Hàn cũng không tái kỵ mã, đi theo Đỗ Hiểu Ly cùng nhau ngồi xe ngựa, Hàn Minh dập lập tức cũng chui tiến vào nhưng thật ra đem Hạ Diên cùng oanh ca Tế đến bên ngoài kỵ mã đi. Trở về thời điểm, Đỗ Hiểu Ly bọn họ thuận tiện đi tiếp còn tại trên cây chờ Sào Trúc nhìn đến Đỗ Hiểu Ly, Sào Trúc lập tức khóc lên, nói yếu đi theo Hạ Diên các nàng học võ công, về sau cũng có thể bảo hộ Đỗ Hiểu Ly, mà sẽ không tái là các nàng chói buộc. Bởi vì sẽ không kỵ mã, sao chúc cùng hạ diên cộng thừa một trên đường luôn luôn tại nói làm cho hạ diên sau khi trở về giao chính mình võ công đi lạc đi lạc. Trong xe ngựa, đỗ hiểu ly đem chính mình tham gia phó nhã lan cập kê lễ sau bị ân nguyệt hiên mơ mơ màng màng mang ra kinh thành chuyện tình nói một lần, nhìn nhìn đỗ vân hàn, nàng đem đỗ khả hân đã tới chuyện tình giấu giếm xuống dưới. Này diêm la điện luôn luôn không tiếp cùng triều đình có liên quan nhiệm vụ, lần này như thế nào sẽ đến bắt cóc hiểu ly. Đỗ Vân Hàn có chút nghi hoặc nói, hình như là này Diêm La Điện điện chủ thiếu bọn họ một cái điều kiện đi Đỗ Hiểu Ly cũng không xác định, nàng phía trước nghe qua Diêm La Điện thanh danh không nghĩ tới hội nhanh như vậy cùng bọn họ đánh nộp lên nói Nếu Diêm La Điện biết bọn họ là ai, chúng ta đây từ nơi này xuống tay, đi thăm dò cha được để là ai Đỗ Vân Hàn nói, vô dụng hàn minh dập phủ định này ý tưởng, nói ta từng cùng kia Diêm La Điện điện chủ tiếp xúc quá, bọn họ đem cố chủ tin tức giữ bí mật tốt lắm, sẽ không dễ dàng tiết lộ hơn nữa cứng mềm không ăn, chúng ta đi tìm bọn họ yếu cố chủ tin tức trong lời nói, bọn họ là sẽ không nói này cũng là rất nhiều người sẽ thả tâm thuê bọn họ nguyên nhân. Này trên giang hồ ân oán tình cừu so với triều đình còn muốn phức tạp mua giết người nhân chuyện tình nhiều chi lại nhiều. Diêm La Điện chủ yếu thành viên đó là sát thủ tiếp nhiều nhất nhiệm vụ chính là giết người. Bất quá trừ bỏ giết người, Diêm La Điện cũng chiếu cố một ít này chuyện của hắn tỉ như tình báo mua bán. Đúng rồi, ta phía trước còn nghe được bọn họ nói bắt cóc ta là vì nhiễu loạn các ngươi lực chú ý, để phá hư mấy quốc trận đấu chuyện tình. Đỗ Hiểu Ly nghĩ đến phía trước nghe được trong lời nói, nói. Người hôm nay cũng bị sợ hãi, sau khi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Mặt sau cha hung thủ chuyện tình liền giao cho chúng ta đến làm thì tốt rồi. Đỗ Vân Hàn nói. Đỗ hiểu ly gật gật đầu theo sau cùng bọn họ hàn huyên một ít này chuyện của hắn. Xe ngựa đến kinh thành thời điểm cử thành đã muốn đóng lại, lãnh nhất cầm hàn minh dập lệnh bài đi làm cho thủ thành binh lính mở cử thành. Hàn minh dập đem đỗ hiểu ly bọn họ đưa đến đỗ phủ bên ngoài sau liền ly khai. Đỗ hiểu ly xuống xe ngựa còn chưa tiến vào liền nhìn đến ở cửa cách đó không xa ngừng một chiếc xe ngựa nàng nương nguyệt quang nhận ra đó là phó phủ xe ngựa còn không có mở miệng hỏi liền nhìn đến theo môn bên trong đi ra hai bóng người, đúng là phó nhã lan cùng của nàng tỷ nữ. Hiểu ly, người khả xem như đã trở lại. Có hay không bị thương? Mau cho ta xem xét xem xét. Phó nhã lan đi vào đỗ hiểu ly trước mặt vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Ta không sao, người đã trễ thế này như thế nào cũng chưa trở về. Hôm nay nhưng là ngươi cập kê ngày, buổi tối hẳn là cũng còn có chúc mừng hoạt động đi. Đỗ hiểu ly hỏi, nàng nhớ rõ buổi tối thời điểm, phó nhã lan này ca ca đã trở lại, hẳn là còn có thể cấp nàng khánh sinh. Biết ngươi không thấy ta làm sao còn ở nhà tọa được cấp nương xin chỉ thị một chút liền đi ra hoàn hảo ngươi bình an đã trở lại bằng không ta phải tự trách từ. Phó nhã lan nói xong đều nhanh khóc đi ra. Hôm nay lãnh nhị tìm đến nàng hỏi đỗ hiểu ly tình huống thời điểm nàng chỉ biết đỗ hiểu ly mất tích ở nhà lo lắng đợi trong chốc lát phái ra đi nhân vẫn không có tin tức nàng liền trực tiếp đến đỗ phủ đến chờ. Yên tâm lạc ta hiện tại không phải không có việc gì sao. Đã trễ thế này ta cũng không biết nên mời ngươi đi vào tọa tọa vẫn là làm cho người ta đưa ngươi trở về. Đỗ hiểu ly vỗ vỗ phó nhã lan thủ nói không cần phiền toái ta chính mình trở về thì tốt rồi. Ngươi cũng cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phó Nhã Lan nói, ân, đã trễ thế này, ngươi tái không quay về, ngươi nương lại lo lắng ngươi Đỗ Hiểu Ly nói Ngày mai ta lại đi tìm các ngươi, hào ta làm cho người ta đưa ngươi trở về, bằng không ta cũng lo lắng Đỗ Hiểu Ly kêu chút thị vệ hổ tống Phó Nhã Lan trở về, theo sau mới cùng Đỗ Vân Hàn cùng nhau đi vào Vừa mới tiến đại môn không lâu, Đỗ Vân Hàn đã bị Trung Mai Thanh Nha Hoàn vội vàng kêu đi rồi Đỗ Hiểu Ly còn không có cấp Đỗ Vân Hàn nói Đỗ Khả Hân chuyện tình hắn đã bị mang đi, nhìn Đỗ Vân Hàn rời đi bóng dáng, Đỗ Hiểu Ly quyết định trước làm cho các nàng ép buộc trong chốc lát đi, bình thường đại phu giải quyết không được tổng sẽ tìm được nàng nơi này đến. muội mũi, Đỗ Tu Hằng đi vào sân, đi đến bên người nàng, hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ca ca ngươi như thế nào ở trong này? Đỗ Hiểu Ly nhìn Đỗ Tu Hằng cười cười. Ta đi của ngươi sân, nhìn đến ngươi không ở tới được thời điểm thấy được phó nhã lan tiểu thư, nàng cho ta nói ngươi không thấy tuy rằng biết ngươi có võ công, bất quá vẫn là thực lo lắng, liền ở chỗ này chờ đỗ tu hằng nói. Ca ca gặp được nhã lan thì tỉ đỗ hiểu ly hỏi. Đúng vậy, làm cho nàng tiến sân đến chờ ngươi nàng cũng không đến, nói ở cửa nơi đó ngươi trở về có thể nhìn đến. Đỗ tu hằng hồi tưởng nói, trong mắt tựa hồ còn có chút đau lòng. Đỗ hiểu ly mạnh nhớ tới, đỗ tu hằng từng hỏi qua chính mình phó nhã lan tình huống, chính là trung thua tiền lần đó tụ hội sau, bởi vì hắn cũng hỏi những người khác tình huống, cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng Hiện tại nghĩ đến, khi đó hắn hỏi phó nhã lan tình huống hỏi nhiều nhất, hiện tại nghĩ đến, đây là đối phó nhã lan ý thứ đâu đi Ca ca, ngươi cảm thấy nhã lan thì thì thế nào mạnh nghe được đỗ hiểu ly như vậy hỏi đỗ tu hằng có trong nháy mắt mất tự nhiên ho khan hai hạ nói nàng nhân tốt lắm a dịu dàng hiền thục đa tài đa nghệ đối nhân tốt lắm hôm nay thực lo lắng của ngươi phúc suy đỗ hiểu ly nhìn đến đỗ tu hằng bộ dáng lập tức bật cười hắn đây là thẹn thùng tiết tấu a muội muội ngươi cười cái gì đỗ tu hằng trừng mắt nhìn đỗ hiểu ly liếc mắt một cái nói phụ phụ ta không cười cái gì a Đỗ hiểu ly biết chính mình ca ca này có chút không được tự nhiên tính tình chạy nhanh phủ nhận nói Ca ca cảm thấy nhã lan thì thì tốt như vậy không bằng thú trở về cho ta làm tàu tử đi Thú thú trở về Đỗ tu hằng lăng lăng nhìn đỗ hiểu ly Đúng vậy, người cảm thấy nhã lan thì thì tốt như vậy Thú trở về làm cho người tức phụ cho ta làm tàu tử Đỗ hiểu ly khẳng định gật gật đầu nói Hiện tại nhã lan thì thì đã muốn cập kê cũng có thể lập gia đình a Người nếu thích nhã lan thì tỉ, nàng đối với ngươi cũng có ý tứ trong lời nói, có thể cho cha đi cho ngươi cầu hôn a Nhưng là ta cảm thấy nàng đối ta không có ý tứ gì. Đỗ Tu Hằng không tự tin nói. Ngươi lại không có hỏi, ngươi như thế nào biết. Đỗ Hiểu Ly nói, ta cảm thấy nàng đối với ngươi còn là có chút khác tâm tư, phía trước chúng ta đi thôn trang thượng trụ thời điểm nàng còn hỏi ngươi như thế nào không đi đâu. Thật sự, nàng thật sự hỏi quá ta. Đúng vậy, các nàng còn làm cho ta rằng chúng ta mới trước đây chuyện tình, nghe được người này di ông sự, nhã lan thì thì cười tối vui vẻ đỗ hiểu ly nhớ tới sự tình trước kia, phát giác chính mình thật sự có điểm hậu chi hậu giác. Tuy rằng đỗ thu hằng cùng phó nhã lan biểu hiện cũng không rõ ràng, nhưng là cùng những người khác so sánh với coi như là đặc biệt nàng cương nhiên không có sớm một chút phát hiện. Như vậy đi, ngày mai ta đi tìm nhã lan tì thì xem xem khẩu phong, nhìn xem nàng đối với người có hay không ý tứ, nếu có ý tứ trong lời nói. Hắc hắc vậy làm cho cha đi cầu hôn thế nào Nhưng là ta hiện tại công bất thành danh không phải như thế nào không biết xấu hổ đi ca, ca này thành ra lập nghiệp thành ra ở phía trước lập nghiệp ở phía sau Cổ nhân cũng nói tu thân tề ra trị quốc bình thiên hạ này tề ra cũng là ở trị quốc phía trước đỗ hiểu ly nói Hơn nữa các ngươi có thể trước đính hôn chờ ngươi sang năm tham gia quốc khảo sau tái thành thân cũng không muộn a dù sao không đến một năm thời gian này hôn lễ chuẩn bị cũng cần thời gian thôi ngươi xem ngươi càng nói càng không mắt đỗ tu hằng vỗ một chút đỗ hiểu ly đầu cười nói hắc hắc ta ngày mai phải đi tìm nhã lan tỉ tỉ hỏi một chút đỗ hiểu ly nói được rồi đến sân ngươi sớm một chút nghỉ ngơi ngày mai trở về chờ ta tin tức Đỗ Hiểu Ly nói xong liền vào chính mình sân, Đỗ Tu Hằng nhìn nàng trở ra cũng xoay người rời đi, nghĩ đến Đỗ Hiểu Ly này nói phong chính là vũ bộ dáng, trong lòng đối ngày mai cũng trở nên có chút chờ mong đứng lên, đồng thời cũng có chút không yên, nếu Phó Nhã Lan đối chính mình không có ý tứ chính mình nên làm cái gì bây giờ? Đỗ hiểu ly làm cho hạ Diên các nàng vẫn chú ý đỗ khả hân sân, chính mình đi tắm giờ một cái, đi ra sau nghe hạ Diên nói đỗ khả hân buổi chiều bị đưa sau khi trở về liền vẫn hôn mê bất tỉnh, thỉnh đại phu cũng chỉ nói có chúng độc dấu hiệu, lại kiểm tra không ra là cái gì độc. Sau lại chung mai thanh đi trong cung cấp thái hậu nói, thỉnh hai vị ngự y lại đây, cũng không chẩn đoán ra là cái gì độc. Đỗ vân hàn vừa trở về đã bị gọi vào đỗ khả hân sân. Hai vị thái y còn tại châu đầu ghé tay tham thảo Đỗ Khả Hân tình huống, nhìn đến Đỗ Vân Hàn tiến vào nhất tề hướng hắn hành lễ. Hai vị thái y vất vả, Khả Hân đây là làm sao vậy? Đỗ Vân Hàn nhìn nằm ở trên giường Đỗ Khả Hân, hỏi. Hồi Đỗ Thừa Tướng, lệnh thiên Kim Hàn là chúng độc, nhưng là ta chờ đối độc thuật nghiên cứu không nhiều lắm, cũng không biết Đỗ Tiểu Thư Trung là cái gì độc. Trong đó một cái thái y trả lời nói, lão ra, người tưởng nghĩ biện pháp cứu cứu Hân Nhi A. Nàng như vậy từ, xem lòng ta đều phải nát Trung Mai Thanh ở một bên không ngừng lấy tay quyên lau nước mắt Hai mắt đã muốn sưng đỏ, xem ra đã muốn khóc không ít thời gian Nàng như thế nào hội chúng độc ngươi này làm nương là như thế nào Chiếu cố bọn họ Đỗ Vân Hàn trách cứ nói Trung Mai Thanh bị Đỗ Vân Hàn quát lớn, nhất thời đã quên khóc. Vài giây chung sau khóc càng thương tâm, nói: nàng buổi chiều trở về thời điểm chính là cái dạng này. A ta nào biết đâu rằng nàng đi ra ngoài tiếp xúc người nào ở nơi nào bị nhân hạ độc lão ra. Hiện tại không phải tưởng này thời điểm, ngươi mau tưởng nghĩ biện pháp như thế nào đem Hân Nhi cứu tỉnh. A ta cũng không phải đại phu, ngươi làm cho ta nghĩ biện pháp gì? Đỗ Vân Hàn bị Trung Mai Thanh khóc phiền quát lớn nói. Đỗ Thừa Tướng, chúng ta đối độc thuật đều không biết, không bằng ngươi thỉnh Hồ Thái Y đến xem, hắn thường xuyên nghiên cứu độc thuật, có lẽ hội nhìn ra Đỗ Tiểu Thư là chúng cái gì độc. Phía trước nói chuyện Thái Y đề nghị nói, Đỗ Vân Hàn nguyên bản muốn gọi Đỗ Hiểu Ly, nghĩ đến nàng tuy rằng chưa nói, nhưng là trong lòng đối chung Mai Thanh các nàng vẫn không vui, làm cho nàng tới cứu trị trong lời nói, nói không chừng nàng hội mất hứng. Nếu Hồ Thái Y có thể có biện pháp cứu thỉnh Đỗ Khả Hân, vậy không cần phiền toái Đỗ Hiểu Ly. Người tới, đi thỉnh Hồ Thái Y lại đây một chuyến. Gió mạnh lập tức lĩnh mệnh rời đi, hai vị ngự y ở tại chỗ này cũng vô dụng cấp Đỗ Vân Hàn nói một tiếng, đều ly khai. Đỗ Hiểu Ly biết Đỗ Vân Hàn phái người đi tìm Hồ Thái Y, ngắp một cái nói, Hồ Thái Y hẳn là có thể chẩn đoán ra Đỗ Khả Hân chung cái gì độc, nhưng là không nhất định có thể hợp với giải dược đến. Hôm nay các ngươi đều mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Này nhất dạ đỗ hiểu ly ngủ cái an ổn thấy đỗ tu hằng mất ngủ đến phần sau dạ ngày hôm sau đến trường thiếu chút nữa muộn mà đỗ khả hân sân vẫn làm ẩm ý đến bình minh Sáng sớm hôm sau đỗ hiểu ly đi lang nguyền nhìn nhìn bạc cùng vàng sau khi trở về hạ riêng cấp nàng nói tối hôm qua hồ thái y lại đây sau quả thật cha ra đỗ khả hân chúng độc cũng đem độc tính nói còn có kia vừa khổ lại thối giải dược cũng nói Biết Đỗ Khả Hân 7 ngày trong vòng không có sinh mệnh nguy hiểm sau, chung mai thanh làm cho hắn chạy nhanh phối chế giải dược. Hồ Thái Y lại nói chính mình không có cách nào thế giới này trừ bỏ độc vương cùng một người ngoại, cũng không có thể phối chế ra giải dược. Mà người kia chính là lần trước cứu lộ quân kỳ Đỗ Hiểu Ly. Biết chính mình ở trong này cũng không có dùng, Hồ Thái Y tào tào cáo tư, nhìn nằm ở trên giường vẻ mặt ngủ yên Đỗ Khả Hân, dối dám muốn hay không tìm Đỗ Hiểu Ly tới cứu Đỗ Khả Hân. Đỗ hiểu ly nghe xong hạ riêng trong lời nói, cười cười, nói, làm cho nàng tiếp tục dối dám đi. Chúng ta thay quần áo đi tùy duyên nhìn xem, sau đó đi tìm nhã lan tỷ tỷ tham khẩu phong đi. Nói đi là đi chờ chung mai thanh nghĩ thông suốt tìm đến đỗ hiểu ly thời điểm, nàng đã muốn suốt môn đã lâu. Đỗ Hiểu Ly đi trước Tùy Duyên dạo qua một vòng, nhìn đến toàn bộ sân đều đã muốn một lần nữa thay đổi một tầng mã giáp cảm thán Đỗ Vân Hàn cùng Hàn Minh dập làm việc chi nhanh chóng, như vậy lớn công trình nhanh như vậy liền hoàn thành, hiện tại chỉ còn lại có một ít hậu cần chuyện tình nhu muốn an bài hảo là có thể. Đỗ Vân Hàn cùng Hàn Minh Dập cũng không ở, chỉ có hạ nhân ở Mộc Tử Mộc An bài tan tầm chỉ, nàng chung quanh nhìn trong chốc lát phát hiện không có gì vấn đề, liền ngồi xe đi phong tuyết lâu, làm cho hạ diên các nàng đi học viện tiếp tan học phó Nhã Lan lại đây ăn cơm, còn phái người đi Mạnh Phủ Quý phủ đem Mạnh Giang Trác cùng Quý Lưu Hà yêu mời tới. Mạnh Giang Trác trước đến cùng Đỗ Hiểu Ly cùng nhau nói chuyện phiếm chờ phó Nhã Lan các nàng đến. Theo sau quý lưu hà cũng đến, hiện tại không cần đến trường nàng cảm thấy chính mình cả người đều giải phóng, cả ngày nơi nơi chạy. Nhanh đến giữa trưa thời điểm, hạ diên đem phó nhã lan kế đó. Đỗ Hiểu Ly còn phái người đi thỉnh hàn minh hương, bất quá nàng tiến công đi, không tìm được nàng nhân. Như vậy nhân liền tề, Đỗ Hiểu Ly làm cho xảo trúc đi thông chi phúc vạn tam thượng đồ ăn. Hiểu Ly, ngươi ngày hôm qua là như thế nào bị bắt cóc phó nhã lan tọa hạ sau hỏi. Sau lại là như thế nào thoát vây? Cái gì? Hiểu Ly ngày hôm qua bị bắt cóc ai làm ta đi rút ra hắn? Quý Lưu Hà vừa nghe Đỗ Hiểu Ly bị bắt cóc một bộ triệt quần áo thượng cái bộ dáng. Còn không có đem nhân điều tra ra các ngươi cũng đừng kích động Đỗ Hiểu Ly nói. Theo sau mọi người vừa ăn cơm, một bên nghe Đỗ Hiểu Ly nói ngày hôm qua chuyện tình. Nàng nói thực đơn giản, nói mấy câu liền mang qua, bất quá mọi người vẫn là cảm giác ra trong đó mạo hiểm. Hừ, nếu làm cho ta đi ta nhất định đánh bọn họ tìm không thấy bác Quý Lưu Hà hừ hừ nói Người không có việc gì là tốt rồi Về sau ngươi vẫn là không cần tùy tiện đi ra Mạnh Giang Trác cảm thấy chính mình tâm đều huyền cổ hỏng Không có việc gì các ngươi phải tin tưởng hạ riêng các nàng võ công lạc Đỗ Hiểu Ly nói Đúng rồi ta nghe nói Giang Trác của ngươi hôn sự đã muốn định rồi Quý Lưu Hà mở miệng hỏi nói Đem đề tài từ trên thân Đỗ Hiểu Ly rời đi mở ra Nói đến chính mình hôn sự, mạnh giang chắc cảm xúc có chút hạ, nói, đã muốn định ra đến đây, ngày hôm qua buổi chiều thời điểm đối phương xính lễ đã muốn đưa đến trong nhà đến đây. Ngày hôm qua buổi chiều chuyện tình, khó trách ngày hôm qua buổi sáng không nghe ngươi nói. Phó Nhã Lan nói, theo sau nhìn Quý Liêu Hà liếc mắt một cái, nói, ngươi này tin tức biết đến nhưng thật ra mau, chúng ta cũng không biết chợt nghe nói. Đó là hiện tại không cần đi học ta cảm thấy ta cả người đều sống lại Quý lưu Hà đắc sắt nói. Hiện tại học viện trọng tâm đều ở trận đấu mặt trên, không cần tham gia trận đấu mọi người không cần đi đi học, nàng tự nhiên không ở chọn người phạm vi, đương nhiên cũng sẽ không đi đi học đến đây Này xính lễ đều hạ, hôn kỳ định rồi sao? Đỗ Hiểu Ly hỏi, đã muốn định rồi, 11 Nguyệt 19 Mạnh Giang chát trả lời nói, 11 Nguyệt 19, kia không cũng chỉ có 2 tháng không đến ngươi sẽ gả cho Quý lưu Hà cả kinh kêu lên Đúng vậy, này đó đều là cha mẹ quyết định ta bất quá cũng là nghe bọn hắn an bài thôi. Mạnh Giang Trác có chút bất đắc dĩ nói. Nguyên bản nàng đối này cọc hôn nhân cũng có chút sợ hãi. Nhưng là lần trước nghe Đỗ Hiểu Ly khai đạo sau giải sầu không ít có đôi khi còn có thể có chút tiểu nữ nhi ra chờ mong. Ai, Giang Trác tỷ tỷ sẽ gả cho ta còn tưởng rằng lưu Hà tỷ tỷ hội là chúng ta bên trong cái thứ nhất xuất giá nhân đâu. Đỗ Hiểu Ly có chút cảm khái nói. Thế này mới đến kinh thành mấy tháng. Mạnh Giang chắc sẽ xa gả cho, có lẽ vài năm tài năng gặp mặt một lần, nhớ tới đến trong lòng liền cảm thấy có chút sầu não. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ gả cho, nhưng lại là như vậy xa, về sau mọi người gặp lại đều khó khăn. Quý lưu Hà cũng đi theo thương cảm đứng lên, các ngươi hoàn hảo lạc khúc gia liền ở kinh thành, lưu Hà về sau còn có thể thường xuyên hồi tướng quân phủ nhìn xem, Hiểu Ly cũng cùng định vương định rồi, sẽ chờ ngươi cập kê các ngươi đều rời nhà không xa, không giống ta. Mạnh giang chắc mất mát nói. Bất quá ta sẽ thường xuyên hồi đến xem các ngươi về sau đi ngang qua giang nam trong lời nói cũng mau chân đến xem ta. Bằng không ta một người ở nơi nào rất tịch mịch. Người yên tâm đi chúng ta hội đỗ hiểu ly khẳng định nói. Được rồi ít nhất các ngươi đều có phu ra ta còn không biết có thể hay không gả đi ra ngoài đâu. Phó Nhã Lan nói. Nhã Lan tì tì ngươi như vậy vĩ đại khẳng định hội gả người tốt ra liền hướng về phía này các lão phủ cũng không thể cho ngươi tùy tiện gả cho a mạnh giang chác che miệng cười nói Nhã Lan tì tì đây là ở hận gả cho sao quý lưu hà cũng cười dù sao ngươi cũng cập kê không bằng làm cho phó đại nhân chạy nhanh cho ngươi tìm cái nhà chồng gả cho đi Nhã Lan tì tì có hay không người trong lòng. Mạnh giang chác tặc tặc nhìn Phó Nhã Lan, nhìn đến nàng nháy mắt đỏ bừng mặt thật dài a một tiếng, nói, mặt đỏ, khẳng định có người trong lòng, mau cho chúng ta nói nói là ai. Đỗ Hiểu Ly không nghĩ tới nói đến này các nàng như vậy hưng phấn, nàng còn không có nghĩ biện pháp bộ ra Phó Nhã Lan trong lời nói đâu, các nàng liền giúp nàng hỏi. Bất quá như vậy từ hỏi nàng, nàng sẽ nói sao? Phó Nhã Lan đem thấu tới được Quý Liêu Hà đẩy ra, nói, đừng hạt ồn ào ta làm sao có cái gì người trong lòng a không có tài quái đâu. xem này mặt đều hồng thành tiểu bình quả quý lưu hà cười nói nhã lan tỷ người nếu có người trong lòng trong lời nói cho chúng ta nói nói cũng tốt chúng ta vội tới người đem chấn nhìn xem đối phương nhân thế nào nếu cảm thấy không sai trong lời nói người khiến cho phó đại nhân đi cho người cầu hôn đỡ phải giống như ta vậy còn phải gả đi ra bên ngoài mạnh giang chắc nói đúng vậy chúng ta đều là hào tỉ muội có cái gì ngượng ngùng quý lưu hà cũng phụ họa nói ta thật sự không có phó nhã lan nhìn đỗ hiểu ly liếc mắt một cái có chút ngượng ngùng nói đỗ hiểu ly nháy mắt hiểu được phó nhã lan tâm tư cảm tình là vì chính mình ở trong này cho nên hắn ngượng ngùng nói a nàng ánh mắt vừa chuyển nói nếu nhã lan tỷ tỷ không có người trong lòng trong lời nói không bằng cho ta làm tàu tử đi thế nào tàu tử đúng vậy đỗ hiểu ly đô đô miệng nói dù sao nhã lan tỷ tỷ cũng không người trong lòng Vội tới ta làm tàu tử, hai chúng ta liền không chỉ có là tì muội lạc vẫn là thân nhân đâu. Ai cũng không biết nhã lan tỷ tỷ có nhìn hay không được với ta kêu ngốc đầu Nga đại ca, nhã lan tỷ tỷ như vậy vĩ đại ca ca ta vừa nát. Độ đại ca mới không ngu ngốc đâu, hắn cũng thực vĩ đại hắn học tập tốt như vậy, ngày khác chắc chắn dựa vào thực lực của chính mình trở nên nổi bật. Phó nhã lan nói, gì nhã lan tỷ tỷ người trong lòng sẽ không là hiểu ly ca ca đi. Quý lưu hà lập tức kêu lên. Lưu Hà ngươi đừng nói bừa. Phó Nhã Lan bị nói ngượng ngùng, trừng mắt quý Lưu Hà nói. Lưu Hà tỉ tỉ nói bừa, kia xem ra Nhã Lan tỉ tỉ thích không phải Kakata ta nguyên bản còn muốn nếu ngươi thích Kakata, khiến cho cha ta đi cho ngươi cầu hôn ai, xem ra Kakata là chỉ có tương tư đơn phương, dù sao Nhã Lan tỉ tỉ không thích Kakata trong lời nói, này cũng không thể miễn cưỡng đỗ hiểu ly vẻ mặt tiếc hận nói. Ai nói ta không thích hắn phó nhã lan nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, lập tức đem trong lòng trong lời nói nói ra theo sau so mới phản ứng lại đây, chừng mắt đỗ hiểu ly nói tốt hiểu ly, ngươi đây là đào hầm cho ta khiêu đâu. Ta cũng không có nga. Đỗ hiểu ly trong lòng cười trộm, nói. Ta nói là lời nói thật à, ta tối hôm qua còn cùng ta ca nói chuyện này, tính làm cho cha ta đi cầu hôn tới. Nhưng là hắn nói không biết tâm ý của ngươi, không thể miễn cưỡng ngươi cho nên ta hôm nay mới có thể tới hỏi hỏi ý thứ của ngươi thôi. nếu ngươi không thích ca ca ta, chúng ta quan hệ tốt như vậy, khẳng định không thể ủy khuất ngươi không phải. ha ha ha kia không sai a. đỗ đại ca thích nhã lan, tỷ tỷ nhã lan, tỷ tỷ cũng thích đỗ đại ca. một cái là thừa tướng con, một cái là các lão cháu gái cửa này cũng làm, hồ cũng đối, nhưng lại là tình chàng ý thiếp cố ý, còn có thể cùng hiểu ly làm cô. đây là thật tốt chuyện tình a. quý lưu hà vui vẻ, một người ngã chén rượu nói. Chuyện này chúc mừng một chút, cái này kêu là duyên phận. Hiểu ly, ngươi trở về chạy nhanh cho ngươi cha nói đi cầu hôn, ha ha ha, nói không chừng còn có người sẽ ở ta phía trước xuất giá đâu. Các ngươi thật sự là càng nói càng thái qua tái khứu ta ta cũng không để ý các ngươi a Phó Nhã Lan xinh đẹp nói, khụ khụ chúng ta đây là có phổ chuyện tình a Ta hiện tại là ở xác định tin tức nếu ngươi nguyện ý gả cho ca ca ta trong lời nói ta trở về mới tốt cho ta cha nói thôi. Bất quá ta ca có chút không được tự nhiên, hắn cảm thấy chính mình hiện tại công bất thành danh không phải, không xứng với nhã lan tỷ tỷ. Mặc dù là đi cầu hôn cũng ngượng ngùng. Đỗ Hiểu Ly nói, cái này không cần lo lắng là ta nghe nam sinh học viện bên kia nói, đỗ đại ca mới học khả cao ti từ ca phú mọi thứ tinh thông, chỉ quốc chi đạo cũng là giống nhau giống nhau nhi, có đôi khi còn có thể đem giảng bài tiên sinh nói được không nói gì mà chống đỡ đâu. Hắn lợi hại như vậy, về sau khẳng định hội trở nên nổi bật là đi, nhã lan tỷ. Quý lưu hà nói xong chính mình nghe được đến tin tức xong rồi còn không vong khứ phó nhã lan một chút. Là đâu ta cũng nghe ta tam ca nói qua, hắn nói đỗ đại ca khả lợi hại ngay từ đầu mọi người đều khinh thường hắn là theo trường thôn đại hiện tại mọi người đối hắn bội phục ngũ thể đầu địa. Mạnh giang Trác phụ họa nói, có đôi khi ta đều suy nghĩ, hiểu ly các ngươi nơi đó nhân là ăn cái gì lớn lên, như thế nào dưỡng ra ngươi cùng ca ca ngươi hai cái lợi hại như vậy nhân. Ăn cái gì lớn lên còn không phải cơm rau dưa. Đỗ hiểu ly nghe được mạnh giang chát trong lời nói, đào cặp mắt trắng dã Được rồi, nhã lan thì, thì còn không có tỏ thái độ có nguyện ý hay không gả cho ca ca ta đâu. Phó nhã lan nhìn mọi người đều nhìn chính mình, thẹn thùng gật gật đầu. Ha ha ha, được rồi, việc vui thành. Đến đến đến, chúng ta cũng ly. Quý lưu hà nhìn phó nhã lan gật đầu, hưng phấn kêu. Biết không là chính mình một người tương tư đơn phương, nhìn chính mình bằng hữu thiệt tình vì chính mình cao hứng, Phó Nhã Lan trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười. Nếm qua cơm trưa, Phó Nhã Lan hồi học viện tiếp tục vì trận đấu làm chuẩn bị. Mạnh Giang chắc bởi vì yếu đại hôn, cũng có vẻ việc cùng Đỗ Hiểu Ly các nàng nói lời từ biệt sau liền trở về Mạnh Phủ. Quý lưu Hà biết Đỗ Hiểu Ly ngày hôm qua bị nhân bắt cóc nói cái gì cũng muốn đưa nàng trở về. Đỗ Hiểu Ly lấy Quý Lưu Hà không có biện pháp, làm cho hạ diên đem thất trùng thất hoa giải dược cho Phúc Vạn Tam sau, mấy người cùng nhau trở về tướng quân phủ. Vừa mới xuống xe ngựa còn chưa kịp cùng Quý Lưu Hà nói lời từ biệt trong phòng liền lao ra một người, vội vàng nhìn Đỗ Hiểu Ly, xem ra là ở chỗ này chờ thật lâu. Tam tiểu thư, nhà của ta phu nhân cho mời. Chương 85: Thối thối hương Đỗ Hiểu Ly nhìn vẻ mặt không được tự nhiên nha hoàn, đúng là các nàng đến Kinh Thành đêm đó ngay đón các nàng, trả lại cho các nàng sắc mặt xem tiểu thúy. Phu nhân tìm ta có chuyện gì sao? Đỗ Hiểu Ly liếc tiểu thúy liếc mắt một cái, hỏi. Kỳ thật không cần tưởng cũng biết chung Mai Thanh tìm chính mình làm cái gì, bất quá nàng vẫn là Trang làm cái gì cũng không biết. Tiểu thúy nhớ tới chung mai thanh cảnh cáo nàng không cần đỗ khả hân chuyện tình nói ra đi chính là nói nàng cảm thấy đỗ hiểu ly đến đây sau cũng không hảo hảo quan tâm nàng, muốn gọi nàng đi qua hỏi một chút nàng thiếu cái gì. phu nhân nói sợ tam tiểu thư ngày thường lý thiếu chút cái gì, muốn gọi ngươi đi qua hỏi một chút đâu. Đỗ hiểu ly nghe được lấy cớ này trong lòng cười lạnh một tiếng, nói ta ngày thường lý cái gì cũng không thiếu, sẽ không trôi qua phiền toái ngươi thay ta cảm ơn nhị nương hảo ý. Này nếu không có gì việc trong lời nói, ta còn muốn nghênh đón khách nhân đâu. Lưu Hà chúng ta vào đi thôi. Đỗ Hiểu Ly vừa nói một bên cấp quý Lưu Hà nháy mắt nguyên vốn định đem Đỗ Hiểu Ly đưa đến ra trở về đi, nhìn Đỗ Hiểu Ly bộ dáng lập tức phản ứng lại đây, nhảy xuống xe ngựa, nói, nói đến ta này vẫn là lần đầu tiên đến phủ thừa tướng đến đâu, Hiểu Ly ngươi nhất định phải mang theo ta hảo hảo đi dạo. Nhất định, đi thôi. Đỗ hiểu ly cùng quý lưu hà không nhìn tiểu thúy trực tiếp vào đại môn, lưu lại sốt ruột không được tiểu thúy ngây ngốc nhìn các nàng bóng dáng. Đỗ hiểu ly mang theo quý lưu hà đi thúy Trúc huyền, quý lưu hà vẻ mặt kinh ngạc nhìn đỗ hiểu ly, nói ta nói hiểu ly, người liền trụ nhỏ như vậy địa phương. Người viện này cũng quá nhỏ đi, ít người, lộng lớn như vậy địa phương làm cái gì. Đỗ hiểu ly cười cười, nói, chúng ta lên lầu đi xem đi, trên lầu tầm nhìn không sai. Tốt phía trước đều là ở hà đối diện nhìn ngươi phòng ở còn tưởng rằng này chính là ngươi sân một góc không nghĩ tới đó là toàn bộ phòng A. Quý lưu hà chọc chọc cảm thán nói. Đi vào lầu hai nhìn đến một loạt sắp xếp đỉnh lại cảm thán này tầm nhìn không sai. Ủa trao ngươi hiện tại nói cho ta nghe một chút đi ngươi kia nhị nương tìm ngươi làm cái gì đi. Hai người ở phía sau ban công ngồi uống trà quý lưu hà mở miệng hỏi nói. Kia đỗ khả hân chúng độc phòng trừng là muốn bảo ta đi qua cấp nàng giải độc đi. Đỗ Hiểu Ly nhún nhún vai trả lời nói, cáp, kia hoa còn bướm trúng độc ha ha ha ha. Quý lưu Hà vừa nghe Đỗ Khả Hân trúng độc chụp bàn cười to. Hiểu Ly ta cho người nói, người cũng không nên đi cấp nàng giải độc, khiến cho nàng độc chết quên đi. Quý lưu Hà nói xong mới nhớ tới đến Đỗ Khả Hân là Đỗ Hiểu Ly tỷ tỷ cụ hai hạ, nói, hắc hắc cũng không phải không cứu kia gì, người có thể chờ nàng nhiều trúng độc một đoạn khi. Đúng rồi, nàng trúng độc là cái gì độc? Ngay cả thái y đều không có biện pháp sao Đỗ hiểu ly đem đỗ khả hân chúng độc giảng dài một chút Nghe được nói giải dược sẽ làm đỗ khả hân thối thượng rất nhiều thiên Đem quý lưu hà nhạc hỏng rồi Nói hiểu ly ngươi nhanh đi cấp nàng giải độc đi Ta hào chờ mong nhìn nàng cả người thối thối bộ dáng Hán vừa mới còn nói không cần cấp đỗ khả hân giải độc Biết này lập tức liền thay đổi cách nói Xem ra nàng vẫn là thực hội trạc nhân đau chân Này đến lúc đó rồi nói sau ta hiện tại mang ngươi đi phủ thừa tướng đi dạo, sau đó đi tìm cha ta đem ta ca cùng Nhã Lan tỉ tỉ chuyện tình nói nói." Đỗ Hiểu Ly nói, "Tốt, Quý Lưu Hà buông chén trà, nói ta cũng đối này phủ thừa tướng tò mò đâu. Trước kia cùng Đỗ Khả Hân không đúng bàn, cho nên chưa từng có đi thăm quá." Nói đến này duyên phận thật đúng là kỳ diệu, ta như vậy chán ghét Đỗ Khả Hân, lại nhìn ngươi phi thường thuận mắt, vừa thấy mặt liền đánh tâm nhãn thích. Hiện tại Nhã Lan tỷ tỷ lại cùng ca ca ngươi lẫn nhau quý, nói không chừng ngày nào đó ngươi liền cùng Nhã Lan tỷ tỷ thành cô đâu. Đúng vậy, biên Phần thật sự là loại kỳ diệu gì đó. Đỗ Hiểu Ly cảm thán nói, Đỗ Hiểu Ly nhớ tới vài năm tiền cùng Hàn Minh dập còn có Quý Lưu Phong tại cái cái núi nhỏ thôn quen biết cùng yêu tình thành sư huynh muội, đến đây nơi này sau lại gặp Quý Lưu Hà mấy người, ở chung thời gian không lâu, cảm tình cũng rất thâm, không thể không nói, này thật là duyên phận. Đỗ Hiểu Ly mang theo Quý lưu Hà ở phù thừa tướng vòng vo trong chốc lát, đối với phù thừa tướng nàng cũng không phải rất quen thuộc, phía trước đi nhiều nhất chính là Đỗ Tu Hằng cùng Đỗ Vân Hàn Sân, này hắn đại bộ phận địa phương đều chính là đi ngang qua mà thôi, có chút địa phương thậm chí nàng đều là lần đầu tiên đi. Quý lưu Hà nghĩ yếu Đỗ Hiểu Ly đi cấp đỗ khả hân giải độc ở đại khái dạo qua một vòng sau liền đi trở về, trước khi đi trả lại cho Đỗ Hiểu Ly nói muốn đem cái kia giải dược làm cho thối một chút liên tục thời gian dài một chút. Đỗ Hiểu Ly đem Quý Lưu Hà đưa lên xe ngựa, nhìn nàng sau khi rời đi mới xoay người chuẩn bị trở về, vừa mới đi đến trung viện liền đụng phải Tiểu Thúy. Tam Tiểu Thư khách nhân đi rồi. Tiểu Thúy hướng Đỗ Hiểu Ly được rồi cái lễ, hỏi. Đi rồi, Tam Tiểu Thư, phu nhân nói Tiểu Thư khách nhân đi rồi trong lời nói, còn thỉnh ngươi đi gặp nàng. Đỗ Hiểu Ly lần này nhưng thật ra thực sản khoái đáp ứng rồi, nói tốt. Nói xong nàng liền hướng Trung Mai Thanh Sân đi đến tam tiểu thư, phu nhân không ở hoa mai huyền. Phu nhân ở nhị tiểu thư trong viện. Tiểu thúy gặp đỗ hiểu ly đồng ý đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến nàng hướng chung mai thanh sân đi đến, chạy nhanh gọi lại nàng. Nga, đỗ hiểu ly ứng thanh, xoay người lại đi đỗ khả hân sân đi đến. Tuy rằng biết, nhưng là cũng muốn làm bộ như không biết không phải sao. Đi vào đỗ khả hân phòng thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở bên rừng gạt lệ cộng thêm than thở chung mai thanh phu nhân tam tiểu thư đến đây tiểu thúy đi vào trung mai thanh bên người nói trung mai thanh xoa xoa khóe mắt nước mắt nói hiểu ly người đã đến rồi a nhị nương người như thế nào khóc nhị tỷ như thế nào ở trên giường nằm thân thể không thoải mái sao đỗ hiểu ly giống như quan tâm hỏi diễn trò a nàng cũng sẽ nếu ở phía trước thế trong lời nói không chuẩn còn có thể cái áo tơ tạp Hiểu ly, ngươi nhị tỷ theo ngày hôm qua buổi chiều đến bây giờ liền vẫn hôn mê bất tỉnh, chúng ta tìm Hồ Thái Y đến xem quá, nói ngươi nhị tỷ là chúng một loại kêu thối thối hương độc. Bất quá hắn tuy rằng cha ra chung cái gì độc, nhưng cũng không có biện pháp hợp với giải dược còn nói ngươi có thể cứu ngươi nhị tỷ. Hiểu ly à, ngươi liền cứu cứu ngươi nhị tỷ đi. Trung Mai Thanh nói. Thối thối hương, mỗi lần nghe được tên này Đỗ Hiểu Ly đã nghĩ cười, nàng là thật rất bội phục Bạch Ninh Viễn này gọi là tự năng lực, hắn rất nhiều độc tên đều đều thực kỳ quái tỷ như Bạch Ninh Viễn cấp một loại độc dược thủ tên gọi đi loài bò sát nghe tên tốt lắm ngoạn nhưng là lại là vì nhân chung độc hậu thân thưởng sẽ xuất hiện rất nhiều giống loài bò sát giống nhau lấm tấm, hơn nữa này lấm tấm đều là thối sữa làn da. Còn có một loại độc kêu yêu ngươi ba ngày ba đêm, nghe như là xuân dược, kỳ thật là một loại kịch độc trúng độc nhân thân thể hội bị ma túy tâm hội đau thượng tam thiên tam dạ hơn nữa mà kệ nhiều đau cũng không hội hôn mê đi qua, sẽ làm nhân vẫn thanh tỉnh cảm thụ hoàn tam thiên đau lòng, mà trong vòng ba ngày không có giải dược trong lời nói thời gian vừa đến, sẽ gặp lập tức chết đi. Nhị tỷ trúng độc nhị nương ngươi đừng vội ta đi xem. Đỗ Hiểu Ly nói xong đi vào bên giường, nhìn vẻ mặt ngủ say đỗ khả hân, làm bộ cấp nàng bắt mạch một lát sau nhi thu hồi thủ, hỏi, này thật là độc vương thối thối hương. Ừ, Hồ Thái Y cũng là nói như vậy chung Mai Thanh nói. Hiểu Ly, người có thể hợp với giải dược sao? Này giải dược ta không xứng quá tuy rằng ta đối độc vương độc có điểm nghiên cứu, bất quá này độc ta còn nghiên cứu quá. Bất quá hẳn là có thể hợp với giải dược chính là cần tốn chút thời gian. Đỗ Hiểu Ly nói. Hoa thời gian, này phải muốn bao lâu à? Trung Mai Thanh hỏi, nhị như ngươi cũng biết ta hiện tại có vẻ việc này giải dược trong lời nói, như thế nào cũng muốn ba bốn thiên tài năng hợp với đến. Đỗ Hiểu Ly cân nhắc một chút bảo thủ nói, bốn năm thiên, như thế nào yếu lâu như vậy, này sẽ không đối với ngươi nhị thì đầy hứa hẹn hại đi. Trung Mai Thanh kêu lên, nhị như ngươi yên tâm đi, chúng độc bảy ngày trong vòng ăn vào giải dược đều không có việc gì Đỗ Hiểu Ly nói. Mấy ngày nay ngươi cũng đừng lo lắng đến đây cấp nhị tỷ hàm chứ nhân sâm phiến là có thể. Như vậy thật sự có thể chứ. Trung Mai Thanh lo lắng nói. Nhị như người nếu không tin ta kia cũng có thể xin đừng nhân đỗ hiểu ly thức giận nói. Trung Mai Thanh không nghĩ tới đỗ hiểu ly cư nhiên cấp này suý sắc mặt xem tưởng đối nàng phát hỏa Nhưng là lại nghĩ tới hồ thái y nói chỉ có đỗ hiểu ly tài năng cứu đỗ khả hân lại đem cơn tức nuốt xuống. Nói ta như thế nào hội không tin người đâu kia Đông ly quốc tam công chúa đều là cứu sống, nhà chúng ta hân nhi cũng khẳng định là không thành vấn đề 4 năm thiên liền 4 năm thiên đi. Nếu nhị nương tin tưởng ta là tốt rồi. Đỗ hiểu ly nói, bất quá ta có lời cần phải nói ở phía trước này thối thối hương, nói vậy Hồ Thái Y cũng nói, nó giải dược hồi thối vô cùng hơn nữa an hậu thân thể hội phát ra một cỗ thối vị đã lâu. Đến lúc đó ta đem nhị thì cứu sống, cũng đừng nói ta giải dược không xứng hào. Trung Mai thanh quả thật nghe Hồ Thái Y nói qua chuyện này Tuy rằng nàng không muốn nhìn đến Đỗ Khả Hân trên người thối thối Nhưng là cùng hôn mê bất tỉnh thậm chí là mất mạng so sánh với Này vẫn là có thể chịu được hơn nữa Đỗ Hiểu Ly biết này giải dược thối thối Thuyết minh nàng là biết này giải dược kia cứu tỉnh Đỗ Khả Hân cũng có thể không thành vấn đề Người chỉ để ý xứng giải dược là tốt rồi Ân ta đây hãy đi về trước nghiên cứu này giải dược Đỗ Hiểu Ly đứng dậy nói Tốt tốt, tiểu thúy đưa tam tiểu thư trở về Trung Mai Thanh chạy nhanh phân phó nha hoàn. Tam tiểu thư thỉnh đi. Tiểu thúy đi lên, đối đỗ hiểu ly hành lễ nói. Đỗ hiểu ly hướng Trung Mai Thanh phúc phúc thân, xoay người rời đi. Trở lại thúy trúc huyền thời điểm, hạ duyên đón đi lên, nhìn đến tiểu thúy còn chưa đi, hỏi tiểu thư, nhị tiểu thư tình huống thế nào. Chính là chúng thối thối hương mà thôi, ta muốn cấp nàng phối dược. Tùy duyên bên kia không có việc gì trong lời nói sẽ không yếu bảo ta. Tiểu Thúy nghe được Đỗ Hiểu Ly nói như vậy, mới trở về phục mạnh. Hạ Diên nhìn đến Tiểu Thúy đi rồi, nói Tiểu Thư, nàng đi rồi. Đỗ Hiểu Ly xoay người nhìn rời đi Tiểu Thúy liếc mắt một cái, nói với Hạ Diên khó được rảnh rỗi, hôm nay buổi chiều hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, buổi tối lại đi tìm Hồ Ly lão cha đàm điểm sự tình. Các ngươi cũng việc chính mình đi thôi. Nàng yếu phối chế thối thối hương giải dược bất quá là nửa canh giờ chuyện tình, bất quá nàng cũng không tính sớm như vậy cấp đỗ khả hân hợp với đến, khiến cho nàng ngủ nhiều hai ngày đi. Nguyên vốn định buổi chiều thời gian còn lại dùng để luyện tập nội công, bất quá phúc vạn tam đem phong tuyết lâu sổ sách lấy đến đây, không nên làm cho đỗ hiểu ly thầm tra Sổ sách đều lấy đến đây, nàng liền tìm một cái canh giờ thời gian đêm này 3 tháng sổ sách nhìn nhìn, chờ nàng xem hoàn sau, hạ diên nói cho nàng Đỗ Vân Hàn đã muốn đã trở lại, ở thư phòng lý xử lý sự vụ. Nàng đem sổ sách cấp oanh ca, làm cho nàng đuổi về phong tuyết lâu, sau đó một mình đi Đỗ Vân Hàn thư phòng. Đỗ Vân Hàn thư phòng ngoại trường phong ở thù, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly, làm cho nàng đợi trong chốc lát, hắn đi vào bẩm báo một chút, liền làm cho Đỗ Hiểu Ly đi vào. Hiểu Ly, người tìm cha có chuyện gì sao? Đỗ Vân Hàn buông bút lông trong tay, nhìn Đỗ Hiểu Ly hỏi. Đỗ Hiểu Ly nhìn nhìn đặt ở bàn học thượng tấu chương, nghĩ đến phía trước nghe nói bình thường chuyện tình đều là trực tiếp giao cho Đỗ Vân Hàn đến xử lý đồn đáy, không nghĩ tới là thật nàng nhíu nhíu mày. Nhìn Đỗ Vân Hàn hỏi, cha, người ở bang hoàng thượng xử lý tấu chương. Này đó đều là nội các phân gia đến một ít không quá trọng yếu tấu chương. Đỗ Vân Hàn theo bên cạnh trả lời Đỗ Hiểu Ly trong lời nói. Cha, này tấu trương như thế nào hội đưa đến ngươi nơi này đến. Cho tới nay thừa tướng đều ở giúp hoàng thượng xử lý một ít thông thường sự tình còn lại tấu trương mới có thể cấp hoàng thượng đưa đi. Đỗ Vân Hàn trả lời nói. Đỗ Hiểu Ly nghe được Đỗ Vân Hàn trong lời nói trong lòng cả kinh. Loại chuyện này cương nhiên là từ trước khi lưu truyền tới nay nói vậy khai sáng chuyện này hoàng đế khẳng định là cái vô năng hoàng đế mới có thể làm cho loại này quản lý sự tình của quốc gia giữ lạc nhân thủ. Nhưng là Hàn Minh Trạch theo nàng cùng hắn tiếp xúc tình huống đến xem căn bản là không phải cái loại này cam nguyện để cho người khác đến quản lý chính mình quốc gia nhân. Hắn hùng tâm khát vọng đều ở hắn cặp kia khôn khéo trong ánh mắt loà mới biểu hiện. Hơn nữa, Hàn Minh dập đã muốn công tích chắc tuyệt trên tay cũng nắm không ít thực quyền, hơn nữa Đỗ Vân Hàn trên tay quyền lực nếu hai nhà đám hỏi, na hội là cái gì dạng một cái cục diện. Hàn Minh Trạch người như vậy lại có thể hay không làm cho như vậy cục diện xuất hiện. Đỗ Hiểu Ly càng nghĩ càng kinh hãi, không phải nàng có bị bắt hại vọng tưởng chứng, mà là này từ sư hoàng đế đang nghi đoán, cho dù là chính mình huynh đệ, bọn họ cũng không thể chân chính yên tâm đi. Cha, Đỗ Vân Hàn nhìn đến Đỗ Hiểu Ly sắc mặt trở nên có chút khó coi thân thiết hỏi, nữ nhi ngươi làm sao vậy? Cha, dường chi sườn khởi dung người khác ngủ yên, người này phê duyệt tố chương chuyện tình vẫn là trả lại cấp hoàng thượng có vẻ hào. Đỗ Hiểu Ly lo lắng nhìn Đỗ Vân Hàn nói. Ta cũng lo lắng quá chuyện này, chính là vẫn không có đem điều này phòng tay khoai lang giao ra đi mà thôi. Đỗ Vân Hàn thở dài, nói. Cha, ngươi cũng biết đây là cái phòng tay khoai lang. Này tuy rằng này đây tiền thừa tướng sẽ việc làm, nhưng là hiện tại hoàng đế cũng không phải trước khi hoàng đế, hắn là sẽ không dễ dàng tha thứ này tình huống tồn tại đỗ hiểu ly nói. Ngươi chạy nhanh tìm cái lý do đem này quyền lợi giao ra đi thôi. Vì phụ cũng có thư tính, nhưng là tổng yếu có lý do. Đỗ Vân Hàn nói, nếu cha cũng là nghĩ như vậy, không bằng liền mượn này mấy quốc trận đấu chuyện tình. Đỗ Hiểu Ly phân tích nói, nếu ta đoán không lầm trong lời nói, hoàng đế cũng tưởng đem này quyền lợi thu hồi đi. Nhưng là nếu chính là chuyện này trong lời nói kia trận đấu xong rồi sao đâu? Đỗ Vân Hàn nhìn Đỗ Hiểu Ly hỏi. Đỗ Hiểu Ly đi cấp chính mình bàn đem ghế dựa lại đây, ngồi ở Đỗ Vân Hàn phía trước nói, năm đó thiên hoàng chết bệnh thái tử vào chỗ, nhị hoàng tử phát động cung biến, tuy rằng cuối cùng bị chế phục diệt trừ một đám ủng hộ nhị hoàng tử quan viên, nhưng là nhâm nhiên không hề thiếu quyền lợi nắm ở nhị hoàng tử nhân thủ chung. Sau lại gặp được họa ngoại xâm cánh chim không đầy hoàng đế không thể không đem quyền lợi lại thả chút đến này quan viên trong tay. Tạo thành hiện tại hoàng quyền không tập trung cục diện. Quân sự phương diện, tuy rằng quý tướng quân là ủng hộ hoàng đế, nhưng là phía dưới rất nhiều tham tướng trung tướng cũng không phải thiệt tình ủng hộ hoàng đế. Hiện tại lại có cha ở phương diện này suy yếu hoàng đế quyền lợi, hoàng quyền có vẻ nguy ngập nguy cơ. Nếu là gặp được một cái yếu đuối một chút hoàng đế, loại này cục diện thả quá cũng đã vượt qua, nhưng là Hàn Minh chạy cũng không phải cửu, hắn là một đầu vận sức chờ phát động sư tử, rất khó cam đoan hắn sẽ không vì thu hồi quyền lợi, đối cha làm một ít bất lợi chuyện tình, hoàn toàn giải quyết này tai họa ngầm. Đỗ Vân Hàn nghe Đỗ Hiểu Ly phân tích hiện tại tình thế, khóe miệng cầu mỉm cười, trong mắt lộ ra tán dương hào quang. Đỗ Hiểu Ly nói này đó hắn đã sớm biết cũng cẩn thận nghĩ tới yếu đi như thế nào bước tiếp theo. Nguyên bản hắn muốn vì Đỗ Hiểu Ly các nàng mưu hoa một cái càng ngăn nắp tương lai. Nhưng là xem Đỗ Hiểu Ly thái độ hắn đã muốn đã biết của nàng muốn đồng thời ở trong lòng làm quyết định. Chuyện này ta này hai ngày phải đi xử lý. Người tìm ta có chuyện gì sao? Đỗ Vân Hàn hỏi. Đỗ Hiểu Ly biết việc này Đỗ Vân Hàn khẳng định biết. Hắn làm cho chính mình nói bất quá là muốn nhìn một chút của nàng thái độ cùng ý tưởng. Hiện tại hắn như vậy hỏi chính mình, hẳn là có chính mình suy tính. Ngày hôm qua tiểu tập ca ca ở ta có chuyện tình chưa cho ngươi nói. Nga, sự tình gì, ngày hôm qua buổi chiều ta bị đưa yến chân núi sau, có một người cũng người đi đỗ hiểu ly nói. Nàng cùng chết đi la phúc nhận thức, gọi hắn la thúc thúc. Cái gì, trọng yếu như vậy tin tức ngươi như thế nào hiện tại mới nói cho ta biết. Người kia là ai, Đỗ Vân hàn hỏi, nhị tỷ, khả hân. Nàng như thế nào hội đi nơi nào. Nàng không phải hôn mê sao. Đỗ Vân Hàn nói xong ý thức được cái gì. Nói khả hân là loại của người độc mới hôn mê. Nàng muốn giết ta. Đến trong xe ngựa mặt đến. Trong xe ngựa vừa vặn có độc dược mà thôi. Đỗ Hiểu Ly nhún nhún vai nói. Nếu nàng không nghĩ sát chính mình cũng sẽ không hội chúng độc. Đỗ Vân Hàn nghe được nói Đỗ Khả Hân muốn giết Đỗ Hiểu Ly. Bàn tay to hướng trên bàn nhất sợ. Nói nàng cư nhiên muốn làm chuyện như vậy ta tuyệt không tha cho nàng. Nàng hiện tại hôn mê, người yếu như thế nào không tha cho nàng. Đỗ Hiểu Ly nhìn nhìn Đỗ Vân Hàn bàn tay, thầm nghĩ hắn không có nội lực này vừa mới chụp như vậy thưởng thù có thể hay không đau. Được rồi, chờ ngươi cứu tỉnh nàng nói sau. Đỗ Vân Hàn nói, người vừa mới nói khả hân nhận thức la phúc. Đúng vậy, hai người quan hệ vẫn là bình thường hảo đâu. Các ngươi cha nhân thời điểm không đề phòng theo này đi thăm dò. Đỗ Hiểu Ly nói, ân, này ta biết đến. Mặt khác ta còn có một việc cấp cho cha nói. Sự tình gì, Đỗ Hiểu Ly cười tùm tìm nhìn Đỗ Vân Hàn, nói cha, ngươi cùng phó các lão gia quan hệ còn giống như không sai. Đúng vậy, làm sao vậy? Đỗ Vân Hàn nhìn Đỗ Hiểu Ly, nói, ngươi cùng cái kia phó nhã lan không phải cũng không sai sao? Đúng vậy, bất quá nhà chúng ta cùng nhà bọn họ có thể hôn lại gần một chút. Ngươi là nói Đỗ Vân Hàn hít mắt nhìn Đỗ Hiểu Ly, nhà đầu kia còn làm khởi hồng nương đến đây. Đỗ hiểu ly gật gật đầu cười hì hì nói cha, này ca ca cùng nhã lan tỷ tỷ đều lẫn nhau quý, nhã lan tỷ tỷ ngày hôm qua cũng cập kê, người có thể hay không đi cấp ca ca để cái thân. Này tu hằng, không biết hảo hảo học cư nhiên cho ta nổi lên xuân tâm. Đỗ vân hàn sắc mặt có chút không tốt lắm nói, nếu sang năm quốc khảo khảo không tốt trong lời nói ta phải bóc ra hắn. Ca ca cũng đến thành gia niên kỳ linh, nói cái thân là thực bình thường thôi. Hơn nữa này còn trẻ hết sức lông bông a Người giống ca ca lớn như vậy Thời điểm đã muốn rời nhà nơi nơi du lịch đi đi Quá không lâu còn muốn gặp được ta nương đi Đỗ hiểu ly cho Đỗ Vân Hàn một cái tà tà ánh mắt Nháy mắt đem Đỗ Vân Hàn trong lòng cơn tức chấn diệt khụ khụ Đỗ Vân Hàn mất tự nhiên ho khan một tiếng Chính hắn một nữ nhi nói chuyện còn thật là Làm cho hắn có chút chiêu không chịu nổi Làm cho ta đi cầu hôn cũng có thể Bất quá phải chờ tới lần này trận đấu chuyện tình sau khi kết thúc Hắn lần này cũng là dự thi giả chi nhất, nếu biểu hiện hảo ta liền vì hắn đi đề này thân, cha người ta tới cửa đi nói thời điểm cũng có chút mặt mũi. Nếu hắn biểu hiện không tốt người ta các lão già cũng luyến tiếp đem chính mình khuê nữ gà cho hắn. Nói như vậy cha là cùng ý. Đỗ Vân Hàn gật gật đầu, nói ta là đồng ý, bất quá chớ quên ta vừa mới điều kiện. Cáp ta cái này đi cấp ca ca nhắn dùng người lão nhân già ý thức cần phải làm cho hắn ở trong này trận đấu chung biểu hiện ra màu. Đỗ Hiểu Ly nói xong liền đứng dậy ly khai. Đỗ Vân Hàn nhìn nàng rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá nhìn kỹ lại hội phát hiện miệng hắn biên ý cười. Hắn sờ sờ mặt mình, lẩm bẩm nói: "Ta tốt lắm sao?" Đỗ Hiểu Ly đi đỗ tu hàng sân, đem Đỗ Vân Hàn ý tứ minh xác nói cho Đỗ Tu Hằng, làm cho hắn nhất định phải vì chính mình hạnh phúc cố lên cố gắng. Đỗ tù hằng nghe được đỗ hiểu ly thuật lại trong lời nói, kích động thiếu chút nữa đưa tay lý cái chén ngã sắp xuống thượng bị đỗ hiểu ly cùng khê cốc hào hào chê cười một chút. Mặt sau tam thiên đỗ hiểu ly ngẫu nhiên ở nhà mặt tu luyện âm công, trung gian đi ra ngoài một ngày, buổi sáng đi tùy duyên, trận đấu dùng là nơi sân đằng đằng đều đã muốn chuẩn bị tốt hiện tại cũng chỉ chờ này hắn các quốc gia người tới sau vào ở vào được. Buổi chiều nàng đi phong tuyết lâu, dạy cho đầu bếp lưỡng đạo tân thức ăn. Mãi cho đến ngày thứ ba buổi tối mới bắt tay vào làm chuẩn bị thối thối hương giải dược chuẩn bị cho tốt sau kêu lên hạ riêng cùng nhau tự mình cấp tặng đi qua Đi vào đỗ khả hân sân thời điểm trừ bỏ Trung Mai Thanh đỗ vân hàn cương nhiên cũng ở trong này Trung Mai Thanh nhìn đến đỗ hiểu ly chạy nhanh hỏi hiểu ly giải dược đã muốn hợp với đến đây sao Đỗ hiểu ly nhìn hạ Diên liếc mắt một cái hạ riêng đem hòm lấy đến Trung Mai Thanh trước mặt Trung Mai Thanh nhìn hòm nói đây là giải dược Đúng vậy nhị nương, người mau cấp nhị tỷ ăn vào đi. Đỗ hiểu ly nói, cái kia, này hương vị có điểm thối, người mở ra hòm tiền cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trung Mai Thanh không đợi đỗ hiểu ly nói xong đã đem hòm tiếp nhận đến mở ra, nhất thời một cỗ thối thối hương vị hướng nàng đánh tới, hôn nàng thiếu chút nữa đưa tay lý hòm ném tới thưởng. chương 86, Giao quyền, Trung Mai Thanh bị thối chịu không nổi, chạy nhanh đem hòm cái đứng lên, dùng một bàn tay nắm bắt cái mũi, nói, điều này sao như vậy thối. Đỗ Hiểu Ly cũng lấy tay nắm cái mũi, nói nhị nương ta không phải cho người nói này dược có vẻ thối thôi. Chính người động tác quá nhanh ta còn chưa kịp ngăn cản. Đỗ Vân Hàn cũng bị này hương vị huân đến, vẻ mặt chán ghét nhìn chung mai thanh trong tay hòm, nói, Hiểu Ly, người này thật sự là giải dược. Ta như thế nào không biết còn có như vậy thối giải dược. Đương nhiên đúng rồi, này độc vương giải dược luôn luôn rất quái lạ ta còn là tìm hảo thời gian dài mới hợp với giải dược đến đâu. Đỗ hiểu ly bởi vì nắm bắt cái mũi, thanh âm đều có chút thay đổi. Nhị nương, ngươi vẫn là mau cấp nhị thì ăn vào đi. Trung mai thanh nhìn trong tay thối thối giải dược hỏi, này như vậy thối, đối hân nhi sẽ có hiểu sao? Nhị nương, lúc trước hồ thái y cùng ta đều cho ngươi nói này giải dược hội thực thối, ngươi nếu không tin của ta nói, có thể tìm hồ thái y đến xem ngươi cầm trong tay có phải hay không giải dược. Đỗ hiểu ly bất mãn nói. Hiểu ly nói xong là giải dược chính là giải dược người còn cọ sát cái gì còn không mau làm cho người ta cấp khả hân ăn vào. Đỗ Vân Hàn nói, tiểu thúy, người cầm cấp tiểu thư ăn xong. Trung Mai Thanh đem hòm qua tay đưa cho tiểu thúy. Một bên tiểu thúy tiến lên lấy quá hòm, mở ra nhìn đến bên trong một củ lạc lớn nhỏ viên thuốc cấp lục nhi sử cái ánh mắt lục nhi liền ngã một chén nước lại đây. Hai người cùng nhau đem giải dược cấp đỗ khả hân uy đi xuống. Ngô. Rất nhanh, Đỗ Khả Hân hừ hừ vài tiếng, cao mày, chậm rãi mở mắt. Trung Mai Thanh đứng ở bên giường, nhìn đến Đỗ Khả Hân tỉnh lại, hì cực mà khóc lấy tay quyên xoa xoa nước mắt cúi người nói, hân nhi, người tỉnh. Đỗ Khả Hân chừng mắt nhìn tỉnh, nhìn Trung Mai Thanh, suy yếu hỏi, nương, người như thế nào ở trong này? Ta đây là làm sao vậy? Đầu đau quá, người chúng độc hôn mê, vừa mới ăn giải dược mới tỉnh lại. Trung Mai Thanh giải thích nói, ta chúng độc ta không phải bị đánh hôn mê sao? Đỗ Khả Hân có chút kinh ngạc nói, nàng nhớ rõ chính mình muốn giết Đỗ Hiểu Ly, nhưng là bị La Phúc ngăn cản tiếp theo bị hắn đánh vựng, liền vẫn không tỉnh lại. Nghe được Trung Mai Thanh nói chính mình trúng độc, nàng còn không có phản ứng lại đây. Cái gì bị đánh hôn mê, ngươi là trúng độc Trung Mai Thanh nhìn Đỗ Khả Hân, khẳng định nói. Đỗ Khả Hân nhớ tới La Phúc muốn bắt Đỗ Hiểu Ly chuyện tình kia khẳng định là cái bí mật, nàng cũng liền không thể nói chính mình đi Yến Sơn chuyện tình. Hương dụ hẳn là đem chuyện của hắn cấp trung mai thanh nói cho nên hắn mới yếu như thế khẳng định nói chính mình là chúng độc để tránh bị trong phòng nhân phát hiện. Nàng quay đầu nhìn nhìn phòng ở, nhìn đến Đỗ Vân Hàn ở trong lòng thoáng thoải mái một ít nhưng là đảo mắt liền thấy được Đỗ Vân Hàn bên người Đỗ Hiểu Ly trong lòng cơn tức lập tức liền thiêu lên hướng tới Đỗ Hiểu Ly quát người như thế nào ở trong này, người này hồ ly tinh, người cút cho ta. Làm càn, người như thế nào có thể nói như vậy chính mình muội muội. Đỗ hiểu ly còn chưa nói nói, đỗ vân hàn liền mở miệng quát lớn nói. Cha, nàng chính là cái hồ ly tinh, nàng bá định vương không đủ, còn đi câu dẫn nhân vương, thường ta phu quân. Nàng không phải hồ ly tinh là cái gì? Đỗ khả hận oán hận nhìn đỗ hiểu ly tê gào thét. Nhị tỷ tuy rằng ngươi vừa tỉnh, đầu óc còn không có khôi phục ý thức nhưng là này ngậm máu phun người cũng là giống nhau yếu phụ trách đỗ hiểu ly lãnh nghiêm mặt nói. Ta ngậm máu phun người. Ta chính tai nghe được đỗ khả hân dẫy ruộ đứng lên, hướng đỗ hiểu ly quát hai hàng nước mắt tùy theo mới hạ xuống. Nhìn đến chính mình nữ nhi khóc chung mai thanh chạy nhanh đi cấp nàng trà lau, hỏi, ngươi nghe được cái gì nói ra, nương làm cho ngươi chủ. Đỗ khả hân lập tức bổ nhào vào chung mai thanh trong lòng, nức nở nói, nương, nhân vương nói hắn muốn kết hôn này hồ ly tinh làm chính phi, nàng không cần ta ô ô, nguyên bản ta là nhân vương tương lai chính phi, từ đỗ hiểu ly sau khi trở về hết thảy đều thay đổi. Nhân vương vẫn thực yêu ta, hiện tại lại muốn kết hôn một cái ở nông thôn nha đầu, đối ta chẳng quan tâm, người nói không phải nàng đi câu dẫn nhân vương là cái gì. liền cùng nàng mẫu thân năm đó một cái giảng, bà Đỗ Vân Hàn một trưởng sắp xếp đến bên cạnh trên bàn, nhìn Đỗ Khả Hân quát người ở nói bậy bạ gì đó. Đỗ Khả Hân nhìn đến Đỗ Vân Hàn phát hỏa, hướng chung mai thanh trong lòng né tránh. Nghe được Đỗ Khả Hân nói tô tố tâm, Đỗ Hiểu Ly mặt càng khó nhìn, cả người mạo hiểm hàn khí cười lạnh hai tiếng, nói có bản lĩnh nữ nhân đem tâm tư hoa ở trên thân nam nhân, không bản sự nữ nhân mới có thể đem tâm tư hoa ở nữ nhân trên người. Hàn Minh Hoàng Người coi hắn là cấp bảo bối, ở ta nơi này hắn bất quá chính là cái ngựa đực xem cũng không muốn nhìn liếc mắt một cái. Hắn nghĩ như thế nào ta không biết, vì cái gì sẽ nói muốn kết hôn ta ta cũng không muốn biết Bất quá ngươi không đi đem tâm tư hoa trên người hắn, ngược lại đến trách ta thật là buồn cười lại đáng thương Huống chi kia gòn không phải của ngươi nam nhân Ngươi đỗ khả hân theo chung mai thanh trong lòng đi ra, nhìn đỗ hiểu ly Nhị tỷ có giành tưởng này có không, còn không bằng ngẫm lại ngươi cái dạng này Quá vài ngày trận đấu ngươi làm sao bây giờ Như vậy thối, không biết học viện còn có thể hay không cho ngươi tham gia Chạc hoàn đỗ khả hân đau chân, đỗ hiểu ly mang theo hạ diên xoay người rời đi, xem cũng không thấy trong phòng nhân liếc mắt một cái. Nương, nàng nói cái gì? Đỗ khả hân nghe được đỗ hiểu ly trong lời nói, ngẩng đầu nhìn chung mai thanh, đột nhiên cao mày nói, nương, trong phòng thập yêu vị đạo, như thế nào như vậy thối Mau đưa cửa sổ mở ra, đem huân hương điểm thượng A. Nữ nhi, người im lặng một chút này cửa sổ cái gì đều mở ra chung mai thanh nhìn đến đỗ khả hân còn không có ý thức được đây là chính mình trên người hương vị an ủi nói. Đỗ khả hân lấy tay ôm cái mũi, nói kia như thế nào như vậy thối Đây là ta trên người hương vị. Nàng ôm cái mũi của mình, lại phát hiện hương vị quá nặng, cẩn thận vừa nghe, phát hiện chính mình trên tay đều là này hương vị, nàng tái hướng mờ u bàn tay thượng vừa nghe thiếu chút nữa làm cho chính mình nhổ ra. A nương ta này trên người là cái gì ta hương vị. Như thế nào như vậy thối. Đỗ khả hân xác nhận đây là chính mình trên người hương vị, nhất thời hét dầm lên. Hân nhi, người đừng vội, này hương vị chính là tạm thời, rất nhanh vốn không có. Người gặp các ngươi đây là cái gì bộ dáng. Nếu trên người có hương vị vậy đừng xuất môn, vẫn cho ta ở nhà ngốc Đỗ Vân Hàn nhìn các nàng, giống hoàn sau xoay người rời đi. Trung Mai Thanh nhìn đến Đỗ Vân Hàn sinh khí, tưởng muốn đổi kịp đi, nhưng là nhìn đến Đỗ Khả Hân vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng, lại kiềm chế trụ rời đi ý tưởng, xoay người Trần An Đỗ Khả Hân Hân Nhi ngươi đừng vội, này chính là ngươi chúng độc giải dược hương vị quá vài ngày liền tán đi. Vài ngày là bao lâu? Đỗ Khả Hân vội vàng hỏi. Hồ Thái Y nói qua mười thiên nửa tháng sẽ tán đi. Cái gì? Mười thiên nửa tháng? Trận đấu còn có cửu thiên mà bắt đầu ta đây như thế nào kịp? Tiên sinh nhất định hội đêm của ta danh ngạch xóa. Hân nhi, người hôn mê tam thiên nhiều, hiện tại cách trận đấu chỉ có năm ngày. A mau cho ta đem trên người hương vị xóa, xóa. Mau phái người đi tìm hồ thái y. Nhanh đi, trong lúc nhất thời, đỗ khả hân phòng ở tranh cãi ở mỹ phi phàm. Vẫn điều theo sân trên không bay qua cái đuôi nhách lên, ngâm điều thì vừa lúc dừng ở đỗ khả hân thích nhất kia bồn hoa lý kia tránh đi tối kiểu diễm đoá hoa mặt trên. Một lát sau nhi, Hồ Thái Y bị gọi tới, nhìn đến đã muốn tỉnh lại Đỗ Khả Hân thầm than Đỗ Hiểu Ly độc thuật chi lợi hại. Đối với Đỗ Khả Hân yêu cầu lập tức trừ bỏ chính mình trên người thối vị, hắn lắp đầu tỏ vẻ chính mình bất lực. Vì vậy hương vị, liền ngay cả Bạch Ninh viễn chính mình cũng không biết như thế nào loại trừ, chỉ có chờ nó chậm rãi tán đi. Nghe được Hồ Thái Y trong lời nói, Đỗ Khả Hân bị kích thích không được, ở trong phòng cãi lộn, bất quá bởi vì thời gian dài hôn mê thân thể suy yếu, ở kêu la lập tức lại hôn mê bất tỉnh. Cũng may Hồ Thái Y còn chưa đi, chạy nhanh cấp nhìn nhìn, khai rực mới rời đi. Sau lại gió mạnh lại đây, nói nói mấy câu, làm cho vừa mới truyền tỉnh Đỗ Khả Hân lại hôn mê bất tỉnh. Hắn nói, lão ra nói tỉnh nhị tiểu thư thân thể không hảo phía trước không cần ra tướng phủ tốt nhất ngay cả sân cũng không yếu ra. Đây là yếu cấm của nàng trừng không thể ra sân, vậy càng không thể đi học viện kia nàng ở học viện danh ngạch cũng liền trở thành phế thái. Này cả người có mùi đã muốn là chiếc chuyện thực, đỗ khả hân không tiếp thủ cũng phải nhận, nhưng là này trận đấu chuyện tình, nàng tuyệt đối không thể nhận. Nhìn đến chính mình nữ nhi khóc vững tỉnh khóc chung mai thanh đi trong cung tìm thái hậu có thái hậu ý chỉ cho dù đỗ vân hàn tái khí cũng không thể ngỗ thái hậu ý tứ Vì thế ở nghỉ ngơi một ngày sau đỗ khả hân lại đi ra cửa bất quá mặc dù trên người sái nồng đậm nước hoa vẫn là dấu không lấn át được trên người nàng kia cổ thối thối hương vị Mà lúc này đỗ vân hàn đang ở trong hoàng cung vào chiều sớm niện thái hòa lý sở hữu đại thần đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn Hàn Minh chạch ngồi ở long ỷ thượng ý tứ hàm xúc không rõ nhìn phía dưới vẻ mặt thành khẩn Đỗ Vân Hàn. Đỗ Thừa Tướng, ngươi vẫn là chấm trợ thủ đắc lực có ngươi bang chấm xử lý này vụn vặt chuyện tình chấm ngày thường lý tài năng được đến nghỉ ngơi. Hiện tại ngươi không hề dấu hiệu nói yếu đem điều này quyền lợi giao ra đây còn muốn cầu hủy bỏ nội các ngươi là như thế nào nghĩ vậy cái. Đỗ Vân Hàn hơi hơi xoay người hồi đáp, hồi hoàng thượng, lão thần gần nhất ở phụ trách này trận đấu chuyện tình, so với tái sự quan trọng đại, không tha sơ suất, hy vọng có thể đem sở hữu tinh lực điều hoa tại đây trận đấu chuyện tình mặt trên, khủng nơi đó có chuyện gì không chú ý tới ảnh hưởng dân chúng cuộc sống. Suy tư luôn mãi, vẫn là cảm thấy đêm này quyền lợi giao cho hoàng thượng tốt nhất. Nếu không cần thừa tướng phê duyệt tố chương kia nội các cũng liền không cần tồn tại. Nhưng là này nội các đã muốn tồn tại kéo dài thiệt nhiều triều đại, như thế nào có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Nếu thừa tướng cảm thấy chính mình không được này hắn quan viên tự nhiên nguyện ý đại lao. Thừa tướng, người năng lực như vậy cường, như thế nào hội chiếu cố bất quá đến đâu. Còn thỉnh thừa tướng cân nhắc a phản đối thanh âm liên tiếp hàn minh Trạch nghe kết nhanh nắm thành quyền đầu. Chính cái gọi là trong thiên hạ hay là vương thổ, dẫn thổ chi thân hay là vương thần, toàn bộ phượng minh quốc đều là hoàng thượng quốc thổ kia hoàng thượng liền hẳn là tự mình đến quản lý này quốc thổ thượng truyện tình tự mình đến quản lý này quốc thổ thượng thần dân, này cũng là dân ý sở hướng. Đỗ Vân Hàn nói xong quỳ xuống, ta đem này quyền lợi giao ra đây tự nhiên là thuận theo dân ý. Còn thỉnh hoàng thượng thu hồi quyền lợi, Đỗ Thừa Tướng mau mau xin đứng lên, Hàn Minh chạch xua tay nói. Nếu Đỗ Thừa Tướng nói như vậy, kia chậm sẽ thu hồi này quyền lợi từ hôm nay trở đi, hủy bỏ nội các sở hữu tố chương toàn bộ từ chậm đến xử lý. Hoàng thượng Anh Minh, Đỗ Vân Hàn đi đầu hô, này hắn quan viên ngươi xem xét xem xét ta ta xem xét xem xét ngươi, nhìn đến Đỗ Vân Hàn đã muốn đi đầu hô, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau kêu Hoàng thượng Anh Minh. Nhưng là mãi cho đến hạ lâm triều đều có nhân không suy nghĩ cẩn thận, Đỗ Vân Hàn vì cái gì muốn cho Hoàng đế hủy bỏ nội các. Nội các cùng lục bộ trường ngành không giống với, nó là hoàng quyền bên trong một tổ chức ngay từ đầu là hoàng đế trực tiếp thống trị, sau lại phân chia đến thừa tướng thủ hạ thừa tướng đó là nội các các chủ. Hơn nữa lúc trước vì chế ước hoàng quyền, cái kia thừa tướng còn quy định phải hoàng đế cùng nội các các chủ đồng thời đồng ý, này nội các tài năng hủy bỏ. Bởi vì lúc trước cái kia thừa tướng quyền lợi ngập trời, này quy củ liền như vậy kéo dài xuống dưới, mãi cho đến hiện tại. Nội các là kéo dài thiệt nhiều triều đại, vẫn là lịch đại hoàng đế một cái tâm bệnh, rất nhiều hoàng đế nghĩ tư yếu trừ bỏ này chế độ, hủy bỏ nội các. Nhưng là quyền lợi luôn luôn tại thừa tướng trong tay, làm cho thừa tướng đem chính mình miệng thịt nhổ ra, điều này sao có thể. Cho nên hôm nay Đỗ Vân Hàn hành động làm cho nhiều lắm nhân kinh ngạc, cũng làm cho nhiều lắm lòng người Lý đã khởi khác tâm tư, nhất là này bị tổn hại ích lợi nhân. Điện Thái Hoàng ngoại một đám quan viên đưa hắn vì chủ, hỏi hắn làm như vậy lý do. Hắn chính là cười cười, nói bản quan tại triều thượng đã muốn nói nguyên nhân ta còn có chút việc trước ly khai. Nói xong, hắn liền vội vàng việc việc ly khai Hoàng cung. Thối, thật sự là cái ngốc từ. Này quan viên nhìn Đỗ Vân Hàn bóng dáng, nghĩ hắn cư nhiên đem quyền lợi trả lại cấp Hoàng đế, đều cảm thấy này Đỗ Vân Hàn khẳng định là choáng váng. Chỉ có thiếu bộ phận quan viên hiểu được này Hoàng quyền tập trung bất quá là chuyện sớm hay muộn tình, mà Đỗ Vân Hàn bất quá là làm cái làm gương mẫu mà thôi. Đỗ Hiểu Ly rời rừng sau ăn điểm tâm liền Tùy Duyên đi, hôm nay bác Nguyên Quốc Nhân sẽ đến, nàng muốn an bài vào ở chờ vấn đề. Cha, vừa xong Tùy Duyên cửa, Đỗ Hiểu Ly liền thấy được theo cửa đi ra Đỗ Vân Hàn. Hiểu Ly, ngươi đã đến rồi. Đỗ Vân Hàn nhìn đến Đỗ Hiểu Ly, dừng lại cước bộ. Cha, bác Nguyên Quốc người tới sao? Đỗ Hiểu Ly hỏi, còn không có, bọn họ yếu buổi chiều tài năng đến. Vậy ngươi như thế nào vội vàng việc việc? Ta có chút việc yếu đi ra ngoài một chút ngươi vào xem có cái gì không cần tái buôn bán buôn bán Đỗ Vân Hàn nói. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, nói tốt cha, ngươi đi việc đi. Ân, Đỗ Vân Hàn rời đi sau, Đỗ Hiểu Ly mang theo hạ diên ba người vào Thùy Duyên, mới vừa đi hai bước liền cảm giác được cùng trước kia bất đồng, toàn bộ hoàn cảnh đều trở nên thúc cần coi như ngay cả không khí cũng không như phía trước thoải mái trừ bỏ tùy duyên bên ngoài bị một đám binh lính vây quanh thông ra mặt đều là ba bước nhất đồi ngũ bước nhất tiếu trừ bỏ cầm trang bị trường thương binh lính còn có nơi nơi tuần tra bội đao thị vệ tiểu thư nơi này hiện tại hảo nghiêm a sào trúc nhìn này binh lính cảm thán nói Lần này trận đấu không chỉ có quan hệ đến mấy quốc vinh dự, này đệ tử an nguy lại trọng yếu, nếu quốc gia khác đệ tử ở trận đấu trong lúc xảy ra chuyện gì trong lời nói, chúng ta quốc gia là muốn gánh vác trách nhiệm đỗ hiểu ly giải thích nói, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm câu, nếu gặp chuyện không may, chúng ta tùy duyên khẳng định là thoát không được can hệ cho nên trong khoảng thời gian này mọi người đều phải tỉnh ngủ điểm. Là tiểu thư, hạ duyên ba người cùng kêu lên trả lời. Đỗ hiểu ly đáng người đi cấp bắc Nguyên Quốc an bài địa phương Đem hai cái sân đều ở cẩn thận kiểm tra rồi một lần Xác định không thành vấn đề sau mới trở lại nàng nghỉ ngơi địa phương Nếm qua cơm chưa không lâu, một từ mộc sẽ cấp nàng nói Bác Nguyên Quốc nhân nhanh đến nàng thu thập một chút Mang theo nhân đi ra ngoài thời điểm liền thấy được cưỡi ở bạch Lập tức quý lưu phong theo ngã từ đường khẩu đi tới Mặt sau đi theo một ít quan binh Quan binh trung gian là một chiếc lượng xe ngựa Bên trong hẳn là chính là bác Nguyên Quốc đệ tử này phụ cận mấy cái phố đều bị cách ly tầm thường dân chúng ở trận đấu trong lúc không thể bước vào này này mấy cái phố nửa bước nếu có nhân đảm dám xông vào tuần tra quan binh có thể đem nhân bắt lại nếu còn dám phản kháng có thể trực tiếp diệt sát quý thiếu tướng quân vất vả đỗ vân hàn đã ở đại môn chỗ chờ đại quý lưu phong đi vào sau chắp tay nói đỗ thừa tướng nói quá lời lưu phong đã muốn đem bắc nguyên quốc nhân kia đó hiện tại liền giao cho thừa tướng quý lưu phong xuống ngựa mà nói tốt kia lưu phong trước hết nơi đi để ý này chuyện của hắn. Thiếu tướng quân thỉnh, quý lưu phong hướng đỗ vân hàn được rồi hành lễ, lại hướng hắn mặt sau đỗ hiểu ly chừng mắt nhìn tình, mới xoay người rời đi. Trên mã sa nhân đã muốn lục tục xuống dưới cả trai lẫn gái cùng sở hữu thứ hơn 10 người. Hơn nữa một người một cái nhà hoàn hoặc là gã sai vặt còn có sa phu tổng cộng 100 nhiều hào nhân. Quý Lưu Phong đi qua cấp dẫn đầu người ta nói một tiếng, sau đó đối người của chính mình phất phất tay, lên ngựa rời đi. Mang đội nhân là bác Nguyên Quốc hai vị tiên sinh, mặt khác còn có hai gã phụ nhân cùng nhau, hẳn là phụ trách các tiểu thư sự tình mẻ. Viên tiên sinh không nghĩ tới lần này là ngươi đến đội. Đã lâu không thấy a. Đỗ Vân Hàn hướng đi tuốt đàng trước mặt một vị hơn 30 tuổi nam tử hành lễ nói. Đỗ Thừa Tướng đã lâu không thấy, Viên Lâm nhìn đến Đỗ Vân Hàn cười hô. Lần này là đỗ thừa tướng phụ trách lần này trận đấu sao Đúng vậy, các ngươi một đường tàu xe mệt nhọc này Dừng chân địa phương đều đã muốn chuẩn bị tốt Đi vào trước nghỉ ngơi thế nào Đỗ Vân Hàn đề nghị nói hào bên trong thỉnh, viên lâm đối mặt Sau người ta nói yếu đi trước nghỉ ngơi Này đệ tử đều gật đầu đồng ý Đỗ Vân Hàn làm cho nam cùng chính mình đi Nữ đi theo đỗ hiểu ly Mọi người thế này mới chú ý tới hắn Phía sau này tiểu cô nương Vị này là Viên lâm hỏi, đây là thiểu nữ cũng là lần này trận đấu tổ chức lão bản. Nữ từ bên kia chuyện tình đều là nàng ở quản lý, các ngươi có chuyện gì trong lời nói cũng có thể tìm nàng. Đỗ Vân Hàn giới thiệu nói, hiểu ly, đây là Bắc nguyên quốc thứ nhất tiên sinh viên lâm. Viên tiên sinh hào, đỗ hiểu ly phúc phúc thân, ân cần thăm hỏi nói. Viên lâm nhìn nhìn đỗ hiểu ly, đối đỗ Vân Hàn hỏi, đỗ tiểu thư tuổi còn trẻ liền đam này trọng trách đỗ thừa tướng thật sự là hổ phụ vô khuyền nữa a. Bởi vì Đỗ Hiểu Ly là nữ tử, Viên Lâm Lâm thời đem nói sửa lại một chút. Đa Tạ viên tiên sinh khích lệ, Đỗ Hiểu Ly thản nhiên nói, trên mặt cũng không có kiêu ngạo sắc. Không kiêu không nóng nảy, không quan tâm hơn thua, Đỗ tiểu thư hảo tâm tính. Viên Lâm lại khích lệ nói, thiết không phải là cái còn không có lớn lên tiểu oa nhi. Một đạo bén nhọn giọng nữ truyền đến, mọi người xem đi, nhưng không có phát hiện người nói chuyện, có thể là bị chặn. Đỗ Hiểu Ly cười cười, nói cha chúng ta trước dẫn bọn hắn vào đi thôi. hào viên tiên sinh thỉnh. Đỗ Vân hàn hướng viên lâm làm cái tình tư thế, chờ viên lâm cất bước sau mới đổi kịp. Các vị tiểu thư thỉnh, vì bắc Nguyên Quốc An bài hai cái sân cách xa nhau cũng không xa, mọi người cùng nhau đi vào, đến trung gian, nam nữ tài trí khai trụ tiến đều tự sân. Đỗ Hiểu Ly mang theo những tiểu thư kia đến sân, làm cho các nàng đều tự tuyển nhất thiện phòng ở. Vừa mới nàng mặc sổ một chút bác nguyên quốc nam từ có 28 người, nữ từ 16 nhân. Mà từng cái sân đều có 50 nhiều gian phòng ở cho nên cũng không chật trội. Hơn nữa mỗi gian phòng ở đều có chứa một gian phòng nhỏ, là vì bọn nha hoàn chuẩn bị. Tuyển hảo phòng sau, nàng làm cho người ta hạ diên đi công tác thống kê một chút lại nhiều ít người hiện tại muốn phao tắm, sau đó làm cho đem thiêu tốt nước ấm cùng dục dũng cấp các nàng đưa đi theo sau làm cho các nàng hảo hảo nghỉ ngơi, nàng trở về chính mình sân nam từ bên kia cũng là giống nhau phục vụ mọi người phao phao tắm sau đó ngủ một giấc tiêu trừ đi chung đường mệt nhọc đến trạng vãng liền có nhân đem cơm chiều đưa đến sân đến bữa tối đều là dựa theo Bắc Nguyên quốc tập tục đến an bày ngon miệng đồ ăn tri kỳ phục vụ điều này làm cho Bắc Nguyên quốc đệ tử đều còn có vẻ vừa lòng buổi chiều thời điểm Đỗ Hiểu Ly làm cho xảo Trúc cùng Oanh ca trở về Thuy Trúc Huyền đem nàng thường dùng gì đó đều bàn lại đây từ hôm nay trở đi mãi cho đến trận đấu chấm dứt nàng đều phải ở nơi này. Hàn Minh dập biết Bắc nguyên quốc nhân hôm nay đến cho nên buổi chiều cũng đến xem một vòng cùng Đỗ Hiểu Ly nói nói nơi này an toàn công tác thuận tiện cho Đỗ Hiểu Ly một đống tư liệu các quốc gia lần này dự thi trọng yếu đệ tử bên trong đem các nàng thân phận, đặc sản, tính cách đều nói thanh thanh sờ sờ. Đỗ Hiểu Ly nhìn thật rời một bước giấy cảm thán Hàn Minh dập lực lượng to lớn tuy rằng chỉ có trọng yếu đệ tử tư liệu nhưng là phải mấy quốc mọi người điều tra rõ sở này cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Hàn Minh dập vẫn ngốc đến buổi tối mới rời đi, chờ hắn đi rồi về sau, đỗ hiểu ly cầm đèn bắt đầu nghiên cứu khởi những người này đến. Ngày hôm sau buổi sáng, bác tề quốc nhân cũng đến, buổi chiều thời điểm, đông ly quốc cũng đến, cách trận đấu còn có tam thiên thời điểm, sở hữu sự thi quốc mọi người đến đông đủ. Ngày kế, Hàn Minh trạch đem sở hữu đệ tử đều gọi vào trong cung đi, tư quốc ra 220 cái sự thi tuyển thủ cùng nhau tụ ở tại to như vậy ngự hoa viên. Đỗ Hiểu Ly cũng bị kêu đi, bất quá không phải lấy đệ tử thân phận mà là lấy chủ sự nhân thân phận. Trải qua hai ngày thời gian, các quốc gia đệ tử đối Đỗ Hiểu Ly cũng có một ít hiểu biết, biết nàng tuổi còn trẻ liền chính mình làm tùy duyên hội sở, nhưng lại không phải dựa vào là Đỗ Vân Hàn lực lượng, đối nàng đều phi thường bội phục, đối với nàng hội cùng bọn họ đi ra hiện cũng vốn không có dị nghỉ. Nhưng là bọn hắn đại bộ phận nhân cũng chỉ là biết Đỗ Hiểu Ly kiếm tiền năng lực tốt lắm, đối nàng này tha sự tình nhưng không rõ ràng lắm. Hàn Minh trẻ còn không có đến, mọi người đều ở ngự hoa viên bên trong thường cúc nhỏ giọng nói chuyện phím, đột nhiên một cái xinh đẹp thanh âm vang lên. Ngô, đây là cái gì hương vị, như thế nào như vậy thối? Thật sự, hảo thối. Này ngự hoa viên như thế nào hội như vậy thối? Đám người vừa cảm giác bắt đầu xôn xao đứng lên, khiến cho những người khác lực chú ý. Đỗ Hiểu Ly đang ở nói chuyện với Đỗ Vân Hàn, hai người nghe thế biên động tĩnh, đều nhìn đi qua, nàng liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Đỗ Khả Hân. Tựa hồ là người phải sợ hãi biết kia thối vị là từ trên thân nàng đi ra, sắc mặt có chút bối rối. Trừ lần đó ra, nàng còn tại Đỗ Khả Hân cách đó không xa Đông Ly Quốc trong đám người thấy được lộ quân kỳ cùng lộ quân võ. Nguyên bản lộ quân kỳ thân thiệt tốt lắm về sau là tính về nước nhưng là còn không có nhích người sẽ biết ở Phượng Hoàng thành tổ chức trận đấu truyện tình. Làm quốc tử giám nhất viên, lộ quân kỳ nguyên bản còn có vũ đạo trận đấu danh ngạch cho nên hắn liền tiếp tục giữ lại ở tại dịch quán chờ đông ly quốc người tới sau cùng các nàng cùng nhau trụ vào tùy duyên lý. Vì bảo hộ chính mình bảo tỷ lộ quân võ cũng liền giữ lại đi theo các nàng cùng nhau lỗ quân kỳ đang xem đỗ hiểu ly, không tưởng đối phương lập tức nhìn lại đây, đem nàng đại ca chính chứ, nàng mất tự nhiên đem ánh mắt truyền rời đến địa phương khác. a kia hương vị là từ trên thân ngươi truyền đến nghĩ hảo thối a Cái thứ nhất đâu có thối nhân tiến đến đỗ khả hân trên người nghe thấy vài cái, sau đó một bàn tay nắm bắt cái mũi một bàn tay chỉ vào nàng kêu to. Đỗ khả hân theo tiến cung bắt đầu liền từ trước đến nay người khác cách xa nhau một khoảng cách vì chính là không để cho người khác phát hiện chính mình trên người có hương vị. Không nghĩ tới sẽ bị người khác phát hiện còn bị trước mặt mọi người nói ra, nàng chạy nhanh phủ nhận nói, không phải, không phải ta trên người hương vị, ta trên người như thế nào sẽ có thối vị đâu. Này vị tiểu thư nói đùa đi, người nói bữa ta chưa bao giờ nói dối, chính là ngươi trên người hương vị. Nàng kia mất hứng nói, ta nói không phải ta trên người hương vị. Ngươi đừng nói bừa, đỗ khả hân chừng mắt nàng kia, ngươi chừng mắt ta làm gì, so với mắt đại a, Ta ánh mắt cũng rất lớn nàng kia nhìn đến đỗ khả hân cưng nhiên chừng mắt chính mình, hai mắt chừng rất tròn, hai tay chống lạnh nói. Tiểu muội, một cái nam tử đi tới, không đồng ý nhìn nàng kia. Hoàng huynh, ngươi nói cho này số nữ nhân ta chưa bao giờ nói dối nữ tử lôi kéo nam tử nói. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì tình, như thế tranh cãi ẩm ý. Tuy rằng không vui Đỗ Khả Hân, nhưng là dù sao cũng là chính mình nữ nhi, Đỗ Vân Hàn mang theo Đỗ Hiểu Ly đi rồi đi qua hỏi. Đỗ Hiểu Ly cách Đỗ Khả Hân khá xa địa phương dừng lại, mặc dù là đứng ở chỗ này cũng có thể nghe thấy nói Đỗ Khả Hân trên người hương vị. Này và Đỗ Khả Hân trên người có thối vị là Bác Tây Quốc ít nhất công chúa bắc Linh Vũ cùng Đỗ Hiểu Ly thơ ấu, vừa qua khỏi thập tam tuổi sinh nhật. Theo tiểu bị Bắc Tề hoàng đế sủng ái lớn lên, nhưng là nàng nhưng không có này kiêu căng xấu tính, ngược lại là có chút thiên chân vô tả đơn giản ngay thẳng, vừa thấy chính là bị bảo hộ tốt lắm. Lúc trước Đỗ Hiểu Ly nhìn đến cô nàng thời điểm, thật sự nghĩ không ra đại trưởng công chúa xuất giá Bắc Tề vì sao hội lưu lạc đến như thế kết cục. Vừa mới chỉ trích Bắc Linh Vũ là Bắc Tề quốc thất hoàng tử Bắc Linh dịch thành, hiện năm 17 tuổi còn tại quốc tử giám học, là lần này trọng yếu dự thi tuyển thủ mà bắc linh vũ nghe nói của nàng vũ đạo cùng lộ quân kỳ tương xứng nhưng lại có một môn tuyệt kỹ bất quá này tuyệt kỹ là cái gì mọi người cũng không biết lộ quân kỳ cùng bắc linh vũ vũ đạo đều tốt lắm là này hắn quốc gia tuyển thủ trong mắt thứ nhất tranh đoạt giả cha đỗ khả hân nhìn đến đỗ vân hàn tiến đến hắn bên người ủy khuất hô một tiếng đỗ vân hàn nhìn đỗ khả hân liếc mắt một cái hỏi phát sinh sự tình gì đỗ thừa tướng đây là người nữ nhi Trên người nàng như thế nào như vậy thối Còn nói ta nói dối thật sự là rất chán ghét toàn bộ bác tề đề đều biết nói ta chưa bao giờ nói dối. bắc Linh Vũ nhận thức Đỗ Vân Hàn không nghĩ tới cùng chính mình khởi tranh chấp chính là Đỗ Vân Hàn nữ nhi tức giận nói. Linh công chúa tiểu nữ trên người. Linh công chúa ta nhị thỉ trích là vì mấy ngày hôm trước sinh bệnh này đó thiên luôn luôn tại uống thuốc đó là dược hương vị. Ngày mai vốn không có cho nên này cũng không phải ta nhị thỉ hương vị. Người này đều khả năng sinh bệnh, sinh bệnh muốn ăn dược không phải. Còn thỉnh công chúa không cần để ý. Đỗ Hiểu Ly nhìn đến Đỗ Vân Hàn vẻ mặt khó xử bộ dáng, cười nói. Nàng tưởng trừng phạt Đỗ Khả Hân, cũng tưởng theo nàng tìm ra lúc trước bắt cóc sự kiện phía sau màn làm chủ già, nhưng là không nghĩ tới một thân thối vị Đỗ Khả Hân hôm nay cư nhiên cũng tới. Này buộc mặt vẫn là buộc đỗ ra mặt nàng cũng không thể ngồi yên không lý đến. Vì vẫn là trên người nàng hương vị a nàng vì cái gì không thừa nhận. Một chút cũng không thành thực. Bác Linh vũ miễu môi nói. Bởi vì ta nhị tỷ sinh bệnh sau nàng cái mũi vẫn không tốt xử cho nên nghe thấy không đến chính mình chung quanh hương vị. Ta nhị nương sợ nhị tỷ thương tâm, vốn không có làm cho người ta đem trên người nàng có hương vị chuyện tình nói ra cho nên nói đến nàng cũng không biết chính mình trên người có hương vị. Là đi, nhị tỷ. Đỗ Hiểu Ly nhìn đỗ khả hân nói. Thật vậy chăng? Bác Linh Vũ nhìn đỗ khả hân hỏi, ngạch là đúng vậy ta gần nhất đều nghe thấy không đến hương vị Tuy rằng thực chán ghét đỗ hiểu ly, nhưng là này đã muốn cấp nàng tốt nhất bậc thang hạ, nàng chỉ có thể lôi kéo mặt thừa nhận Sớm nói thôi, bác Linh Vũ nói xong lôi kéo bác Linh dịch thành trở về bác tê quốc đội ngũ Những người khác nhìn đến không diễn xem cũng đều đều tự tiếp tục ngắm hoa nói chuyện phiếm Đỗ Vân Hàn cũng bị viên lâm lặp đi nói chuyện phiếm, Đỗ Hiểu Ly một người đi vào lương đình tọa hạ nghỉ ngơi. Người là cố ý Đỗ Khả Hân đi vào lương đình lý, Hung tợn nhìn Đỗ Hiểu Ly. Biết Đỗ Khả Hân trên người có thối vị, mọi người đều cách xa nàng xa, lương đình phụ cận cũng chưa nhân, cũng sẽ không nhân nghe được lời của nàng. Nhị tỷ, ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải ta, ngươi hôm nay hội đầu lớn hơn nữa nhân. Đỗ Hiểu Ly cười khanh khách nhìn Đỗ Khả Hân, cảm tạ ngươi, ngươi nằm mơ ngươi cố ý trên người ta lưu lại thối vị, chính là muốn nhìn ta ở mọi người trước mặt xấu mặt là đi. Đỗ khả hân vẻ mặt khẳng định nói. Nàng chỉ biết làm sao sẽ có như vậy giải dược ăn hậu thân thượng hội vẫn phát ra thối vị, làm cho nàng không dám gặp người. Khẳng định là đỗ hiểu ly cố ý hại chính mình. Nhị tỷ ta cũng không ở giải dược mặt trên gian lận này giải dược vốn chính là cái dạng này đỗ hiểu ly nói. Nếu không phải ta kia thối thối giải dược ngươi hiện tại chỉ sợ ngay cả mệnh đều không có ngươi nếu không tin ta Hồ Thái Y trong lời nói ngươi tổng nên tin tưởng đi Hồ Thái Y nói xong hương vị yếu hơn 10 ngày tài năng tán đi Ngươi vì cái gì nói ta ngày mai sẽ không có Đỗ Khả Hân hỏi, đương nhiên đã biết trở về làm cho nhị nương tìm khổ hao ngao canh cho ngươi phao thượng nửa canh giờ kia hương vị vốn không có Đương nhiên nếu ngươi tưởng trên người còn có kia thối vị cũng có thể không phao Đỗ Hiểu Ly nhún nhún vai nói Như vậy có thể trừ bỏ ta trên người hương vị Đỗ khả hân không tin hỏi Yêu tin hay không Đỗ hiểu ly nói xong mặc kệ nàng Quay đầu xem trong ao ngư Người nếu biết vì cái gì không còn sớm điểm nói ra Đỗ khả hân tạm thời tin đỗ hiểu ly Nghĩ đến nàng đã có biện pháp Lại tha đến bây giờ mới nói cho chính mình Trong lòng lại là một đoàn hòa Đỗ hiểu ly quay đầu đến Nhìn đỗ khả hân Nhìn đến nàng vẻ mặt ngươi không nên như thế bộ dáng Nở nụ cười chương 87 Trận đấu bắt đầu, nhị thì còn chưa cập kê, đây là hoạn thượng si ngốc chứng sao. Ngươi tỉnh lại đối ta bốn phía nhục mạ, ngươi còn muốn làm cho ta cho ngươi bỏ trên người thối vị, ngươi tưởng thật đúng là tốt đẹp. Trải qua đỗ hiểu ly nhắc nhở, đỗ khả hân mới nhớ tới đến nàng tỉnh lại sau là như thế nào đối đãi đỗ hiểu ly, nhìn trên mặt hắn trào phúng, hừ lạnh một tiếng, xoay người gia đình. thuận tiện nhắc nhở ngươi một tiếng, chích phao một lần là vô dụng, sáu cái canh giờ sau còn muốn phao một lần mới được. Hy vọng ngày mai nhị tỷ ngươi có thể thơm ngào ngạt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đỗ Khả Hân cước bộ rừng rừng, lập tức hướng Đỗ Vân Hàn đi đến, cùng Đỗ Vân Hàn nói một tiếng sau, xoay người ly khai ngự hoa viên, kia vội vàng việc việc bộ dáng chắc là vội vã trở về phao tắm. Chỉ chốc lát sau, đàn công công kia áp công tảng hô câu hoàng thượng giá lâm, Đỗ Hiểu ly đứng dậy theo lương đình rời đi, đi vào Đỗ Vân Hàn bên người, rất nhanh, hàn minh Trạch thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hàm kiến hoàng thượng. Mọi người nhất tề hành lễ, miễn đi, hàn minh trạch nhìn thoáng qua ngự hoa viên lý nhân, này đó chính là lần này trận đấu đệ tử, một đám thoạt nhìn đều là tương đương vĩ đại. Hôm nay chấm thỉnh mọi người đến, là vì cho các ngươi đón gió tẩy trần, đồng thời đâu cũng cầu chúc các ngươi lần này trận đấu thời điểm đều có thể kỳ khai đắc thắng. Đỗ Hiểu Ly thiếu chút nữa cười đi ra, này đều kỳ khai đắc thắng, ai lấy thứ nhất, ai lấy đếm ngược thứ nhất. Hàn Minh Trạch cùng mọi người cùng nhau ngắm hoa, nói giữa chưa thời điểm cấp mọi người làm cái đón gió yến, Đỗ Hiểu Ly cảm thấy nhàm chắn, liền cấp Hàn Minh Trạch xin chỉ thị một chút nói đi cấp rất Hoàng Thái Hậu kiểm tra một chút thân thể. Hàn Minh Trạch vừa nghe liền đồng ý, làm cho người ta mang nàng đi cấm cung. Đỗ Hiểu Ly đến cấm cửa cung ngoại, mang nàng tới được công công vừa mới rời đi, Hồng Tụ Liền đã muốn xuất hiện ở cửa. Đỗ Tiểu Thư, xin theo ta đến. Cảm ơn Hồng Tụ Bác. Đỗ hiểu ly cười nói, đi theo hồng thụ đi vào. Hồng thụ mang theo đỗ hiểu ly đi rất hoàng thái hậu tầm cung, rất hoàng thái hậu đang ở tháp thượng nhắm mắt nghỉ ngơi, mộng cô ở một bên chậm rãi quạt cây quạt. Nghe được vào cửa thanh âm, nàng mở mắt ra đến. Tham kiến rất hoàng thái hậu, rất hoàng thái hậu thân thể an khang. Đỗ hiểu ly phúc thân hành lễ nói. Màu đứng lên, đến ai ra trước mặt đến tỏa. Xuân trà bàn cái ghế lại đây đặt ở tháp tiền, rất hoàng thái hậu ngồi xuống, nói: "Vừa mới mộng cô nói ngươi đã đến rồi, ai gia còn có chút kinh ngạc, ngươi như vậy việc như thế nào sẽ đến xem ai gia cái chuôi này lão sương cốt?" Lần này tiến cung là có chuyện gì sao? Hồi rất hoàng thái hậu, hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi lần này trận đấu đệ tử tiến cung ngắm hoa, thần nữ cũng nhất đi lên. Nghĩ rất hoàng thái hậu sau khi trở về vẫn chưa có tới nhìn xem ngài, liền hướng hoàng thượng xin chỉ thị một chút lại đây cho ngài kiểm tra một chút thân thể. Rất hoàng thái hậu ngài bắt tay vươn đến một chút. Rất hoàng thái hậu đưa tay vươn đến, hồng tụ cầm bốn nếm lại đây, đỗ hiểu ly làm cho rất hoàng thái hậu đưa tay phóng mặt trên cấp nàng đem bắt mạch. Rất hoàng thái hậu thân thể khôi phục không sai, hiện tại đã muốn có thể không cần uống thuốc dùng dược thiện điều trị thì tốt rồi. Dược thiện vẫn là giống như trước đây, ngăn chặn thịt cá. Đỗ hiểu ly thu hồi thủ nói. Người huấn luyện đầu bếp quả nhiên tay nghề không sai so với phía trước ngự trù, làm được này nọ ăn ngon hơn. Rất hoàng thái hậu cười ha ha nói. Đó là bởi vì rất hoàng thái hậu ngài trước kia thân thể không tốt cho nên ăn cái gì đều cảm thấy không thể ăn. Mà này dược thiện vừa muốn huấn luyện quá nhân tài năng làm cho nên mới làm cho chuyên gia cho ngài nấu cơm. Ngài hiện tại thân thể tốt lắm ăn trước kia ngự chủ đồ ăn cũng sẽ cảm thấy ăn ngon đỗ hiểu ly cười trả lời nói Ha ha người vẫn là như vậy có thể nói Rất hoàng thái hậu nắm đỗ hiểu ly thù cười nói Đỗ hiểu ly bồi rất hoàng thái hậu nói một lát nói Lại đi cấm công tiểu phòng bếp giáo mới tới đầu bếp làm mặt khác một đạo dược thiện Này đầu bếp nguyên bản là phong tuyết lâu chuyên môn làm thuốc thiện đầu bếp, đỗ hiểu ly đi dịch quán cấp lộ quân kỳ giải độc thời điểm đã kêu đến tôn trang thượng cấp rất hoàng thái hậu làm thuốc thiện bởi vì thủ nghệ của hắn đều là đỗ hiểu ly giáo cho nên hương vị cũng không tệ lắm. Sau lại rất hoàng thái hậu hồi cung, đỗ hiểu ly liền làm cho hắn cùng nhau vào được ở cấm cung phụ trách rất hoàng thái hậu một ngày ba bữa. Đáp lời rất hoàng thái hậu yêu cầu, đỗ hiểu ly một bên làm dược thiện, một bên cấp ngự trù làm mẫu, chờ đem ngự trù giáo hội, nàng cũng làm đem dược thiện làm tốt theo sau nàng còn sao hai cái nhẹ xào rau, bừng đi nhà ăn cùng rất hoàng thái hậu cùng nhau ăn cơm chưa, bồi nàng nói chuyện phím, chờ nàng giấc ngủ chưa mới rời đi. Trở về thời điểm, bên kia yến hội đã muốn tan, đệ tử đang chuẩn bị hồi tùy duyên, đỗ vân hàn không biết khi nào thì đã muốn ly khai. Đỗ thái y, một cái công công đi vào đỗ hiểu ly bên người hô. Đỗ hiểu ly nhận ra đây là thường xuyên đi theo đan công công mặt sau sa công công, hỏi, sa công công có chuyện gì sao? Hoàng thượng triệu kiến, xin theo ta đến. Sa công công quăng một chút trong tay phất trần, xoay người dẫn đỗ hiểu ly hướng ngự thư phòng đi đến, đến ngự thư phòng, đi vào thông báo một chút liền làm cho đỗ hiểu ly đi vào. Đỗ hiểu ly đi vào ngự thư phòng, này không phải nàng lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là lần này lại rõ ràng cảm giác không giống với, cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện trong phòng thị vệ cùng cung nữ cũng không thấy, chỉ có đan công công một người hầu hạ hàn minh trạch Hàm kiến hoàng thưởng, đỗ hiểu ly hành lễ nói, bình thân. Hàn Minh chạch buông bút lông trong tay từ mấy ngày hôm trước Đỗ Vân Hàn đem nội các hủy bỏ sau, hắn mỗi ngày yếu phê duyệt tố trương lập tức hơn thiệt nhiều, hắn hoa tại đây mặt trên thời gian cũng liền càng ngày càng nhiều đến bây giờ trên bàn đều làm ra vẻ hai sấp tố trương. Tạ Hoàng thượng, Đỗ Hiểu Ly đứng dậy, lại ở trong lòng phun tào này xã hội phong kiến quỷ lại chế độ. Hoàng tổ mẫu thân thể thế nào? Hàn Minh chạch hỏi, hồi Hoàng thượng rất hoàng thái hậu thân thể khôi phục tốt lắm. Cổ trùng mang đến thương tổn đã muốn tốt lắm rất nhiều. Tái điều trị mấy ngày nay từ liền không sai biệt lắm có thể khôi phục đến trước kia trạng thái đổi hiểu ly trả lời nói. Hoàng tổ mẫu chuyện tình vất vả ngươi. Rất hoàng thái hậu nhân tốt lắm, đối vi thần cũng tốt lắm, về công về tư, vi thần đều phải làm tận tâm hết sức. Ân, ngươi có này phân lòng tham hào. Hàn Minh chạy tán dương gật gật đầu trầm mặt trong chốc lát hỏi, hoàng tổ mẫu loại loại này cổ ngươi khả hiểu biết như thế nào tài năng làm cho nó tiến vào nhân trong cơ thể hồi hoàng thượng này cổ thi rằng cấp bậc có vẻ thấp nhưng là giai đoạn trước chăn nuôi so với góc khó khăn cần đặc thù hoàn cảnh chờ này kết kiền sau so muốn thả ở chuyên môn hòm lý rời đi hòm phải ở nửa canh giờ chuyển rời đến nhân ở trong thân thể đi bằng không cổ trùng liền sẽ chết kết kiền sau so cổ trùng so với mễ là còn nhỏ có thể đặt ở thực vật lý làm cho người ta ở lơ đãng thời điểm ăn đi trích muốn đi vào đến nhân thân thể cổ trùng có thể an cư lạc nghiệp Đỗ Hiểu Ly giải thích nói. Hàn Minh Trạch sau khi nghe xong trầm mặc trong chốc lát trầm giọng nói rời đi hòm chỉ có thể chữ hàng nửa canh giờ. Đỗ Hiểu Ly nhìn Hàn Minh Trạch bộ dáng cũng trầm mặc Cổ trùng rời đi hòm chỉ có thể chữ hàng nửa canh giờ đặc tính. Điểm này thuyết minh cái này cổ nhân nhất định là trong công nhân hơn nữa là có thể tiếp cận rất hoàng thái hậu nhân. Hoàng tổ mẫu là khi nào thì trung cổ. Ít nhất 5 năm, năm phía trước. Đỗ Hiểu Ly suy tư trong chốc lát nói, "Này cổ trùng đến nhân ở trong thân thể sinh trưởng cần 3 năm tả hữu thời gian, đến thành thục kỳ sau mới có thể phá kiền mà ra. Bất quá theo cổ trùng tiến vào thân thể sau sẽ bắt đầu đối nhân sinh ra ảnh hưởng, phá kiền sau liền bắt đầu tham thực thân thể. Ngày từ đầu sẽ không thực rõ ràng, đến hậu kỳ tốc độ sẽ nhanh hơn." Y theo rất hoàng thái hậu thân thể trạng huống, cổ trùng đã muốn phá kiền 2 năm tả hữu thời gian. Ân, Hoàng tổ mẫu cũng là không sai biệt lắm 5 năm, năm tiền bắt đầu không thích cùng nhân tiếp xúc sau lại trực tiếp cấm cung, không được nhân đi vào. Hàn Minh trạch nhớ lại nói, Đỗ Thái Y, người nói cổ trùng rời đi hòm sau chữ hàng thời gian không lâu kia hả cổ nhân chính là trong cung người. Khả năng tính rất lớn, Đỗ Hiểu Ly nói, chấm từ biết Hoàng tổ mẫu trong cổ sau liền vẫn phái người bí mật đi thăm dò, nhưng là lại không tra được gì hữu dụng tin tức này cổ trùng vẫn là miêu cương bên kia kết quả lần này cương nhiên sẽ xuất hiện trong cung. Ta phái người đi thăm dò nơi phát ra cũng cái gì cũng chưa tra được. Không nghĩ tới miêu cương nhân cương nhiên đã muốn xen kẽ đến trong cung đến đây. Hàn Minh chạy cả người tản ra lãnh khí xem ra là đối miêu cương nhân trà trộn tiến vào thực bất mãn. Hoàng thượng nếu hạ cổ nhân ở trong cung hơn nữa có thể tiếp xúc đến rất hoàng thái hậu thân phận khẳng định không thấp có lẽ trong cung người khác cũng trung cổ cũng nói không chừng. Này trông cổ nhân hội đã bị hạ cổ nhân thao túng, nếu phát hiện trong cung có nhân hành vi dị thường, hoàng thượng yếu cẩn thận. Đỗ Hiểu Ly nhắc nhở nói. trẫm đã biết, hàn minh trạch gật đầu. Hắn nhìn đỗ Hiểu Ly thù ở long ỷ thượng sao, điểm ấy nhưng thật ra cùng hàn minh dập có chút giống. Đỗ Thái Y trẫm hỏi lại ngươi một vấn đề. Hoàng thượng xin hỏi, hủy bỏ nội các chuyện tình, là ngươi cấp đỗ thừa tướng ra chú ý. Đỗ Hiểu Ly trong lòng lục bục một chút nghĩ nghĩ, nàng cuối người trả lời nói chuyện này cùng vi thần cũng không có gì quan hệ ta nghĩ có lẽ là ta cha cảm thấy này quyền lợi trả lại cấp hoàng thượng tốt nhất này phượng minh quốc nguyên bản liền phải làm từ hoàng thượng tự mình quản lý. Hàn Minh chạy cũng không nói lời nào, nhìn Đỗ Hiểu Ly bình tĩnh bộ dáng, vui đùa dường như nói, Minh dập thật là hảo ánh mắt, nếu không phải cho các ngươi lưỡng chỉ hôn chẫm đều muốn đem ngươi thu được hậu cung bên trong đến đây đỗ hiểu ly hồ hấp một chút lập tức cười cười nói vi thần như vậy sơn dã thôn cô hoàng thượng thấy thế nào thượng đâu vẫn là không cần trêu ghẹo vi thần bất quá như vậy cũng tốt cho ngươi cùng minh dập chỉ hôn ngươi coi như là ta hàn gia nhân về sau ngươi còn là của ta đệ muội đâu hàn minh dập cười nói tốt lắm trận đấu chuyện tình sẽ các ngươi tốn nhiều tâm lần này trận đấu có thể thuận lợi chấm dứt trong lời nói chậm cho ngươi lập công lớn tạ hoàng thượng vi thần cáo lui Đỗ hiểu ly hướng hàn minh trạch hành lễ, sau đó chậm rãi lui đi ra ngoài thù ở bên ngoài xa công công nhìn đến nàng, đem nàng tống suốt cung đi. Hàn minh trạch nhìn đỗ hiểu ly rời đi cầm lấy bút tính tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhưng là mở ra tấu chương, lại cái gì đều xem không tiến, nói tiểu ra, người nói, này đỗ hiểu ly thật là ở sơn thôn lý trường đại sao. Hàn là đúng vậy, này định vương không phải là cùng nàng ở sơn thôn lý nhận thức sao đan công công trả lời nói. Nhưng là làm sao có như vậy thôn cô Kia khí thế kia năng lực Đêm đó vũ đạo kia kinh người y thuật Mới thập tam tuổi cho dù là trong kinh thành này Đó tiểu thư khuê các cũng không có người Có thể so sánh thượng đi Nhưng lại có tùy duyên như vậy Kiếm tiền địa phương thật thật là đem thế gian Sở hữu nữ tử đều so với đi xuống a Hàn Minh chạch nhớ tới đỗ hiểu ly năng lực Mỉm cười nói Cũng không phải là sao Này đỗ thừa tướng thật sự là sinh tốt nữ nhi Sa công công cũng cảm thán nói Đáng tiếc như vậy diệu nhân bị ngũ đệ nhanh chân đến trước Tựa như hoàng thượng vừa mới nói Này đỗ thái y gả cho định vương Này không phải là hoàng thất người sao Chỉ sợ nàng hội trở thành người khác trợ lực a. Hẳn là sẽ không đỗ thái y Tuy rằng đối bên người chuyện tình có vẻ đạm Nhưng là lòng của nàng vẫn là hướng về định vương Hướng về hoàng thượng này nội các tồn tại như vậy lâu Lịch đại thừa tướng đều không muốn đem này quyền lợi giao ra đây Nhưng là đến đỗ thừa tướng nơi này Hắn liền bắt nó giao ra đây hơn nữa đỗ thừa tướng cũng nói là vì đỗ thái y hắn mới có thể làm này lựa chọn nếu bọn họ có cái gì này hắn ý thường trong lời nói cũng sẽ không như vậy đan công công nói xong ý nghĩ của chính mình. Ha ha thật sự là nhất kỳ nữ tử. Chỉ tiếc ai, đỗ hiểu ly đi vào ngoài cung thời điểm, này đệ tử đã muốn ly khai chỉ có quần nàng xe ngựa cô Linh Linh ở lại tại chỗ. Tiểu thư. Sa phu tọa không ở trên xe ngựa, nhìn đến đỗ hiểu ly đi ra chạy nhanh xuống dưới thuận tiện tương sa thượng tiểu ghế đoan xuống dưới đặt ở xe ngựa bên cạnh. Vất vả ngươi chúng ta hồi tùy duyên, đỗ hiểu ly thải tiểu ghế lên xe ngựa thuận miệng phân phó nói. Tốt tiểu thư, sa phu đem ghế thả lại trên mã sa chính mình ngồi trên đến quật con ngựa hai hạ con ngựa liền cằn nhằn đắc chạy lên. Đỗ hiểu ly tựa vào tháp thượng, nghĩ hàn minh Trạch vừa mới nói trong lời nói Hắn phái người đi thăm dò cư nhiên không có tra được cái gì hữu dụng manh mối Có thể thấy được đối phương ẩn nấp sâu, lực lượng mạnh mẽ Như vậy thế lực cư nhiên rót vào đến trong hoàng cung, ngẫm lại đều có chút đáng sợ Bất quá nàng tin tưởng có nàng hôm nay cho hắn cung cấp này đó tin tức tra ra là loại người nào Hẳn là không là vấn đề Hiện tại của nàng nhiệm vụ chính là cam đoan 2 ngày sau học viện trận đấu thuận lợi tiến hành Cũng may này hai ngày, các quốc gia đệ tử đều ở chuẩn bị trận đấu chuyện tình, cũng không có nhạ xảy ra chuyện gì tình đến cấp nàng giảm đi không ít tâm. Vãn thu thời tiết mang theo nhè nhẹ hàn ý, lá rộng ở gió thu lý phiêu đắng, đỗ hiểu ly nhìn này đệ tử đều mặc áo bông, thầm nghĩ này trận đấu như thế nào cấp an bài tại đây cái mùa, này khiêu vũ trận đấu không phải đông chết dù sau này tiểu thư khuê các cũng chưa vài cái có nội lực đến chống đỡ rét lạnh. Bất quá nàng không biết này luyện vũ tiểu thư mặc dù là vào đông trời đông giá rét cũng sẽ kiên trì luyện tập cho nên như vậy thời tiết đối với các nàng mà nói cũng không phải không có thể chịu được. Sáng sớm tùy duyên hội sở liền đến đây không ít người, mọi người toàn bộ tụ tập ở lâm thời dựng lộ thiên hội trường lý. Bởi vì điều kiện không đủ cho nên chính là vây quanh trung gian trận đấu nơi sân kiến 4 năm sắp xếp chỗ ngồi chỉ có này có thân phận nhân tài năng vào bàn quan khán. Mà trận đấu chàng toàn bộ phô thượng hồng hồng thảm, đỗ hiểu ly nhìn thời điểm cái thứ nhất phản ứng còn tưởng rằng chính mình đi vào kiếp trước xem này ngôi sao gặp may thảm. Trận đấu nơi sân chính tiền phương, tính phòng phía trước thả mấy chương cái bàn cùng ghế dựa kia là đến từ các quốc gia tài phán toàn địa phương, tứ quốc gia, một quốc gia ra hai người, này tám người phải làm được công bình công chính phán quyết. Vì cam đoan công bình tính, đỗ hiểu ly trả lại cho ra một cái chú ý. Trước kia như vậy trận đấu, đều là tài phán thương nghị phán quyết ra thứ nhất danh thứ hai danh chờ. Đỗ Hiểu Ly biết như vậy phán quyết sau, cấp hàn minh trạch đề nghị nói sửa vì làm cho từng cái tài phán chấm điểm chế độ ở bọn họ cấp ra điểm lý, xóa tối cao phân cùng thấp nhất phân, tái tính chia đều phân, lấy này làm đệ tử đạt được. Như vậy liền có thể tận khả năng tránh cho thích hoặc là chán ghét mộ cái đệ tử khiến cho không công bình. Hàn Minh trạch là lần đầu tiên nghe được ý nghĩ như vậy, cảm thấy có thể làm, liền đem mạnh thái phó, mạnh lão thái phó, phó các lão đám người chịu tập đứng lên, mọi người tập thể thương nghỉ một chút chuyện này, cuối cùng cảm thấy cứ dựa theo nàng phương pháp đến làm. Cho nên hiện tại bát chương trên bàn đều thả giấy và bút mực cần chấm điểm thời điểm, liền trên giấy viết thượng điểm là đến nơi. Trừ này bên ngoài tài phán mặt sau thính phòng là trải qua tỉ mỉ thiết kế nơi này cùng chung quanh không giống với, đây là một mình bàn đánh bóng bàn dựng mà thành, nhưng lại lộng lâm thời che nắng đỉnh vừa thấy chính là cấp hoàng gia nhân chuẩn bị. Nam nữ trận đấu là tách ra trước nam sau nữ. Kỳ thật này trận đấu chủ yếu vì nam từ chuẩn bị, nữ từ bộ phận đều là mang vào cử hành. Nam từ bộ phận trận đấu chia làm thi từ ca phú cộng thêm cầm kỳ thư, họa mỗi một loại lại phân đấu vòng loại, đấu bán kết vòng bán kết trận chung kết, mỗi một loại trận đấu sắp xếp ra tiền bầy tên tiền tam danh cũng có thường cho, rồi sau đó chờ sở hữu trận đấu sau khi kết thúc tái căn cứ mỗi người đạt được thứ tự sắp xếp ra tiền tam danh, này ba người mặc kệ là thế nào quốc gia ở về sau trong cuộc sống đều là đã bị quốc gia trọng dụng. Từng cái đệ tử phải tham gia văn hóa loại trận đấu, mặt khác tái ở cầm kỳ thư họa lý tuyển hai loại đến làm phụ trợ. Mỗi quốc gia nam đệ tử có 28 người, tư quốc gia tổng cộng 112 nhân. Đấu vòng loại thời điểm đào thải một nửa, thẳng 56 nhân đấu bán kết đào thải một nửa, thẳng 28 người vòng bán kết đào thải một nửa, thẳng thập tứ nhân cuối cùng trận chung kết tái bình tiền bảy tên. Giờ thìn chung, trận đấu đệ tử cùng quan khán người xem đều đến. Vì đi thăm hôm nay trận đấu, Hàn Minh Trạch Tảo Tảo đã xong lâm chiều, mang theo quan viên trực tiếp đi tới trận đấu nơi sân. Mạnh Duy Nhân đảm nhiệm lần này trận đấu chủ trì, đã nhân tất cả đều đến đông đủ sau, hắn liền đi vào trận đấu nơi sân trung gian, dùng chính mình lớn nhất thanh âm nói, hoan nghênh mọi người tới tham gia lần này học viện trận đấu. Lần này trận đấu có thể ở Ta Phượng Minh Quốc cử hành, chúng ta cần bằng đại nhiệt tình hoan nghênh này hắn quốc gia dự thi tuyển thủ. Ta là lần này trận đấu người chủ trì, mạnh duy nhân. Trận đấu quy cụ tin tưởng mọi người đều đã muốn đã biết ta ở trong này tái nói một chút lần này trận đấu. Phía dưới thỉnh hoàng thượng vì mọi người nói nói mấy câu. Mọi người ánh mắt đều tụ tập đến khán đài chính giữa, hàn minh trạch đứng dậy nói nói mấy câu, đơn giản chính là cổ vũ mọi người hào hào phát huy linh tinh chờ hắn sau khi nói xong trận đấu liền bắt đầu. Vòng thứ nhất trận đấu thực đơn giản, là tối đơn giản một ít vấn đáp, đều là trước khi này đại thi nhân thi từ lấp chỗ trống, còn có một chút văn hóa thưởng thức. Nơi sân trung gian xiêm áo 100 nhiều bộ cái bàn tuyển thủ nhập tòa sau, giám khảo bắt đầu đem đề mục chia mọi người. Đỗ Hiểu Ly ở đây bên cạnh ngồi, Hàn Minh Hương, Phó Nhã Lan, Mạnh Giang chắc còn có Quý lưu Hà ngồi ở nàng bên cạnh mấy người nhỏ giọng thảo luận dự thi nhân. Các ngươi xem, Nhã Lan tỉ ánh mắt ở Hiểu Ly ca ca trên người động cũng chưa động quá. Quý lưu hà nhìn nhìn chằm chằm vào đỗ tu hằng xem phó nhã lan che miệng trộm cười nói. Phó nhã lan bị nhân chọc thủng, mặt lập tức đỏ, sẵn giọng ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao nói bậy công chúa, ngươi có phải hay không cũng thấy được. Quý lưu hà nguyên bàn ngồi ở phó nhã lan bên cạnh sợ phó nhã lan đánh nàng, đi vào mặt khác một bên tọa hạ oai đầu nhìn bên này nhân. Hàn Minh Hương ngày đó tụ hội không có đi, nhưng là nàng sau lại nghe Quý Lưu Hà nói ngày đó chuyện tình, biết Phó Nhã Lan cùng Đỗ Tu Hằng hai tâm cùng vui vẻ, cũng mừng thay cho nàng. Nhìn đến Phó Nhã Lan xấu hổ đỏ bừng mặt, nàng khó được đến đây hưng trí cười nói, người ta xem chính mình người trong lòng có cái gì không đúng. Không nhìn hắn còn nhìn ngươi a. Các công chúa nói rất đúng, Nhã Lan tỷ ngươi tiếp tục xem đi, ta sẽ không nói cái gì Quý Lưu Hà cười hì hì nói ngươi còn nói ta, ngươi xem ngươi tương lai tướng công cũng ở dưới mặt ngồi đâu. Phó Nhã Lan nhìn đến Quý Lưu Hà cùng Hàn Minh Hương hai người sướng song hoàng cũng đem Quý Lưu Hà dụ dỗ. người nào là khúc nghị a? Đỗ Hiểu Ly hỏi một bên Mạnh Giang Trác, chính là Đỗ Đại Ca mặt sau cái kia. Mạnh Giang Trác tìm kiếm một chút ở Đỗ Tu Hằng mặt sau thấy được khúc nghị. khó trách Phó Nhã Lan hội nhìn đến khúc nghị, nguyên lai là nhân tiện. Đỗ hiểu ly hướng phượng minh quốc địa phương nhìn lại quả nhiên ở đỗ tu hằng không xa địa phương thấy được khúc nghị Chỉ thấy hắn mặc thống nhất đệ tử phục cao cao gầy gầy, vẻ mặt nhã nhận vùi đầu điền đáp án Hắn kia múa bút thành văn bộ dáng nói vậy đối này đề thi đều phi thường hiểu biết Bất quá này nhã nhận bộ dáng có thể ép tới trụ quý lưu hà kia sống thoát tính tình sao Ai nha, nhã lan tỷ tỷ không phải vẫn nhìn đỗ đại ca sao Như thế nào còn có thể có tâm tư nhìn người khác ngươi tái chê cười ta ta đánh ngươi a. Tốt chúng ta đây sẽ tỉ thí tỉ thí thế nào. Nếu ngươi cùng ta so với nhạc khí trong lời nói ta với ngươi so với. Ngạch kia hay là thôi đi. Đỗ Hiểu Ly cùng Hàn Minh Hương còn có mạnh giang chắc nhìn hai người đấu võ mồm bộ dáng. Nhìn không được nở nụ cười. Luôn luôn trầm ổn im lặng phó nhã lan ở gặp được loại tình huống này thời điểm cũng không bình tĩnh nha. Đúng rồi Hiểu Ly ngươi lần trước không phải nói làm cho Đỗ Thừa Tướng đi cầu hôn sao. Như thế nào vẫn cũng chưa nghe được tin tức a Mạnh Giang chắc hỏi Bởi vì ta cha nói Làm cho ta ca trước tham gia lần này trận đấu Nếu hắn có thể lấy được tốt thành tích trong lời nói Cũng mới không biết xấu hổ tới cửa đi cầu hôn Đỗ Hiểu Ly trả lời nói Quý Liêu hà nghe được Đỗ Hiểu Ly trong lời nói Nói thì phải là không thành vấn đề lạc Lấy đỗ đại ca thành tích lần này trận đấu chung lấy được hào thành tích đó là dễ dàng Nhã lan tỷ tỷ ngươi liền an tâm chờ xem Lưu Hà ngươi đầu năm sẽ cập kê đi của ngươi hôn kỳ giống như chính là ngươi cập kê sau một tháng. Mặc kệ thế nào, ngươi đều đã so với ta chiếc xuất giá phó nhã lan cười đánh trả. Nói đến này, Quý Lưu Hà cảm xúc lập tức thấp mới hạ xuống, nhìn nhìn khúc nghị, lại nhìn nhìn ở đây một bên đứng một thân màu trắng khôi giáp Quý Lưu Phong, thở dài ai ca ca ta đều còn không có thành thân đâu ta này làm muội muội. Mọi người theo Quý Lưu Hà ánh mắt nhìn lại thấy được Quý Lưu Phong, Hắn đang ở cùng một gã thị vệ nói xong cái gì, nhớ tay nâng trừng trong lúc đó toát ra hắn kia phong lưu không kềm chế được còn có kia tận trước tận trách tâm tính. Nói đến hắn đã muốn 20 xuất đầu, bình thường nhân ở hắn này tuổi đứa nhỏ đều đã đánh tương du, nhưng là hắn lại còn không có thành thân, không thể không nói, hắn quả thật giống hắn ở đỗ trang nói như vậy đi thực hiện hắn mộng thưởng rồi, đưa hắn thanh xuân cùng nhiệt huyết kính dâng cho nhiều như vậy năm chiến tranh cùng vô số binh lính cùng nhau đổi lấy phượng minh quốc hôm nay an cư lạc nghiệp. Đỗ Hiểu Ly các nàng sau lại lại đem lực chú ý chuyển rời đến này hắn đệ tử trên người, chỉ có Hàn Minh Hương còn đang nhìn Quý Lưu Phong, ánh mắt liên liên. Quý Lưu Phong cùng thị vệ công đạo xong rồi về sau, cảm giác được có nhân nhìn chính mình, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được khán đài thượng mấy người, nghĩ nghĩ, hắn đã đi tới. Tham kiến công chúa, Quý Lưu Phong hai tay ôm quyền hành lễ nói. Thiếu tướng quân miễn lễ. Hàn Minh Hương nâng nâng thủ, nói, Quý Lưu Hà nhìn đến Quý Lưu Phong lại đây, nói ca, sao ngươi lại tới đây? ta nhìn thấy các ngươi ở trong này cứ tới đây cùng các ngươi đánh cái tiếp đón. Quý lưu phong nói, hắn nhìn nhìn tòa ở bên trong hàn minh hương, nhìn đến nàng chính nhìn chính mình, lại đem chính mình ánh mắt rời, nói với quý lưu hà, người không ở nhà lý ngốc lại đã chỗ chạy. Ta tìm đến hiểu ly các nàng thôi, mấy ngày nay các nàng đều việc thẳng ta một người, đều nhàm chán từ ta quý lưu hà nói xong thè lưỡi. Hiểu ly như vậy việc ngươi nhớ kỹ đừng cho người ta thêm phiền toái. Quý lưu phong dặn dò nói ta biết đến sẽ không lạc. Quý Lưu Hà hướng Quý Lưu Phong bất mãn đô miệng, Quý Lưu Phong lo lắng nhìn Quý Lưu Hà liếc mắt một cái, nói với Đỗ Hiểu Ly, ngươi xem rồi nàng một chút. Đừng làm cho nàng gặp rắc rối. Ta sẽ Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu. Quý Lưu Phong nhìn đến một cái thị vệ hướng hắn ngoắc, hướng Hàn Minh Hương được rồi hành lễ, xoay người ly khai. Hàn Minh Hương vẫn nhìn Quý Lưu Phong rời đi, thẳng đến hắn cùng thị vệ ly khai trận đấu nơi sân, mới có chút lưu luyến thu hồi chính mình ánh mắt. Đỗ hiểu ly yên lặng nhìn Hàn Minh hương, bị chính mình phát hiện kinh ngạc một chút bất qua cái gì cũng chưa nói. Bởi vì đề lượng trọng đại, này một vòng trận đấu thời gian có vẻ dài, ở cử hành đến một nửa thời điểm, Hàn Minh chạy cùng một ít trọng yếu quan viên liền đi trước ly khai. Chỉ chốc lát sau những người khác cũng đi rồi, dù sau này im lặng làm bài quả thật không có gì xem đâu. Sau lại lục tục có nhân hoàn thành giải bài thi, hoàn thành liền khả đem giải bài thi giao đi lên thu bài thi nhân hội căn cứ trước sau trình tự ở bài thi hữu thượng dấu mũ con số, để cho ngọ đem bài thi phê chữa đi ra sau, xác định thăng cấp trừ bỏ muốn xem điểm còn muốn xem nộp bài thi trước sau, nếu đồng dạng điểm tự nhiên là trước hoàn thành nhân thăng cấp. Đỗ tu hằng không phải cái thứ nhất hoàn thành, bất quá cũng là dựa vào tiền, hắn giao bài thi trở lại nghỉ ngơi đi, ở thính phòng tượng nhìn một phòng, nhìn đến đỗ hiểu ly cùng phó nhã lan, khẽ cười cười, sau đó mới cùng bên người nhân tán gẫu khởi thiên đến. Chờ toàn bộ mọi người giao bài thi sau, giám khảo đem bài thi toàn bộ thu hồi đến các quốc gia đệ tử liền trở về chính mình sân. Vì cam đoan đệ tử an toàn cùng trận đấu thuận lợi tiến hành, ở trận đấu trong lúc đệ tử là không thể ra tùy duyên. Buổi chiều là kê tám tài phán sẽ đối bài thi tiến hành chấm, hơn nữa tuyển ra thăng cấp kia 56 cá nhân cho nên buổi chiều thời điểm không có trận đấu an bài Đỗ Hiểu Ly cũng bởi vậy được không rảnh ở trong phòng của mình đọc sách Đột nhiên, một cái tùy duyên nha hoàn vội vã chạy đến Đỗ Hiểu Ly sân đến, nhìn đến Hạ Diên đã nói, Hạ tỷ tỷ, xảy ra chuyện Hạ Diên đang định cấp Đỗ Hiểu ly bưng trà đi qua, nhận ra này nha hoàn là phụ trách Bắc Tây quốc nữ viện còn nhỏ Lan nhìn đến trên mặt hắn lo lắng biểu tình hỏi xảy ra chuyện gì tình. Hạ tỷ tì tỷ, linh công chúa, linh công chúa đột nhiên nói bụng đau. Tiểu Lan thở gấp đại khí nói vừa thấy chính là vội vàng đã chạy tới. Sao lại thế này? Đỗ Hiểu ly nghe được bên ngoài động tĩnh cầm thư đi ra nhìn Tiểu Lan hỏi. Tiểu thư, vừa mới linh công chúa nói nàng bụng đau, sắc mặt giống giấy giống nhau tái nhợt. Nô thì vừa thấy tình huống không đúng, liền chạy nhanh lại đây nói cho tiểu thư tiểu lan nói. Thế này mới ngày đầu tiên liền xảy ra chuyện. Hạ Diên lấy nhà trên hòa lập tức cùng lại đây. Tiểu lan, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Đỗ hiểu ly nói xong đem thư phóng tới hạ Diên trong lòng, cùng tiểu lan cùng đi Bắc tề quốc nữ viện. Hạ Diên biết 17 khẩn cấp vội vàng đi vào đỗ hiểu ly phòng, đem chén trà cùng thư phóng tới trên bàn, xuất ra trang ngân châm hòng kiểm tra rồi một chút không thành vấn đề, chạy nhanh đuổi theo. Đỗ hiểu ly đi vào Bắc linh vũ phòng ngoại, nghe được bên trong thống khổ tiếng khóc còn có Bắc linh dịch thành ôn nhu tiếng an ủi. Tiểu thư, cửa nha hoàn nhìn đến đỗ hiểu ly tiến vào, hành lễ nói. Đỗ Hiểu Ly hướng các nàng gật gật đầu, đi vào trong phòng, nhìn đến Bắc Linh Vũ ở trên giường khóc lê hoa mang Vũ, Bắc Linh Dịch Thành ngồi ở bên giường, nắm tay nàng. Tay hắn đã muốn bị nàng trảo ra ưu thanh đến đây. Ngự y như thế nào còn chưa? Nhìn đến đỗ Hiểu Ly một mình vào đây, Bắc Linh Dịch Thành lãnh nghiêm mặt chất vấn nói. Thất hoàng tử có thể hay không làm cho ta cấp công chúa nhìn xem? Đỗ Hiểu Ly hỏi, thất hoàng tử chúng ta tiểu thư là đại phu, đi theo vào tiểu lan giải thích nói. Bắc Linh dịch thành nửa tin nửa ngờ gật gật đầu truyền qua bên giường, đem vị trí thẳng cho Đỗ Hiểu Ly. Đỗ Hiểu Ly đi vào bên giường, nhìn Bắc Linh Vũ giống giấy giống nhau trắng bạch khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi công chúa, ngươi nằm hảo, làm cho ta cho ngươi kiểm tra. Bắc Linh Vũ đã muốn đau không hiểu lực khí, từ Đỗ Hiểu Ly đem thân thể của chính mình phóng bình, ở bụng thượng ấn đến ấn đi, một bên ấn một bên hỏi cái này lý có đau hay không. Đỗ Hiểu Ly kiểm tra rồi trong chốc lát lại cấp Bắc Linh Vũ đem bắt mạch, sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại khiếp sợ không thôi. "Ta hoàng muội thế nào ngươi đừng quang bắt mạch không nói lời nào a?" Bắc Linh dịch thành nhìn Đỗ Hiểu Ly, lo lắng nói: "Thất hoàng tử đừng nóng vội, công chúa tình huống hiện tại có vẻ khẩn cấp ta trước cấp nàng giảm đau, bằng không công chúa mới có thể hội đau tử đi qua." Đỗ Hiểu Ly nói. Nàng đứng dậy đi vào trên bàn, nhanh chóng viết hé ra phương thuốc giao cho oanh ca Nói, ngươi tự mình đi bốc thuốc, sau đó lập tức tiên tốt lắm đoan lại đây Là tiểu thư, oanh ca cầm phương tử đi ra ngoài Hạ diên sáng sớm khiến cho nhân đem trở lại đường ngay thủy chuẩn bị tốt Đỗ hiểu ly giặt sạch thủ, đội hạ diên đưa qua cái bao tay Nói với bắc linh dịch thành thất hoàng tử, mời ngươi lảng tránh một chút Chúng ta nên vì công chúa cấp cứu Bắc Linh Dịch Thành nhìn đến hòm lý trường trường Ngân Trâm, nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Đem ta hoàng muội tánh mạng giao cho ngươi trong tay. Thất hoàng tử, ngươi hiện tại không có thời gian lo lắng, cũng không có thời gian lựa chọn công chúa hiện tại nguy ở sớm tối ta muốn hiện đem của nàng tình huống ổn định xuống dưới. Ngươi tái như thế trong lời nói, đối công chúa lại càng không lợi. Ta hiện tại nên vì công chúa cởi áo ghim kim, ngươi cảm thấy ngươi ở trong này thích hợp sao? Đỗ Hiểu Ly nói. Bắc Linh Dịch Thành nhìn đến Bắc Linh Vũ đã muốn đau không có ý thức, hai mắt trở nên có chút hoảng hốt, lắc lắc thủ, ra phòng mang theo môn. "Hạ Diên, chúng ta bắt đầu." Người đó, người đem ngươi ra công chúa quần áo cởi bỏ. Chương 88, Bắc Thượng tìm dược, Bắc Linh Vũ sinh bệnh tin tức rất nhanh ở trong sân truyền khai, trong viện tiểu thư đều vây lại đây, nhìn đến Bắc Linh Dịch Thành ở ngoài cửa, đều tiến lên hỏi tình huống. Bắc Linh Dịch Thành đem những tiểu thư kia kêu trở về, lo lắng nhìn Đại Môn ở bên ngoài đi tới đi lui. Lúc này một cái gã sai vặt mang theo Đỗ Vân Hàn, Hàn Minh dập cùng một cái thái y vội vàng tới rồi, nhìn đến Bắc Linh Dịch Thành, bật thốt lên nói chủ tử, ngươi như thế nào ở bên ngoài a? Bắc Linh Dịch Thành nhìn Ngự Y, nói ngươi là Ngự Y. Đúng vậy, Ngự Y trả lời, xin hỏi thất hoàng tử công chúa hiện tại tình huống như thế nào? Không kiểm tra ta cũng không thể đúng bệnh hốt thuốc a ngươi hiện tại không thể vào đi. nghĩ đến đỗ hiểu ly nói yếu cởi áo kim kim chạy nhanh ngăn cản nói. thất hoàng tử đỗ vân hàn nghi hoặc nhìn bắc linh dịch thành không phải nói công chúa bệnh thực nghiêm trọng sao? như thế nào hiện tại lại không cho thái y đi vào kiểm tra? đỗ thừa tướng của người nữ nhi ở bên trong nói cấp cho hoàng muội kim kim nói vậy hoàng muội hiện tại nhất định quần áo không chỉnh cho nên không thể vào đi. bắc linh dịch thành nói đỗ thái y ở bên trong kia hẳn là liền không có việc gì Ngự Y nghe được tên Đỗ Hiểu Ly thật mạnh tặng khẩu khí. Đỗ Thái Y, kia không phải Đỗ Tiểu Thư sao? Bác Linh Dịch Thành hỏi. Thất hoàng tử, này Đỗ Tiểu Thư cũng chính là Đỗ Thái Y, là hoàng thượng thân phong Ngự Y của nàng y thuật ta chờ không thể thất cập cho nên nói có Đỗ Thái Y ở bên trong, công chúa tất nhiên không việc gì. Ngự Y giải thích nói. Thật sự, Bắc Linh Dịch Thành có chút không tin, này đỗ hiểu ly thấy thế nào đều là còn chưa cập kê nữ tử, như thế nào sẽ có như thế cao siêu y thuật. Thiên chân vạn sắc, một đạo nữ âm truyền đến, tiếp theo Lộ Quân Kỳ đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Bác Linh Dịch Thành nhìn đến Lộ Quân Kỳ, hỏi. Nghe nói biểu muội bị bệnh ta đến xem. Lộ Quân Kỳ nói, lúc trước Đông Ly Quốc công chúa cũng chính là Lộ Quân Kỳ bác đi bác Tây Quốc hòa thân, vào cung làm quý phi. Bác Linh Dịch Thành cùng bác Linh Vũ đều là nàng sinh hạ đến. Cho nên bọn họ cũng là bà con. Người có biết này đỗ tiểu thư. Bác Linh Dịch Thành hỏi. Vân, lúc trước ta chúng độc thiếu chút nữa từ điệu chính là nàng cứu ta. Của nàng Ngân châm y thuật rất lợi hại. Người yên tâm đi, biểu muội không có việc gì lộ quân kỳ Trần An nói. Không nghĩ tới lộ quân kỳ mệnh cũng là đỗ hiểu ly cứu tuy rằng không biết lúc trước chuyện tình là chuyện gì xảy ra, nhưng là có lộ quân kỳ căn cứ chính xác thực Bắc Linh dịch thành tâm cũng coi như buông một ít. Biết đỗ hiểu ly chính ở bên trong thi châm, mọi người liền ở trong sân chờ thẳng đến hạ riêng mở ra môn, nói có thể đi vào. Bắc Linh dịch thành trước hết đi rồi đi vào, nhìn đến Bắc Linh vũ nhân đã muốn thanh tỉnh rất nhiều tuy rằng nhìn qua vẫn là yếu nhược nhưng là sắc mặt không hề như vừa rồi như vậy tái nhợt cũng không kêu bụng đau. Hoàng mụi, ngươi cảm giác thế nào? Đã muốn tốt hơn nhiều, không thế nào đau Bắc linh vũ suy yếu nói. Đỗ tiểu thư ta biểu muội đây là làm sao vậy? Lộ quân kỳ nhìn đỗ hiểu ly hỏi. Đỗ hiểu ly không nghĩ tới Bắc linh vũ cùng lộ quân kỳ là bà con. Bất quá nghĩ đến hòa thân loại chuyện này, cũng liền không có gì hay kinh ngạc. Nàng tiếp nhận hạ riêng truyền đạt khăn tay lau mồ hôi thủy, nói chỉ có thể nói bệnh tình tạm thời khống chế được. Tạm thời, kia như thế nào tài năng trị liệu hào? Bắc Linh Dịch Thành nghe được Đỗ Hiểu Ly trong lời nói, lo lắng hỏi. Thất hoàng tử đừng có gấp cụ thể tình huống muốn xem trong chốc lát công chúa uống dược sau tình huống đến phán đoán. Đỗ Hiểu Ly nói, rực cùng với làm cho người ta đi tiên. Nghe được Đỗ Hiểu Ly trong lời nói, Bắc Linh Dịch Thành lại đem lực chú ý chuyển rời đến Bắc Linh Vũ trên người. Hàn Minh dập lấy qua Đỗ Hiểu Ly trong tay khăn tay thay nàng sát hãn ôn nhu hỏi có phải hay không mệt chết đi. Hoàn hảo. Đỗ hiểu ly nhẹ nhàng lắc đầu, nói hy vọng trong chốc lát kết quả là tốt bằng không kia mới có thể mệt Lỗ quân kỳ ở một bên nhìn hàn minh dập ôn nhu bộ dáng, trong mắt chậm rãi xúc tích nước mắt nguyên lai Hắn thật sự có ôn nhu thời điểm, chích là như vậy ôn nhu không phải đối chính mình, mà là nữ nhân khác Nếu là người khác nàng nhất định hội tìm đem đối phương trừ bỏ, nhưng là đỗ hiểu ly Nàng tuy rằng ghen tị nàng, nhưng là cũng ở trong lòng nhận thức đồng nàng Nàng quả thật là có thể đứng ở hắn bên người cái kia nữ nhân Biểu ca, nếu biểu muội không có việc gì ta đi về trước tối nay lại đến xem nàng. Lộ quân kỳ nói với bắc Linh dịch thành, sau đó nhìn cái kia theo vào cửa đến bây giờ chưa cho chính mình một ánh mắt nam nhân liếc mắt một cái, ở nước mắt chảy xuống phía trước chạy đi ra ngoài. Đỗ hiểu ly nhìn lộ quân kỳ rời đi thân ảnh, ở trong lòng thở dài. Từ xưa này cảm tình đều là tra tấn nhân gì đó à. Một lát sau Nhi Oanh Ca bưng dược lại đây, Bắc Linh Dịch Thành tự mình cấp Bắc Linh Vũ Uy dược, nhìn ra được hắn rất đau chính mình muội muội. "Hảo khổ ta nghĩ ăn mướt hoa quả." Bắc Linh Vũ uống một ngụm, mặt nhăn hé ra mặt nhìn Bắc Linh Dịch Thành. "Đỗ tiểu thư Bắc Linh Dịch Thành xoay người nhìn Đỗ Hiểu Ly." đỗ hiểu ly lắc đầu đứng dậy đi vào bên giường nhìn bắc linh vũ an ủi nói này dược là có vẻ khổ nhưng là không có thể ăn mứt hoa quả đường hội hòa tan dược hiệu công chúa lập tức đem dược hét lên sau đó uống nước xấu khẩu thì tốt rồi được rồi bắc linh vũ nhìn đến trong bát đen tuyền dược hít sâu một ngụm không cần bắc linh dịch thành uy đoan quá bát một ngụm hét lên đi xuống đỗ hiểu ly làm cho hạ diên chuẩn bị lạnh nước sôi chờ bắc linh vũ uống hoàn sau đã đem thủy đưa cho nàng làm cho nàng xấu khẩu đỗ tiểu thư người vừa mới nói uống thuốc có thể phán đoán hoàng muội tình huống hiện tại nàng đã muốn đem dược uống xong đi người mau cấp nàng xem xem bắc linh dịch thành nói thất hoàng tử đừng vội phải đợi một khắc chung đỗ hiểu ly nói xong lại nhớ tới cái bàn giữ tọa hạ quan sát bắc linh vũ tuy rằng bắc linh vũ trên người tự nhiên tản ra một cỗ quý khí nhưng là đã có thành viên hoàng thất trên người không có sạch sẽ hơi thở Mặc dù là Hàn Minh Hương, thân thể của nàng thượng cũng hoặc nhiều hoặc ít có một chút như vậy hương vị. Nghe nói bác Tây Quốc Hoàng thất đấu tranh càng thêm tàn khốc, không biết này bắc Linh Vũ là như thế nào dưỡng thành như vậy tính tình nhưng là không thể phủ định, nàng là một cái đơn thuần lại dũng cảm cô nương. Nhìn đến bắc Linh Vũ tạm thời không có việc gì, Đỗ Vân Hàn cùng Hàn Minh dập tạm thời ly khai của nàng phòng ở dù sau này nam nữ có khác. Mà uống thuốc Bắc Linh Vũ khôi phục một ít tinh thần cầm lấy đỗ hiểu ly hỏi đông hỏi tây, đối nàng rất là cảm thấy hứng thú Một khắc chung thời gian rất nhanh đã vượt qua, đỗ hiểu ly cấp Bắc Linh Vũ đem bắt mạch Đỗ tiểu thư của ta tình huống thế nào, không thành vấn đề đi, ta cũng chưa cảm giác được đau có phải hay không tốt lắm Của người y thuật thật lợi hại, Bắc Linh Vũ chờ đỗ hiểu ly đem hoàn mạch sau, chớp ánh mắt hỏi Đỗ hiểu ly cười cười, nói, vũ công chúa thân thể của ngươi không có gì vấn đề, bất quá còn cần tái quan sát quan sát. Ngươi mấy ngày này cũng không yếu đi ra ngoài, tốt nhất là có thể vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi. Người yên tâm, ta khẳng định sẽ làm ngươi vượt qua trận đấu ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, nàng lại nói với Bắc linh dịch thành thất hoàng tử trước ngươi không phải nói có chuyện cho ta nói sao, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Bắc Linh Dịch Thành lập tức liền hiểu được Đỗ Hiểu Ly ý thức nói: "Ta phía trước là trong viện có chút việc, chúng ta đây đi ra ngoài nói đi." Hoàng Ngụy ngây ngoan ngoãn nằm ngủ biết không? "Ừ, hoàng huynh ngươi đi đi, ta cũng có chút mệt, vừa lúc ngủ một hồi nhi." Bắc Linh Vũ Huy bắt tay vào làm nói: chiếu Cố Hào công chúa." Bắc Linh Dịch Thành cấp Bắc Linh Vũ Nha hoàn phân phó một chút cùng Đỗ Hiểu Ly đi ra phòng ở rời đi Bắc Tây Quốc nữ viện, Đỗ Hiểu Ly mang theo Bắc Linh Dịch Thành đi chính mình trụ tiểu viện, Hàn Minh Dập cùng Đỗ Vân Hàn quả nhiên ở nơi nào, đang ở phòng khách uống trà chờ nàng. Bắc Linh Dịch Thành nhìn đến Đỗ Hiểu Ly đem chính mình mang đến nơi đây đến, hỏi: "Đỗ tiểu thư, ngươi đem ta gọi là tới làm cái gì?" Hàn Minh Dập cùng Đỗ Vân Hàn nhìn đến Đỗ Hiểu Ly dẫn người tiến vào, vẻ mặt ngưng trọng miểu tình, buông chén trà, nhìn nàng đỗ hiểu ly làm cho bắc linh dịch thành tọa hạ nói thất hoàng tử vũ công chúa tình huống thực không ổn bắc linh dịch thành vừa mới tọa hạ đã bị đỗ hiểu ly lời này kinh đứng lên nói ngươi vừa mới không phải đã muốn nói ta hoàng nguội không có việc gì sao như thế nào hội tình huống không ổn đỗ vân hàn nhìn đỗ hiểu ly hỏi vũ công chúa rốt cuộc thế nào thất hoàng tử ta vừa mới cấp vũ công chúa như vậy nói là vì không ảnh hưởng tâm tình của nàng nàng hiện tại tùy thời đều có từ điệu khả năng Đỗ Hiểu Ly nói, nếu làm cho nàng biết chính mình tình huống như vậy không xong trong lời nói, khả năng chính mình đã bị dọa đến. bắc Linh dịch thành cảm giác một trận choáng váng đầu thân thù ở trên bàn trống đỡ một chút mới hoãn lại đây, lắc đầu chậm rãi nói, tuy thời đều có từ điệu khả năng. Đỗ Tiểu Thư, lời này cũng không thể nói lung tung ta hoàng mụi thân thể luôn luôn tốt lắm, như vậy khả năng sẽ chết điệu. bắc Linh Vũ mỗi ngày đều vui vẻ, hắn như thế nào cũng không tin nàng hội tuy thời từ điệu. Nhất định, nhất định là Đỗ Hiểu Ly nói bậy. Đỗ Hiểu Ly cũng không nói lời nào cấp bắc Linh Dịch Thành tiêu hóa thời gian. bắc Linh Dịch Thành không hổ là trong hoàng thất nhân, rất nhanh hãy thu nổi lên chính mình cảm xúc hỏi, Đỗ Tiểu Thư ta hoàng muội rốt cuộc làm sao vậy? Công chú Hàn là ở Bắc Tây Quốc thời điểm bị nhân hạ độc mộng tam túy, loại này độc có vẻ đặc thù, chúng độc nhân sẽ không lập tức phát tác mà là cần lời dẫn dẫn phát. Đỗ Hiểu Ly nói, kia lời dẫn là, hoa quế rượu, Đỗ Hiểu Ly nói. Này hoa quế rượu là chúng ta Phượng Minh Quốc đặc hữu rượu. Có lẽ đối phương biết Vũ Công Chúa muốn tới Phượng Minh Quốc tham gia trận đấu cho nên mới hội hạ loại này độc. Giữa trưa ăn cơm thời điểm hoàng muội xác thực ẩm hoa quế rượu. Nhưng là ngươi dựa vào cái gì nói là ở Bắc tề Quốc chúng độc mà không phải ở các ngươi nơi này chúng độc Bắc Linh dịch thành chất vẫn nói. Hắn Phi thường có lý do hoài nghi Bắc Linh Vũ là ở Phượng Minh Quốc chúng độc bởi vì dọc theo đường đi nàng cũng không có này hắn gì khác thường. Nếu thật là như vậy kia phượng minh quốc phải cho hắn cùng bác tê quốc một cái công đảo. Đỗ Vân Hàn cùng Hàn Minh dập cũng có chút nhíu mày. Nếu thật là ở phượng minh quốc chúng độc vậy không hề thiếu nhỏ phiền. Thất hoàng tử, ngươi khả hiểu biết mộng tam túy loại này độc. Đỗ Hiểu Ly không đáp hỏi lại. Không biết, bác Linh Dịch Thành lãnh nghiêm mặt nói. Mộng tam túy trong đó chủ yếu thành phần là mộng lý hoa. Đỗ Hiểu Ly nói, nghe được trong mộng hoa, bắc Linh Dịch Thành thân thể chấn độc này trong mộng hoa là bắc tề quốc độc đáo độc hoa sinh tồn hoàn cảnh tương đương hà khắc chỉ có bắc tề quốc bắc bộ một cái sơn mạch lý mới có nơi đó trời giá rét đông lạnh tuyết trắng thường xuyên trồng chất nửa thước thâm chỉ có ở mùa hạ thời điểm tài năng đi vào ngắt lấy nhưng là cũng không nhất định có thể thải đến bắc tề quốc mọi người không nhất định có thể cho tới trong mộng hoa lại càng không nói là này hắn quốc gia người. Khả là như thế này cũng không thể thuyết minh này cùng các ngươi liền không quan hệ Bắc linh dịch thành thái độ dịu đi một ít nhưng là vẫn đang kiên trì là ở phượng minh quốc gặp chuyện không may. Thất hoàng tử, người có thể ngẫm lại, vũ công chúa ở phượng minh quốc đã xảy ra chuyện chúng ta cùng Bắc tề quốc hội thế nào? Chúng ta có thể hay không ngốc đến ở chính mình bàn làm chuyện như vậy? Đỗ Vân Hàn nói. Bắc Linh Dịch Thành không có trả lời. Hắn cũng biết chuyện như vậy không có khả năng là Phượng Minh Quốc Nhân làm, nhưng là trong lòng có một cỗ khí muốn tìm được phát tiết điểm. Đỗ Hiểu Ly nhìn đến Bắc Linh Dịch Thành trầm mặc nói: Thất Hoàng Tử bây giờ còn không phải thảo luận này thời điểm. Vũ Công Chúa độc nhu phải nhanh một chút giải bằng không nàng tánh mạng kham yêu. Nói đến này Bắc Linh Dịch Thành cũng tạm thời không ở rối dám ai hạ độc nhìn Đỗ Hiểu Ly hỏi phải làm như thế nào. Nữ Nhi này độc hảo giải sao? Đỗ Vân Hàn hỏi. Đỗ Hiểu Ly lắc đầu, làm cho trong phòng lòng người đều điếu đi lên, nhất là Bắc Linh dịch thành, lại khẩn trương không thôi. Này độc không tốt dài. Đỗ Tiểu Thư khả có biện pháp nào. Này hắn dược liệu đều đâu có, nhưng là có một loại dược liệu có vẻ khó tìm. Loại này dược liệu ở Phượng Minh Quốc tương đương rất thưa thớt, chỉ có bác bộ một ít xét lạnh mới vừa có. Chính yếu là ta chưa thấy qua mới mẻ Đỗ Hiểu Ly nói. Bất quá loại này dược liệu ở Bắc Tây Quốc tương đương phổ biến, cho nên ta nghĩ thỉnh thất hoàng tử phái người cùng ta cùng đi, mau chóng tìm được dược liệu vội tới công chúa giải độc. Người tự mình đi, Đỗ Vân Hàn nhìn Đỗ Hiểu Ly hỏi, ân, này phải ở khai cuột sau nửa canh giờ nội chế thuốc pha chế sẵn hoàn, bằng không không có hiệu quả. Cho nên ta tính mang theo này hắn dược liệu cùng đi, đợi khi tìm được liền ở tại chỗ chế tác giải dược. Cái gì dược liệu, Hàn Minh dập hỏi, rơi xuống đất hoa, rơi xuống đất nói này ở bắc tây quốc xác thực có vẻ thông thường bắc linh dịch thành nói nếu như vậy ta liền cùng ngươi cùng đi thất hoàng tử ngươi chỉ cần phái một người cùng ta cùng đi là có thể này qua lại ít nhất ba ngày thời gian minh thiên hòa hậu thiên trận đấu hiện tại quản không hơn trận đấu ta phải yếu cam đoan hoàng muội an toàn những người khác ta lo lắng ta tự mình cùng ngươi đi bắc linh dịch thành khẳng định nói Đỗ hiểu ly còn muốn khuyên nói một chút nhớ tới trận đấu có điều có thể thế thân danh ngày quy định Liền từ bỏ hơn nữa nàng xem Bắc Linh dịch thành đối Bắc Linh Vũ rất là yêu thương Nếu không cho hắn đi Nói vậy hắn cũng không thể hảo hảo trận đấu Tốt lắm ta hiện tại khiến cho người đi chuẩn bị này Hắn dược liệu chuẩn bị tốt chúng ta liền xuất phát Ta mấy ngày nay hội dùng dược cấp công chúa đem độc khống chế được tận lực làm cho độc không muốn phát tác Không cho ta sợ nàng chống đỡ không đến chúng ta trở về Thất hoàng tử, ngươi có thể đi cùng công chúa nói một chút bằng không mấy ngày nay nhìn không tới ngươi, sợ nàng nghĩ nhiều. Hảo ta cái này đi. Bác Linh Dịch Thành nói xong liền đứng dậy ly khai. Đỗ hiểu ly viết một cái phương thuốc cấp hàn minh dập bên trong có chút dược liệu phi thường chân quý, chỉ có thái y viện mới có chữ hàng. Làm cho hàn minh dập đi trong lời nói có thể tiết kiệm niềm thời gian. Hơn nữa này bác Linh Dịch Thành rời đi phượng hoàng thành, chuyện này phải cấp hàn minh trạch nói, được đến hắn đồng ý mới có thể. Hàn Minh dập cầm phương thuốc đi Hoàng Cung Rất nhanh liền đem dược liệu đều mang đã trở lại Đồng thời mang về Hàn Minh trải thánh chỉ Làm cho Đỗ Hiểu Ly cần phải đem Bắc Linh Vũ độc giải Có thánh chỉ hết thảy đều dễ làm Đỗ Hiểu Ly làm cho Hạ Diên chuẩn bị đơn giản chế tác giải dược công cụ Chờ Hàn Minh dập sau khi trở về liền chuẩn bị nhích người Bởi vì sợ phiền phức tình khiến cho khủng hoảng Cho nên không có đối ngoại nói Mọi người cũng chỉ biết là Bắc Linh Vũ bụng đau Bị Đỗ Hiểu Ly cấp chỉ Cha, này nữ viện chuyện tình ngươi xử lý không tốt ta đã muốn kính nhờ trường nhà công chúa Làm cho nàng vài ngày tạm thời đến nơi đây đến ở vài ngày có chuyện tìm công chúa Đỗ Hiểu Ly nói, ta biết, ngươi không mang kia hai cái nha đầu trên đường yếu chính mình chiếu cố dường như mình Trên đường cẩn thận, Đỗ Vân Hàn dặn dò nói Ân, Đỗ Hiểu Ly theo hạ riêng trong tay tiếp nhận gánh nặng bên trong có hai bộ đổi giặt quần áo Nhất điệp ngân phiếu còn có hai bao mài tốt sực liệu Nàng xoay người lên ngựa, nhìn Đỗ Vân Hàn cùng Hàn Minh dập liếc mắt một cái Cùng sớm lên ngựa Bác Linh dịch thành cùng nhau hướng tới bắc Môn chạy tới Hàn Minh dập bọn họ chờ Đỗ Hiểu Ly Ly khai mới trở về Đãi cửa sau lại khôi phục lạnh lùng sau, xa xa nóc nhà lộ ra một cái đầu Theo sau biến mất không thấy Nhân vương phủ, Hàn Minh Hoàng đang ở thư phòng lý họa một bộ bức họa Giấy nhân rõ ràng là đã muốn ra khỏi thành Đỗ Hiểu Ly Chủ nhân, một cái bóng đen xuất hiện ở thư phòng Chuyện gì? Bị nhân quấy dày thú tao nhã, Hàn Minh Hoàng vẻ mặt bất khoái. Chủ tử, đỗ tam tiểu thư ra khỏi thành bóng đen nói. Nàng ra khỏi thành, Hàn Minh Hoàng trong tay họa bút ngừng lại, mặc trong chốc lát nói, nàng vì cái gì ra khỏi thành. Lúc ấy định vương ở đây, thuộc hạ không dám dựa vào là thân cận quá, không có nghe đến bọn họ nói chuyện. Bất quá đỗ tiểu thư là cùng bác tề quốc hoàng tử đi ra thành bóng đen trả lời nói. Bác tề quốc hoàng tử. Hắn như thế nào có thể ở ta phượng minh quốc thổ địa thượng tùy ý đi lại. Nhưng lại là ở trận đấu trong lúc. Chắc là này bác tê quốc nhân đã xảy ra chuyện. Hàn Minh Hoàng đem họa bút buông, cẩn thận đoan trang họa trung thiên hạ, lập tức cười cười, nói có thể làm cho hiểu ly ra tay. hẳn là có nhân bị bệnh hoặc là trúng độc, mà làm cho bắc Linh dịch thành cứ như vậy cấp cùng nhau kia cũng chỉ có bắc Linh vũ một người ngươi đi về trước, tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm tùy duyên nơi đó. Là, bóng đen ứng thanh lập tức biến mất không thấy. Hàn Minh Hoàng thay đổi chi bút lông ở bức họa có thượng giác đề nhất thủ thi, sau đó đem bức họa cầm lấy đến, nhìn họa thượng trông rất sống động thiên hạ, nói hiểu ly ta là thật sự thích của ngươi ta nghĩ muốn cùng với ngươi, song túc song tê. Gió thu bên hồ ta đánh đàn ngươi khiêu vũ, ngươi nói như vậy cuộc sống được không? Ngươi một người ly khai, đó là một cơ hội tốt chúng ta rất nhanh có thể cùng một chỗ. Mà phượng hoàng thành một cái góc kim bích huy hoàng phòng trong Một cái phụ nhân nằm ở xích đu thượng nhìn chính mình trên tay dài móng tay Không chút để ý nói nàng ra khỏi thành điều tra tới khi nào trở về sao Hoàng thượng bên kia truyền đến tin tức là ba ngày sau Chủ nhân chúng ta muốn hay không Phụ nhân cầm lấy một cái hoa quả thật dài móng tay khắp đến thịt quả bên trong Nói nếu cho chúng ta cơ hội này không bắt lấy chẳng phải là thực xin lỗi lên trời Nô tài cái này đi an bài Quỷ trên mặt đất hai người được đến mệnh lệnh sau, nhanh chóng ly khai. Đi thôi, này nữ nhân, thật sự là làm cho người ta thích không đứng dậy à. Tuy rằng nàng thực có khả năng, khả là như thế này càng làm cho nhân muốn đem nàng này đóa hoa hái xuống bóp nát. Một lúc lâu sau, tùy duyên cửa sau, phúc vạn tam tiêu cấp vạn phần cùng đợi, nhìn đến hạ duyên đi ra, vội vàng hỏi, hạ cô nương tiểu thư đâu. Hạ Diên nhìn đến Phúc Vạn Tam vẻ mặt sốt ruột mang theo hắn đi bờ sông trong rừng cây, nói tiểu thư ra khỏi thành đi, đã muốn đi rồi một cái lâu ngày thần. Cái gì? Phúc Thúc nghe được Hạ Diên trong lời nói sừng sốt lập tức vỗ chính mình đùi nói tiểu thư như thế nào tại đây cái mấu chốt nhi ly khai. Phúc Thúc xảy ra chuyện gì? Hạ Diên hỏi. Phúc Vạn Tam cấp hai má đỏ bừng, nói ra đại sự có nhân luôn luôn tại âm thầm điều tra phong tuyết lâu ta phía trước từ người của triều đình, nhưng là căn bản là không phải. Đối phương thực lực cường đại ta đoán chắc là trên giang hồ cái gì thế lực Trung thu phía trước ta liền phát hiện bất quá đối phương vẫn không có gì động tác ta đã cho ta nhóm có thể ứng phó Nhưng là hiện tại đó có thể thấy được bọn họ rõ ràng là hướng tới tiểu thư đến Hạ diên biến sắc trên giang hồ cường thế lực lớn đang tìm tìm đỗ hiểu ly Chẳng lẽ là bởi vì kia bản võ lâm bí tịch Kia đỗ hiểu ly lần này đi ra ngoài chẳng phải là nguy hiểm Phúc thúc người cảm thấy hội là cái gì lực lượng đang tìm tìm tiểu thư Có thể đột phá chúng ta trở ngại tuyết minh lực lượng cũng không so với chúng ta nhược. Có thể cùng tứ hải sơn trang địch nổi cũng cũng chỉ có Thủy Nguyệt Thiên hoàng ngự kiếm các ta cảm thấy Thủy Nguyệt Thiên khả năng tính lớn hơn nữa. Phúc vạn ba phân tích nói. Thủy Nguyệt Thiên hạ riêng nhớ tới lần trước nghe đỗ hiểu ly nói lên quá Thủy Thanh Thiên tử còn có trong học viện hội âm công lão sư phong cách thương lòng của nàng trầm xuống nhìn lo lắng phúc vạn tam. Nói, phúc thúc tiểu thư phải đi âm sơn tìm kiếm rơi xuống đất nói, người phái người đi tìm tiểu thư tất yếu trong lời nói, đi tìm tứ hải sơn trang lực lượng ta nghĩ là kỳ thiếu ra cũng sẽ không không đồng ý ta cùng hạ riêng nơi này đều đi không ra, bên này nếu gặp chuyện không may tiểu thư giống nhau yếu chịu trừng phạt cho nên tiểu thư nơi đó liền phiền toái người phái người đi tìm nếu thật sự như chúng ta sở đoán rằng như vậy, phái ra đi nhân thực lực yếu cao điểm. Ta biết đến, ta đây hiện tại phải đi an bài. Phúc Vạn tam nói xong liền rời đi, hạ Diên nhìn nhìn bốn phía, xác định không có người mới đi trở về. Yến sơn sơn mạch thượng, vài cái áo trắng nữ tử đón gió mà đứng chỉ chốc lát sau, phong cách thương nhanh nhẹn tới. Tiên từ các vị sư tìm muội. thủy thanh tiên từ nhìn phong cách thương, hỏi chúng ta nghe đến tin tức của ngươi liền chạy tới, ngươi nói có nhân dùng âm công, là thật vậy chăng? Cách thương đã muốn xác định, là đỗ tam tiểu thư. Phong cách thương nói. Phía trước ta ở nàng thôn trang phụ cận Sơn ra đi quá, vừa lúc nghe được nàng dùng âm công suy địch từ. Đỗ hiểu ly, thủy thanh tiên tử đối đỗ hiểu ly ấn tượng có chút khác sâu kia chàng vũ đạo thịnh yến, thân ảnh của nàng liền đồng của nàng nhịp chống một chút khác ở nhân đáy lòng. Không phải nói nàng là ở Sơn giã lý trường đại sao. Như thế nào hội như thế đa tài đa nghề. Nếu là lời của nàng không biết được không, người đi đem nàng mời đi theo một chút không còn là chúng ta tự mình tới cửa đi bái phòng đi. Tiên tử, đỗ tiểu thư hiện có hay không trong thành. Phong cách thương ngăn cản nói. Nghe nói này học viện đại tái chính là làm cho nàng ở bạn, nàng như thế nào không ở trong thành. Một giờ tiền, nàng cùng bắt tề hoàng tử ra khỏi thành đi, lưng gánh nặng tựa hồ yếu ra xa nhà. Phong cách thương trả lời nói. Ta đã muốn làm cho người ta đi theo các nàng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền trực tiếp đi tìm nàng đi thủy thanh tiên tử nói xong, mang theo phía sau nữ tử còn có phong cách thương lên ngựa hướng tới phương bắc đuổi theo. lúc này đỗ hiểu ly cùng bắc linh dịch thành đang ở chạy đi căn bản không biết nàng lần này ra khỏi thành chuyện tình khiến cho nhiều người như vậy chú ý. bắc linh dịch thành võ công cũng không sai, hai người một chút ngọ cũng chưa nghỉ ngơi một chút buổi tối thời điểm đến phương bắc một cái thành nhỏ thị tùy tiện tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau lại xuất phát. Phương Bắc địa thế yếu so với phía nam bằng phẳng rất nhiều, hơn nữa khoảng cách cũng không phải quá xa các nàng đã muốn có thể rất xa nhìn đến âm sơn hình dáng bất quá mặc dù là như vậy các nàng vẫn là qua buổi trưa mới đến âm chân núi. Bởi vì hiện tại đã muốn là người nguyệt phương Bắc đã muốn có chút rét lạnh âm sơn sơn mạch sơn đều có vẻ cao cho nên đỉnh núi hiện tại đại bộ phận đều đã muốn tuyết trắng trắng như tuyết. Hai người đem mã gửi ở dưới chân núi nông ra lý, bởi vì không quen tất địa hình, bọn họ tính tìm kia hộ nông ra nam chủ nhân làm dẫn đường, mang các nàng vào núi tìm dược các nàng tắc cấp một ít ngân lượng làm thù lao. Địa phương nông dân rất là nhiệt tình, biết bọn họ là vào núi tìm dược cứu người, cũng không thu các nàng ngân lượng, vẫn là bắc linh dịch thành kiên trì cấp cho ở đỗ hiểu ly khuyên bảo hạ mới nhận. Nữ chủ nhân cấp hai người làm tràn ngập địa phương đặc sắc cơm trưa ăn cơm trưa sau bọn họ một hàng ba người liền vào núi đi. Nồng gia nam tử kêu ba lang đạt phi thường sáng sủa, vừa đi một bên giới thiệu địa phương gì đó, rất nhanh bọn họ liền đến chân núi. Đỗ Hiểu Linh nhìn nhìn mờ mịt sơn mạch nói với bắc Linh Dịch Thành, ca ca, người quen thuộc rơi xuống đất hoa sinh trường tập tính, không bằng người cấp ba lang đại ca nói một chút, làm cho ba lang đại ca trực tiếp mang chúng ta đi. Chúng ta sớm một chút tìm được sớm một chút trở về. Các người muốn tìm rơi xuống đất hoa, ba lang đạt hỏi. Đúng vậy, ba lang đại ca biết loại này dược liệu sao? Đỗ hiểu ly hỏi, nguyên bản ta cũng không biết chúng ta nơi này nhân làm sao biết cái gì dược liệu. Bất quá lần trước cũng có người tới tìm tìm này dược liệu, làm cho ta cho hắn dẫn đường, cho nên mới nhận thức ta biết làm sao có rơi xuống đất hoa các ngươi tìm cái kia trong lời nói ta trực tiếp mang bọn ngươi đi. Ba lang đặt vuốt cải ót ngốc ngốc nói, người nói là một loại bàn tay hình dạng, rán mặt sinh trưởng thiền màu vàng đóa hoa thực vật sao? Bác Linh Dịch Thành hỏi này đoá hoa ta không biết lần trước đi thời điểm không thấy được hoa, bất quá này diệt thử nhưng thật ra cùng ngươi nói không sai biệt lắm. Ba lạc đạt nói, kia hẳn là, người dẫn chúng ta đi qua đi. bắc Linh Dịch Thành nói, hảo, đi bên này. Ba lang đạt nói xong hướng một cái đỉnh núi đi đến. Đỗ hiểu ly cùng bắc Linh Dịch Thành chạy nhanh đuổi kịp. Ba lang đạt đối nơi này thật sự rất quen thuộc, hắn mang theo đỗ hiểu ly bọn họ ta quả hữu đi sơn. Không biết đến cái kia trong sơn cốc ở sơn sau lưng, đỗ hiểu ly bọn họ tìm được rồi rơi xuống đất hoa. Hiện tại không phải rơi xuống đất hoa nở hoa mùa, bất quá cũng may này giải dược không dùng được đóa hoa. Đỗ hiểu ly dùng mang đến tiểu cái sẻng cẩn thận đem rơi xuống đất hoa chung quanh bùn đất khiêu tùng, đem căn tu liên quan bùn đất toàn bộ bạt lên, trang ở trước đó chuẩn bị rổ lý. Vừa mới các nàng đến thời điểm tìm gần nửa canh giờ Nếu đi trở về đi Không kịp làm giải dược Vì thế bắc Linh dịch thành liền mang theo ba lang đạt Các nàng dùng khinh công bay trở về Mãi cho đến ra Ba lang đạt còn không có hoãn quá mức đến Đây là hắn lần đầu tiên bị người dùng khinh công mang theo phi trung thực nông dân bị dọa Đến ra sau Đỗ Hiểu Ly liền chui vào trong phòng Dùng mang đến giản dị công cụ buôn bán đã lâu Mới đưa giải dược chế tạo ra đến Đỗ Hiểu Ly đi ra thời điểm Bắc Linh Dịch Thành luôn luôn tại bên ngoài chờ, nhìn đến nàng mở cửa, đối với chính mình gật đầu, hắn tâm mới thả xuống dưới. Bởi vì thời gian quá muộn, bọn họ liền ở Ba Lang đạt ra ở nhờ một đêm, ngày hôm sau Thiên Cương Tờ mở sáng bọn họ liền khởi hành ra roi thuốc ngựa trong lời nói các nàng có lẽ có thể ở cửa thành đóng cửa phía trước trở lại phượng hoàng thành. Đường cũ phản hồi, bọn họ qua buổi trưa đến phía trước thành nhỏ, tuy tiện tìm cái địa phương ăn cơm trưa, lại tiếp tục chạy đi. Này hai ngày nhiều thời giờ, trừ bỏ chạy đi vẫn là chạy đi, Đỗ Hiểu Ly cùng Bắc Linh Dịch Thành đều có chút mệt mỏi. Đỗ Tiểu Thư chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Cuối cùng vẫn là Bắc Linh Dịch Thành không đành lòng, đi ngang qua một tòa bờ sông rừng cây nhỏ thời điểm nói với Đỗ Hiểu Ly. Khác nữ tử, không nói làm cho nàng như vậy chạy đi, mặc dù là làm cho nàng kỵ một ngày mã, khẳng định đã muốn mệt nằm úp sấp hạ, nhưng là Đỗ Hiểu Ly hợp với chạy đi, chế tác giải dược lại ngay cả một tiếng mệt cũng chưa nói quá. Này cùng chính mình Hoàng Muội tuổi không sai biệt lắm lớn nhỏ nữ tử trên người có không ít nam tử cũng không có kiên nghị, làm cho tiếp xúc đến của nàng nhân từ trong tâm đối nàng thuyết phục. Đỗ Hiểu Ly cũng quả thật có chút mệt mỏi, nhìn thời gian còn sớm, gật đầu đâu có. Vì thế hai người liền xuống ngựa, đem mã thuyền ở bờ sông trên cây, các nàng đi vào bờ sông, dùng thủy giặt sạch một phen mặt. Không ô nhiễm thủy chính là tốt. Đỗ Hiểu Ly nhìn trong suốt thấy đáy thủy ở trong lòng n thứ cảm thán. Hiện tại nàng vẫn là hội thỉnh thoảng nhớ tới trước kia cuộc sống, rõ ràng không có gì vướng bận nhân. Nhân tổng là như thế này, rời đi sau mới có thể tưởng nghiệm trước kia nhân tưởng nghiệm trước kia cuộc sống, cứ việc khi đó tổng cảm thấy cuộc sống thực không xong. Thất hoàng tử, vũ công chúa có ngươi như vậy một vị ca ca thật sự thực hạnh phúc. Đó có thể thấy được vũ công chúa là ở một cái thực ấm áp hoàn cảnh lý trường đại cho nên hắn mới có như vậy sạch sẽ tính cách. Đỗ Hiểu Ly lau một chút mặt, Bắc Linh Dịch Thành ở trong nước ảnh ngược nói, nghĩ đến Bắc Linh Vũ, Bắc Linh Dịch Thành trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ta cùng Hoàng muội là nhất mẫu đồng bào, ở ta mẫu phi qua đời thời điểm, ta đáp ứng quá nàng hội hảo hảo bảo hộ Hoàng muội, làm cho nàng khoái hoạt lớn lên. Ta là của nàng dựa vào, nàng cũng là của ta còn sống động lực. Ngươi mẫu phi nhìn đến các ngươi hiện tại bộ dáng, nhất định hội thực vui mừng Đỗ Hiểu Ly nói. Thế nào một quốc gia hoàng thất gian đấu tranh không phải tàn khốc nhưng là hắn là một bắc linh vũ chắn đi sở hữu nguy hiểm cho nàng một cái sạch sẽ sinh trưởng hoàn cảnh. Chính là không biết như vậy tính cách đối với một cái công chúa mà nói rốt cuộc được không? Bất quá ít nhất của nàng thơ ấu là tốt đẹp. Nghỉ ngơi trong chốc lát đỗ hiểu ly đứng dậy nói chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Hào, hai người lên ngựa tiếp tục hướng phía trước chạy đi còn không có ra rừng cây liền cảm giác được một cỗ sơ sát tiêu điều khí ngang, nhanh đến rừng cây bên cạnh, Đỗ Hiểu Ly mã đột nhiên rơi xuống một cái hố lý, hố để một loạt chói lọi lưỡi dao làm cho mã nháy mắt bị mất mạng. Đỗ Hiểu Ly ở con ngựa lạc hố lý nháy mắt phi thân dựng lên, dừng ở bên cạnh một cái trên tảng đá. Cùng lúc đó, rừng cây hai bên mấy chục mũi tên hướng Bắc Linh Dịch cùng con ngựa vọt tới. Bắc Linh Dịch thành rút đao ra đem bắn về phía chính mình tên đều xóa sạch, bất quá con ngựa lại bị đâm trúng, nổi điên về phía trước phóng đi. Nhìn đến Đỗ Hiểu Ly xuống ngựa, hắn rõ ràng cũng khí mã phi thân rơi xuống Đỗ Hiểu Ly phía trước. chương 89, nàng là Thủy Nguyệt Thiên Nhân. Theo sau lại tới nữa hai bát vũ tiễn, hai người gian nan né qua. Đỗ Hiểu Ly liếc liếc mắt một cái này đầy đất tên vũ, vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra đối phương là có bị mà đến chuyên môn ở chỗ này chờ bọn họ. Người không bị thương đi. Bác Linh Dịch Thành hỏi. Không có, có thể là mang đến tên vũ phóng xong rồi. Một đám hắc y nhân theo trong rừng cây đi ra, cầm trong tay đại đao hoặc trường kiếm. Người tới cũng không nói nói, bay thẳng đến các nàng nhìn qua, thậm chí cũng không biết là hướng về phía Đỗ Hiểu Ly đến vẫn là Bắc Linh Dịch Thành. Bất quá Đỗ Hiểu Ly rất nhanh liền đã nhìn ra, những người này là hướng về phía nàng đến, bởi vì vây công của nàng nhân rõ ràng so với Bắc Linh Dịch Thành nhiều. Hai người đối chiến 4 năm 10 đến hào nhân, hơn nữa là 4 năm 10 đến hào võ công không thấp nhân, điều này làm cho đỗ hiểu ly hai người áp lực rất lớn. Bất quá cũng may bắc Linh dịch thành võ công cũng không thấp vì đỗ hiểu chia sẻ không ít. Nếu hắn là cái tay chói gà không chặt nhân kia hai người bọn họ hôm nay phòng trừng phải công đạo ở trong này. Theo một cái hắc y nhân trong tay đoạt đến một phen kiếm thuận thế đem mặt sau đánh lén nhân đâm chúng, phản thủ lôi kéo trực tiếp làm cho đối phương bị mất mạng. Kiếm rút ra tái đem nguyên chủ nhân trái tim đâm thủng. phốc máu tươi theo kiếm ra bên ngoài phun, nhiễm đỏ nhất lá rụng. Đỗ hiểu ly đi phía trước mặt nhân sái một ít độc phấn, trên người nàng độc phấn không nhiều lắm, bình thường đều là hạ diên các nàng mang theo, hiện tại điểm ấy chỉ có thể ngăn cản nhất thời, làm cho nàng giết bắc Linh Dịch Thành bên người. Lưng tựa lưng, bắc Linh Dịch Thành đối mặt bốn phía địch nhân ứng phó đứng lên đã muốn có chút cố hết sức. Hiện tại đỗ hiểu ly đến đây, hai người có thể giải trừ hậu cố chi yêu chuyên tâm đối phía trước địch nhân Đây là đỗ hiểu ly đến này, triều đại lần đầu tiên như thế giết người, người trước ngã xuống, người sau tiến lên sát thủ làm cho nàng đem ẩn nấp nhiều như vậy Năm lệ khí phóng xuất ra đến, thật giống như năm đó tàn khốc huấn luyện, làm cho từng hồn nhiên tiểu cô nương biến thành tu la giống nhau Cảm giác được phía sau phóng xuất sát khí, bắc Linh dịch thành kinh hãi hồi đầu, nhìn đến nàng rất nhanh giải quyết trước mắt địch nhân, ở nàng mặt hảo giống không phải nhân, mà là đợi làm thịt con mồi. Như vậy nồng đậm tử vong hơi thở kia từng có cái dạng gì trải qua mới có thể như thế. Một cái thập thứ tuổi cô gái, Phượng Minh Quốc Thừa Tướng. Đỗ Hiểu Ly đem phía trước một người giải quyết điệu tay trái đoạt quá trong tay đối phương kiếm hướng phía sau ném đi, vừa lúc đâm chúng bắc Linh dịch thành mặt sau nhân. Nàng xem Bắc Linh Dịch Thành liếc mắt một cái, tiếp tục đối địch. Bắc Linh Dịch Thành cũng biết hiện tại không phải kinh ngạc thời điểm, tuy rằng giải quyết nhất bộ phân địch nhân, nhưng là các nàng lưỡng hiện tại cũng càng ngày càng cố hết sức. Ngô, Bắc Linh Dịch Thành tay trái cánh tay bị đâm một kiếm, Đỗ Hiểu Ly nghe được thanh âm nhìn lại, chạy nhanh xoay người giúp đỡ Bắc Linh Dịch Thành, một cước đá đến đối phương trên người. Không kịp nói chuyện, đỗ hiểu ly lại cùng đối phương khổ chiến đứng lên, bắc Linh Dịch Thành cũng nỗ lực chống đỡ theo thượng thi thì càng ngày càng nhiều, hai người khí lực cũng càng ngày càng nhỏ. bắc Linh Dịch Thành bởi vì mất máu quá nhiều, đã muốn có chút chống đỡ không được nếu không tiến hành miệng vết thương băng bó trong lời nói, nói không chừng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhìn trước mắt còn có một nửa địch nhân, đỗ hiểu ly lần đầu tiên hối hận đi thời điểm quá mức vội vàng, không có mang nhất kiện nhạc khí ở trên người, hiện tại mặc dù muốn dùng âm công cũng không có nhạc khí. Đúng lúc này, U Dương địch âm truyền đến tại đây bị máu tươi nhiễm hồng rừng cây hết sức quái dị. Phốc phốc phốc, cách đỗ hiểu ly gần nhất ba người bị một đạo lực lượng đánh chúng, nháy mắt bị mất mảng. Này biến đổi cố làm cho làm cho tiến công y nhân đều ngừng lại, cũng làm cho đỗ hiểu ly cùng bắc Linh dịch thành có thở dốc cơ hội. Mọi người theo địch âm truyền đến phương hướng nhìn lại, nhìn đến một đám bạch y nhân phi thân tới, một người cầm trên tay nhất kiện nhạc khí Suy địch nhân đúng là phi ở tối trung gian nhân, Thủy Nguyệt Thiên, hắc y nhân lần đầu tiên mở miệng nói chuyện trong mắt tràn đầy kinh ngạc Đỗ Hiểu Ly trong lòng cũng không nhỏ kinh ngạc tuy rằng bọn họ đều che mặt nhưng là Đỗ Hiểu Ly vẫn là nhận ra trong đó hai người chung thu yến hội gặp qua Thủy Thanh Tiên từ ôn tồn nhạc tiên sinh phong cách thương Thủy thanh tiên tử một bên phi một bên thổi cây sáo, rơi xuống đỗ hiểu ly phía trước đã đứng trên tảng đá, trong tay cây sáo cũng thả xuống dưới. Tiên tử chúng ta cùng Thủy Nguyệt Thiên luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, còn thỉnh đi cái phương tiện. Trong đó một cái hắc y nhân nói, Thủy thanh tiên tử nhìn đỗ hiểu ly liếc mắt một cái, thấy nàng không có việc gì, mới mở miệng nói, chúng ta trước kia là cùng sát thù các không có gì liên quan, nhưng là hôm nay người nọ là chúng ta yếu bảo, không biết sát thù các có phải hay không có thể đi cái phương tiện. Đừng tưởng rằng các ngươi là thủy nguyệt thiên nhân, chúng ta sẽ sợ các ngươi. Người này chúng ta hôm nay là xác định rồi. Bằng không chúng ta sát thu các ở trên giang hồ còn có cái gì danh dự đáng nói. hắc y nhân phất phất tay lý đao, nói thực khẳng định. Bất quá hắn trong lòng nhưng không có như vậy khẳng định. Vì bảo đảm có thể thủ đỗ hiểu ly tánh mạng, bọn họ phái gần 50 cái huynh đệ lại đây. Nguyên bản còn tưởng rằng chuyện bé xé ra to, không nghĩ tới đối hiểu ly cư nhiên sẽ có lợi hại như vậy võ công, hơn nữa bên người này nam nhân võ công cũng không nhược. Tổn thất không ít huynh đệ, mắt thấy liền muốn thu thập điệu nàng, lại đến đây vài cái thủy nguyệt thiên nhân. Mọi người đều biết nói Thủy Nguyệt Thiên này đây âm công vì võ công môn phái, bên trong có mấy đại tiên tử, mỗi một cái tiên tử âm công đều tương đương không tầm thường, mà Thủy Thanh tiên tử cho rằng vừa thấy chính là tiên tử bối vừa mới xem nàng nháy mắt giải quyết điệu ba người liền khả khuy của nàng công lực. Một khi đã như vậy, chúng ta đây phải tội vằn nước trận. Thủy thanh tiên tử nói xong, đi theo nàng nhất lên này nữ tử liền rất nhanh bay đến hắc y nhân xung quanh cùng nhau kích thích trong tay nhạc khí, nói nói lực lượng giống như vằn nước bình thường trong chiều gian nhân công tới. a hắc y nhân một đám đều ôm đầu kêu thảm thiết rất là thống khổ bộ dáng Thủy thanh tiên tử đem cây sáo đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi ra vài cây âm phù, này vài cây âm phù giống như bùa đòi mạng giống nhau, vừa mới còn tại kêu thảm thiết nhân một đám ngã xuống đất chết đi trước khi chết vẫn là kia vẻ mặt thống khổ Đem hắc y nhân toàn bộ giết chết sau, này áo trắng nữ tử mới trở lại Thủy Thanh tiên tử mặt sau, trên người không dính một giọt máu tươi. Đỗ Hiểu Ly biết âm công uy lực cho nên cũng không có rất kinh ngạc, bất quá Bắc Linh dịch thành lại bị các nàng hoảng sợ. "Đỗ tiểu thư, chúng ta lại thấy mặt Thủy Thanh tiên tử thủ phía dưới xa." Nhìn Đỗ Hiểu Ly mỉm cười nói. "Đa tạ Thủy Thanh tiên tử ân cứu mạng, không biết tiên tử như thế nào lại ở chỗ này." Đỗ Hiểu Ly đi vào Thủy Thanh tiên tử trước mặt chắp tay nói. Đỗ Tiểu Thư khách khí Đỗ Tiểu Thư vẫn là trước cấp vị công tử này băng bó miệng vết thương đi. Này hắn chúng ta trong chốc lát nói sau. Thủy thanh tiên tử theo trên tảng đá xuống dưới kia bất nhiễm trần thế hơi thở một chút không có nguyên nhân vì đầy đất thi thể mà thay đổi. Hào, Đỗ Hiểu Linh nhìn bắc Linh dịch thành trên vai miệng vết thương, nghĩ đến phía trước cái kia con sông, liền dẫn hắn đi trở về. Đến bờ sông, nàng làm cho bắc Linh Dịch Thành ngồi ở trên tảng đá, cởi hắn áo, lộ ra trên vai cái kia giữ tợn miệng vết thương Cũng may không thương đến trái tim, bất quá bởi vì vừa mới đổ máu quá nhiều cho nên người mới có thể cảm thấy có chút suy yếu Bất quá cũng may hiện tại đã muốn cầm máu ta trước cho người đem miệng vết thương tẩy trừ một chút Đỗ Hiểu Ly bắt tay quyên ở trong nước ướt nhẹp sau ở bắc Linh Dịch Thành miệng vết thương chung quanh lau lau rồi một chút đem chung quanh vết máu toàn bộ lau khô tỉnh Đang lúc nàng tính đem đi trong rừng cây nhìn xem có hay không thảo dược thời điểm, một cái dược bình xuất hiện ở nàng trước mặt. "Đây là tốt nhất kim sang dược." Thủy Thanh Tiên tử mỉm cười nói. Đỗ Hiểu Ly lấy quá dược bình, trở về một cái mỉm cười, nói: "Cảm ơn." Nàng đem thuốc bột cẩn thận ngã vào Bắc Linh dịch thành miệng vết thương thượng, sau đó dùng một khối sạch sẽ khăn tay điệp thành hình tứ phương cái ở miệng vết thương thượng, tái tê một cái mảnh vải bắt tay quyên cùng miệng vết thương bao thượng. "Tốt lắm." Đỗ Hiểu Ly đứng dậy, Cảm ơn ngươi." Bắc Linh Dịch Thành cảm kích nói, "Muốn nói ta cũng là ta, tạ ngươi mới đúng." Đỗ Hiểu Ly vỗ vỗ Bắc Linh Dịch Thành mặt khác nhất trích bả vai, "Bọn họ coi như là cộng đồng trải qua quá sinh tử, ngươi tại đây nghỉ ngơi trong chốc lát ta đi qua một chút." Bắc Linh Dịch Thành biết Đỗ Hiểu Ly có chuyện cùng với Thủy Nguyệt Thiên người ta nói, gật đầu nói thanh hào. Thủy Thanh Thiên từ từ cấp Đỗ Hiểu Ly dược bình sau trở về đến Thủy Nguyệt Thiên nghỉ ngơi địa phương, Đỗ Hiểu Ly tới được thời điểm nàng đang ở hòa phong cách thương nói chuyện. Đệ tử gặp qua tiên sinh, Đỗ Hiểu Ly trước cấp phong cách thương được rồi cái lễ. Vẫn là bị ngươi nhận ra đến đây. Phong cách thương thủ hạ đấu lạc nhìn Đỗ Hiểu Ly nói. Nguyên lai tiên sinh thật là thủy nguyệt thiên nhân. Đỗ Hiểu Ly nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm hắn ngay tại dùng âm công đánh đàn. Tuy rằng lực lượng có vẻ tiểu nhưng là vẫn là trốn bất quá của nàng lỗ tai. Ngươi đã sớm biết, phong cách thương hỏi, Hiểu Ly cũng là vừa mới mới biết được. Đỗ Hiểu Ly trả lời nói, lập tức nàng nhìn nhìn Thủy Thanh Tiên Tử, nói, đa tạ tiên tử cùng tiên sinh ân cứu mạng, Hiểu Ly sẽ không đem tiên sinh thân phận nói ra đi sau khi trở về cũng sẽ đem chuyện này nói cho gia phụ, gia phụ chắc chắn hảo hảo đáp tạ Thủy Nguyệt Thiên ân tình. Hiểu Ly còn muốn chạy về Phượng Hoàng Thành, sẽ không quấy rầy các ngươi hành trình. Đỗ Hiểu Ly nói xong liền tính rời đi, bị Thủy Thanh Tiên Tử gọi lại. Đỗ Tiểu Thư, người liền không muốn biết chúng ta vì cái gì lại ở chỗ này sao? Tiên tử định là có chuyện muốn làm, vừa vặn đi ngang qua nơi này, thuận tay cứu hiểu ly cùng Bắc linh đại ca. Đỗ hiểu ly cười cười. Tuy rằng nàng cảm thấy nói như vậy có điểm gượng ép, làm sao có như vậy xào chuyện tình. Nhưng là nàng vẫn là hy vọng sự tình quả thật như thế, bằng không nàng nhất định hội đau đầu tử. Bất quá nàng xem thùy thanh tiên tử bộ dáng tựa hồ muốn nói ra bản thân tối không muốn nghe đến trong lời nói. Quả nhiên. Thủy thanh tiên tử đứng dậy, bình tĩnh nhìn đỗ hiểu ly, mỉm cười nói, đỗ tiểu thư, ngươi sai lầm rồi, chúng ta là riêng tới tìm ngươi. Nghe được thủy thanh tiên tử trong lời nói, đỗ hiểu ly một lòng không được đi xuống trầm cả người tàn mát ra một trận lãnh khí. Nếu các nàng là vì gió thổi tuyết này bản bí tịch đến nói kia nàng ứng nên làm cái gì bây giờ. Mặc kệ nó, làm cho các nàng canh chừng thổi tuyết trên người chính mình chuyện tình nói ra đi, vẫn là lấy oán trả ơn, giết người diệt khẩu. Thủy thanh tiên tử nhìn đỗ hiểu ly nháy mắt thay đổi một loại khí chất trong lòng cả kinh, biết nàng hiểu lầm, chạy nhanh giải thích nói chúng ta tới tìm ngươi là có sự muốn nhờ cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Đỗ hiểu ly nở nụ cười thu hồi chính mình hàn ý, nói ta nghĩ như vậy. Tiên tử tự hồ có chút hiểu lầm ta cũng không có tưởng cái gì. Đỗ tiểu thư chúng ta vì cái gì tìm ngươi kỳ thật chính ngươi cũng biết. Thủy thanh tiên tử nói nàng xem ngồi ở cách đó không xa bắc linh dịch thành liếc mắt một cái không có đem nói hiểu được. Chúng ta hôm nay đến không phải vì thưởng bí tịch, nghe được bí tịch, Đỗ Hiểu Ly thầm nghĩ các nàng quả nhiên biết này bí tịch trên người nàng, nhưng là nàng cũng không có theo Thủy Thanh tiên tử hòa phong cách thương trên người cảm giác được sát ý tựa hồ cũng không có tính thưởng bí tịch. Vậy ngươi nhóm tìm ta có chuyện gì? Đỗ Hiểu Ly thản nhiên hỏi. Nếu không phải vì tranh đoạt bí tịch kia các nàng tìm nàng có chuyện gì? Nàng hồ nghi nhìn Thủy Thanh tiên tử, các nàng nên không phải thưởng lấy được của nàng tín nhiệm, lại đến cướp đoạt bí tịch đi. Thủy Thanh Tiên Tử nhìn ra Đỗ Hiểu Ly ý tưởng, nói, Đỗ Tiểu Thư, có lẽ ngươi không biết này bí tịch nguyên bản là chúng ta chảy ra cho nên căn bản không có tưởng tái đoạt lại đi. Cái gì, Đỗ Hiểu Ly bị Thủy Thanh Tiên Tử những lời này chấn đắc nói không ra lời, nàng tuy rằng không có nói rõ, nhưng là Đỗ Hiểu Ly vẫn là đọc ra nàng những lời này ý tứ. Một lần làm cho võ lâm tinh phong huyết vũ gió thổi tuyết trước kia là các nàng môn phái bí tịch là từ bọn họ môn phái chảy ra, thậm chí là các nàng cố ý chảy ra. Nàng trong tay này bản có lẽ còn chính là bản sao, bố tích thực hiện tại nói không chừng còn tại các nàng ổ. Các nàng vì cái gì yếu làm như vậy? Vì cái gì yếu khiến cho võ lâm dung truyền? Các nàng tưởng đạt tới cái dạng gì mục đích? Nhớ tới này bí tịch ở võ lâm truyền lưu nhiều như vậy năm kia các nàng cỡ nào sớm thời điểm ngay tại bày ra chuyện này? Nghĩ toàn bộ võ lâm lâm vào truy đuổi dĩ nhiên là như vậy một cái dụng tâm kín đáo kế hoạch lòng của nàng lý nhịn không được một trận phát lạnh đây là như thế nào một cái giáo phái? Đỗ tiểu thư, không phải ngươi tưởng như vậy. Thủy thanh tiên tử nhìn đến đỗ hiểu ly bộ dáng, chạy nhanh giải thích nói. Cụ thể nguyên nhân ta bây giờ còn không có phương tiện cho ngươi nói, nhưng là chúng ta cũng là không đến vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không ra này hạ sách. Thử nghĩ ai ở không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm hội đem môn phái bí kỹ truyền lưu đi ra ngoài. Đỗ hiểu ly nhất tưởng, cũng có này để ý. Này gió thổi tuyết có bao nhiêu lợi hại nàng rất rõ ràng, như vậy võ công các ai không bảo bối cố ý truyền lưu đi ra ngoài, nói vậy cũng quả thật có cái gì bất đắc dĩ khổ chung. Được rồi, tạm thời tin tưởng các ngươi. Đỗ hiểu ly nói, cảm ơn đỗ tiểu thư tín nhiệm. Thủy thanh tiên tử nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, phong thiên sinh trà trộn đến triều đình bên trong đến có cái gì mục đích. Sẽ không còn là vì vậy đi. Đỗ hiểu ly phía trước đối thủy nguyệt thiên ấn tượng cũng không tệ lắm cho nên không nghĩ hỏi. Nhưng là hiện tại nàng đối Thủy Nguyệt Thiên có một tia đề phòng tự nhiên cũng sẽ hỏi một chút phong cách thương mục đích. Không sai biệt lắm, nếu đỗ hiểu ly nguyện ý chúng ta có thể trở về thành lý đi nghỉ ngơi một đêm, mang ta đem cái chung nguyên nhân tinh tế cho người nói rõ ràng. Thủy Thanh Tiên tử nói, bên kia vị kia hiện tại bị thương cũng không tái thích hợp lập tức bôn ba, hơn nữa hiện tại hồi phượng hoàng thành cũng cản không nổi cửa thành đóng cửa. Đỗ Hiểu Linh nhìn nhìn vẻ mặt tái nhợt bắc Linh Dịch Thành, hắn mất máu quá nhiều, quả thật không thích hợp tái chạy đi, trở về nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái trở về cũng có thể theo kịp. Hơn nữa hiện tại không ngựa trở về lộng hai con ngựa mới được. Chích là như vậy nói, bắc Linh Dịch Thành liền hoàn toàn không thể tham gia trận đấu bởi vì ngày mai chính là cuối cùng trận chung kết. Vậy được rồi. Đoàn người lại trở về cái kia thành nhỏ, ở các nàng rời đi sau không lâu, trong rừng cây đến đây một đám hắc y nhân, nhìn đến đầy đất thi thể, trong đó một cái nói, xem ra đối phương không hề nhược giúp đỡ. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất truyền tin trở về tái tăng phái một ít nhân lại đây. Là, có nhân đáp, sau đó nhanh chóng ly khai. Cho dù ngươi có giúp đỡ lại như thế nào, ngày mai đó là của người từ kỳ, đi. Hắc y nhân ly khai, gió thu đảo qua cuồn cuộn nổi lên lá rụng, đánh vào này thi thể thượng hết sức thê lương. Mà lúc này Đỗ Hiểu Ly cũng không biết còn có lớn hơn nữa một nhóm người đang chờ nàng. Đỗ Hiểu Ly các nàng đi tốt nhất khách sạn, trụ hạ sau nàng đi dược điếm mua chút dược liệu, lấy vội tới Bắc Linh Dịch thành nhịn dược, sau đó làm cho hắn nghỉ ngơi. Này Bắc Linh Dịch thành cũng không sai, thân là hoàng tử, bị nặng như vậy thương, lại cổ họng cũng không cổ họng một tiếng. Nàng dám đánh cam đoan, nếu là Hàn Minh Hoàng trong lời nói, hiện tại khẳng định đã muốn quát to mấy ngày liền. Chờ Bắc Linh dịch thành nghỉ ngơi, nàng liền đi Thủy Thanh Tiên tử phòng. Gõ cửa đi vào, nhìn đến phong cách thương đã ở, hai người đang ngồi ở trước bàn thương lượng cái gì. Đỗ tiểu thư, mời ngồi. Thủy Thanh Tiên tử chỉ chỉ đối diện chỗ ngồi. Đỗ Hiểu Ly tọa hạ, nhìn hai người, nói hiện tại ngươi có thể nói các ngươi vì cái gì tìm của ta đi. Trước đó, nước trong muốn hỏi một chút đỗ tiểu thư người ở được đến gió thổi tuyết này bản bí thịch thời điểm có phải hay không còn có nhất trích cây sáo. Cùng này cây sáo giống nhau sáo ngọc, thủy thanh tiên tử xuất ra một cái cây sáo đặt ở trên bàn. Đỗ hiểu ly nhìn cùng chính mình kia trích cây sáo không sai biệt lắm cây sáo trầm mặc vài giây, gật gật đầu. Biết sáo ngọc ở đỗ hiểu ly trong tay thủy thanh tiên tử có vẻ có chút kích động vội vàng hỏi nói nói, vậy ngươi có thể hay không thổi lên kia trích cây sáo? Có thể. Thật sự, nghe được đỗ hiểu ly trả lời, ngay cả phong cách thương đều kích động đứng lên. Lạc lần đầu tiên thổi thời điểm liền thổi lên đỗ hiểu ly trả lời nói. Nghe các người ý tứ, này cây sáo còn có thổi không kêu. Bình thường cây sáo đều có thể thổi lên, chỉ có này hai cây sáo, không phải tất cả mọi người có thể thổi lên ngươi thử xem này chích cây sáo. Thủy thanh tiên tử đem cây sáo đưa cho đỗ hiểu ly. Đem chính mình vũ khí làm cho nàng thí. Đỗ Hiểu Li tiếp nhận cây sáo cẩn thận quan sát một chút này cây sáo thì rằng thon nhìn cùng của nàng cây sáo không sai biệt lắm nhưng là nhìn kỹ dưới hội phát hiện có chút hứa khác biệt lớn nhất bất đồng đó là của nàng kia trích cây sáo địch khổng chỗ có nhất trích dương cánh phượng hoàng đồ án nàng đem cây sáo đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi vài cái cây sáo phát ra thanh thúy thanh âm nàng trích thổi vài cái âm phù để lại hạ trả lại cho Thủy Thanh Tiên Tử người quả nhiên có thể thổi lên này trích cây sáo. Thủy Thanh Tiên từ cảm khái nói, Thủy Nguyệt Thiên có hai cây sáo, nghe nói này hai cây sáo đều cũng có linh tính, chỉ có nhận định nhân tài năng thổi lên. Cho nên này bí tịch cùng cây sáo truyền lưu đi ra ngoài hơn trăm năm, cũng có không ít người học xong một ít âm công, nhưng vẫn không ra quá cái gì nhân vật lợi hại. Bởi vì ngay cả cây sáo đều thổi không kêu nhân, là không thể cảm nhận được gió thổi tuyết bên trong ảo diệu. Các ngươi vì cái gì yếu làm như vậy? Trên giang hồ nhân không đều đem chính mình võ công bí tịch tàng thật sự thâm sao. Các ngươi vì cái gì phải như thế trọng yếu hai loại này nọ truyền lưu đi ra ngoài. Đỗ hiểu ly hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ai, việc này nói đến nói dài. Nguyên lai, Thủy Nguyệt Thiên là một cái thần bí giáo phái một cái chi nhánh. Các nàng này đây âm công vì chủ trước kia cũng cái kia giáo phái lý tối cường chi nhánh. Đỗ Hiểu Ly trong tay kia trích cây sáo tên là Phượng Hoàng Địch, là thủy Nguyệt Thiên lịch đại giáo chủ vũ khí, chỉ có có thể thổi lên kia trích cây sáo tài năng trở thành giáo chủ. Nhưng là, một trăm nhiều năm trước thượng mặc cho giáo chủ chết đi sau, sẽ thấy cũng không có người có thể thổi lên này cây sáo. Này hắn mấy chi giáo phái nhân liền thừa dịp này đã kích các nàng, làm cho các nàng theo tối cường chi nhánh, trở thành yếu nhất chi nhánh. Vì tìm kiếm cây sáo hữu duyên nhân, các nàng bất đắc dĩ đem cây sáo cùng bí tịch truyền lưu đi ra ngoài quyết định làm cho cây sáo chính mình đi tìm chủ nhân. Tuy rằng đem cây sáo truyền đi ra ngoài, nhưng là các nàng luôn luôn tại âm thầm chú ý cây sáo hướng đi, chỉ tiếc trăm năm đến đều không có nhân thổi lên quá này chích cây sáo, nhưng thật ra ở võ lâm thượng nhất lên không ít tinh phong huyết vũ. Mắt thấy cách lúc trước giáo chủ cấp tuyển ra giáo chủ cuối cùng kỳ hạn chỉ có vài năm thời gian, lại vẫn như cũ không có có thể tìm được Phượng Hoàng Địch hữu duyên nhân, nếu thời gian vừa đến còn không tìm được có thể thổi lên cây sáo nhân, giáo chủ sẽ gặp thu hồi Phượng Hoàng Địch Thủy Nguyệt Thiên cũng sẽ bị giải tán, dung nhập đến này hắn chi bên trong đi. ngay tại này mấu chốt thượng Thủy Nguyệt Thiên lần đầu tiên mất đi cây sáo rơi xuống, Phượng Hoàng Địch giống như theo thế gian chương phát rồi giống nhau. Vì tìm kiếm phượng hoàng địch cùng bí thịch liền phái không ít người trà trộn đến các lĩnh vực cùng trường hợp bên trong đi tìm phượng hoàng địch rơi xuống. Mà phong cách thương đúng là trong đó một người. Đỗ hiểu ly vì nghe được tin tức cảm thấy khiếp sợ Thủy Nguyệt Thiên đã muốn là giang hồ tam thế lực lớn chi nhất cương nhiên chính là một cái giáo phái chi nhánh kia giáo phái thực lực có bao nhiêu sao cường đại. Hơn nữa mọi người đều chỉ biết là Thủy Nguyệt Thiên, này hắn cũng không biết có thể thấy được này che giấu sâu. Chờ một chút. Đỗ Hiểu Ly đánh gãy Thủy Thanh Tiên Tử, người nói có thể thổi lên phượng hoàng địch nhân liền là các ngươi cái gì giáo chủ. Đúng vậy, cho nên ta nói chúng ta không phải đến cướp đoạt bí tịch mà là tới tìm của ngươi. Thủy Thanh Tiên Tử trả lời nói, ngươi tìm đến ta là muốn làm cho ta đi cho các ngươi làm cái gì giáo chủ. Đúng vậy, ngươi thổi lên phượng hoàng địch ngươi liền là của chúng ta giáo chủ. Thủy Thanh Tiên Tử khẳng định nói, cha ta là người của triều đình. Triều đình cùng trên giang hồ nhân luôn luôn vô lùi tới càng không có người của triều đình làm cái gì thực lực lão đại. Đương nhiên, giống phong cách thương như vậy ẩn núp vào không tính. Không quan hệ, ta cực tuyệt, đỗ tiểu thư chuyện này không cần nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Ta biết, vừa biết này đó khả năng cho ngươi nhất thời khó có thể nhận, nhưng là ta tin tưởng đỗ tiểu thư hội hiểu rõ sở trong đó lợi hại kỳ thật này giang hồ cùng triều đình cũng không phải phân đặc biệt rõ ràng, cha mẹ ngươi không phải là tốt nhất ví dụ sao. Đỗ Hiểu Ly trở lại chính mình phòng sau nằm ở trên giường nghĩ hôm nay nghe được tin tức việc này quả thật làm cho nàng có chút giật mình, cũng có chút khó có thể nhận, nhưng là nghĩ đến tô tố tâm, nàng lại cảm thấy chính mình sớm hay muộn hội giao thiệp với đến giang trong hồ đi. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Hiểu Ly mấy người lui phòng Thủy Nguyệt Thiên Nhân đã muốn ở ngày hôm qua đem mã chuẩn bị tốt. Từ ngày hôm qua buổi chiều cùng Thủy Thanh Tiên từ các nàng nói qua sau, các nàng liền không có nói sao quá quan đối với phương diện này chuyện tình cơm chiều khi cũng chỉ là nói một ít này hắn trong lời nói đề, bởi vì có thương tích viên cho nên đỗ hiểu ly tiếp nhận rồi Thủy Thanh Tiên tử nói muốn đưa các nàng trở về đề nghị. bắc Linh dịch thành trên người có thương tích dọc theo đường đi các nàng đều chạy trốn bất khoái, đi ngang qua ngày hôm qua kia phiến rừng cây thời điểm, đỗ hiểu ly các nàng còn thấy được ngày hôm qua thi thể. Nguyên vốn tưởng rằng có ngày hôm qua chẳng giết hôm nay hẳn là không sự tình gì, nhưng là vẫn là ở nửa đường thượng ngừng lại. Đỗ hiểu ly nhìn khe núi thượng đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, nàng nhưng thật ra không biết chính mình đi ra một chuyến hội ngộ đến nhiều như vậy chuyện tình. Xem ra có không ít người muốn nhổ nàng này khoa cái đinh trong mắt a Bảo hộ đỗ tiểu thư, thủy thanh tiên tử ra lệnh một tiếng, thủy nguyệt thiên nhân liền phân tán mở ra, đem đỗ hiểu ly cùng bắc linh dịch thành vây quanh ở bên trong. Lần này nhân sổ so với ngày hôm qua hơn không ít ta Bọn họ là sát thù các người sao Bác Linh Dịch Thành hỏi Không phải quần áo không đúng Đỗ Hiểu Ly nói Bác Linh Dịch Thành nhìn lại tuy rằng đồng dạng là Y, Nhưng là cùng ngày hôm qua những người đó quả thật có chút bất đồng Nhìn đằng đằng sát khí một đám người Đỗ Hiểu Ly cười lạnh một tiếng Nói ta cũng không biết cư nhiên có nhiều người như vậy muốn mạng của ta Lẽ ra nàng đi ra biết đến nhân cũng không nhiều trừ bỏ đỗ vân hàn cùng hàn minh dập hàn là liền thẳng trong hoàng cung vị kia ngồi cửu ngũ nhưng là hắn hàn là cũng sẽ không yếu chính mình mệnh ít nhất ở phía sau sẽ không yếu chính mình mệnh bằng không này bác tề quốc công chúa hoàng tử ở phượng minh quốc gặp chuyện không may kia đối với hắn mà nói tuyệt đối là hắn không nghĩ nhìn đến. Xem ra là trung gian có tin tức để lộ A. Sát, H. y nhân lý một người mở miệng 200 nhân liền hướng đỗ hiểu ly 10 đến cá nhân công tới. Thủy Nguyệt Thiên Nhân tỏa ở trên ngựa cùng nhau tấu nổi lên trong tay nhạc khí, bất quá bởi vì các nàng âm công cũng không lợi hại, đối phó khởi nhiều người như vậy có chút khó khăn, bất quá vẫn là đưa bọn họ chờ chắn mười thước có hơn, không thể tới gần từng bước. Lại nhìn đến âm công giết người, bác Linh dịch thành trong lòng còn là có chút xung động. Đây là âm công tầng thứ tư, lấy âm sát nhân. Thủy Thanh Tiên Tử nói với đỗ hiểu ly. Âm công tầng thứ nhất là có thể đối người chung quanh cảm xúc sinh ra ảnh hưởng tỉ như lần trước đỗ hiểu ly thổi cây sáo đến thư hoãn hồ nhất giản tâm tình. Đem tầng thứ nhất luyện đến cao cảnh giới thời điểm, có thể ảnh hưởng động vật cảm xúc. Âm công tầng thứ hai là có thể khống chế động vật làm cho động vật không kích nhân loại. Đồng thời cũng có thể đối nhân sinh ra một ít thương tồn. Âm công tầng thứ ba, nhà khí phát ra lực lượng có thể trực tiếp giết người. Bất quá lực lượng nhỏ lại tiến công đối tượng chỉ có thể tập trung ở nhất hai người trên người Âm công tầng thứ tư, đàn sát Lực lượng lớn nhỏ thì công pháp cấp bậc cao thấp mà định Âm công tầng thứ năm, lực lượng tăng đại, đàn giết người sổ tăng đại Có thể đơn giản khống chế nhân hành vi Này đó đều là đối hiểu ly hiện tại đã muốn nắm giữ Mặt sau cấp bậc đều là ở tầng thứ năm trụ cột thượng lực lượng kéo dài Đợi cho rất cao cảnh giới, đồng thời khống chế hơn một ngàn mọi người không là vấn đề Thủy thanh tiên tử nghĩ đến đỗ hiểu ly âm công còn tại tiền hai cách trình tự dù sao đỗ hiểu ly không có sư phó chính là dựa vào tự học, mà âm công không có người chỉ đạo trong lời nói, tiến độ hội có vẻ chậm. Huống hồ đỗ hiểu ly luyện tập thời gian cũng không dài, giống nàng mang đi ra này đó đều là học gần 10 năm, có chút thậm chí là mười mấy năm, mà các nàng đến bây giờ cũng bất quá là đến tầng thứ ba mà thôi liền ngay cả chính nàng, bị dự vì thủy nguyệt mỗi ngày phu tối cao nhân, ngũ tuổi bắt đầu tiếp xúc âm công, đến bây giờ 20 tuổi cũng bất quá là kham kham luyện đến tầng thứ tư. Nhóm đầu tiên hắc y nhân bị hoàn toàn trở ngăn cản, phát hào mệnh lệnh nhân lại phất tay, lại có mấy chục cá nhân dũng lại đây. Bị hơn trăm người vây công, thủy nguyệt thiên kia mấy người đã muốn chứng trọi đá thấy vậy, Thủy Thanh Tiên tử đem chính mình cây sáo đặt ở bên miệng thổi đứng lên tuyệt vời địch âm lúc này hóa thân từng đạo bùa đòi mạng đem phía trước H. y nhân thánh mạng thu gạt trong túi. Đỗ Hiểu Ly nhìn những H. y nhân kia, một đám đều huấn luyện có tố cấp nàng một loại quen thuộc cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua bình thường. Đột nhiên nàng nhớ tới mấy tháng tiền chính mình cùng Mạnh Thái Phó một nhà vào kênh thời điểm, cũng là gặp được tình huống như vậy, này bảo hộ Mạnh Thái Phó thị vệ cũng từng cấp nàng như vậy cảm giác. Phái người tới giết chính mình là trong công nhân, bất quá này chính là như vậy nhân, cũng mới có như vậy thực lực phái nhiều người như vậy đến. Ngô, thủy nguyệt thiên nhân nghĩ đến tiêu hao nội lực quá nhiều, miễn cưỡng sử dụng âm công, bị nhạc khí phản phệ, hảo vài người khóe miệng chảy ra máu tươi. Thời gian nhất lâu, ngay cả thủy thanh tiên tử cũng có chút cố hết sức. Đỗ tiểu thư, hai người các ngươi đi trước rời đi. Nơi này chúng ta đến ứng phó Đối phương nhân sổ thật sự nhiều lắm, Thủy Thanh Tiên tử không thể không làm cho Đỗ Hiểu Ly rời đi. Các nàng thật vất vả mới tìm được một cái có thể thổi lên phượng hoàng địch nhân, như thế nào có thể làm cho nàng như vậy chết non. Đỗ Hiểu Ly nhìn các nàng liều mạng bảo hộ chính mình, ở trong lòng thở dài, dục ngựa đi vào Thủy Thanh Tiên tử bên người, nói đem người cây sáo cho ta mượn dùng một chút. Thủy Thanh Tiên Tử quay đầu, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly sáng ngời hai mắt, nhìn đến nàng trong mắt tự tin, tâm lập tức yên ổn xuống dưới, đem chính mình cây sáo giao cho nàng. Đỗ Hiểu Ly lấy qua cây sáo, nhẹ nhàng vuốt ve vài cách theo sau đầu ngón tay cái trụ địch khổng, nhắm mắt hít sâu, lại trợn mắt trong mắt một mảnh sơ xác tiêu điều, nhìn không ngừng tiến công tới được hắc y nhân, đem cây sáo đặt ở bên môi, thổi đứng lên. Cái thứ nhất âm phù theo địch thân bay ra, Thủy Thanh Tiên Tử thân thể rồi đột nhiên chấn động, vẻ mặt không dám tin nhìn Đỗ Hiểu Ly. Nàng cưng nhiên ở đỗ hiểu ly địch âm lý cảm nhận được mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều lực lượng. Này, đây là tầng thứ 5. Đối với âm công tới nói, tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 là một cái thật lớn phân thủy lĩnh, dùng đỗ hiểu ly trong lời nói mà nói tầng thứ 4 là kiếp trước súng tự động trong lời nói kia tầng thứ 5 chính là một viên uy lực dũng mãnh bom tạc từ một mảnh đó là khinh phiêu phiêu chuyện tình. Đỗ Hiểu Ly ngón tay phong mau biến hóa, từng đạo âm phù thẳng bức đối thủ, tuy rằng đều là quần công đánh, nhưng là kia lực lượng so với Thủy Thanh tiên tử mà nói lợi hại vài lần, hướng ở phía trước Hắc Y nhân toàn bộ ở nháy mắt mất tánh mạng. Thủy Nguyệt Thiên nhân bị giải cứu đi ra, nghe thế sao hữu lực địch âm, toàn bộ kinh ngạc hồi đầu xem, làm nhìn đến suy địch nhân là Đỗ Hiểu Ly thời điểm, toàn bộ sợ ngây người. Thủy Thanh tiên tử đối những người đó phất phất tay, có Đỗ Hiểu Ly ở, giải quyết những người đó bất quá là vấn đề thời gian. Sư tỷ đây là đối mặt mọi người trong mắt khiếp sợ Thủy Thanh Tiên từ gật gật đầu theo sau liền không hề ngôn ngữ Nhìn đỗ hiểu ly dùng địch âm đem phía trước đối thủ từng bước từng bước giải quyết điệu So với Thủy Nguyệt Thiên Nhân đối diện H. y Nhân trong lòng hơn kinh ngạc Bọn họ không nghĩ tới đỗ hiểu ly không chỉ có hội võ công nhưng lại biết bơi Nguyệt Thiên âm công Sở hữu võ lâm cùng người của triều đình đều biết nói trừ bỏ Thủy Nguyệt Thiên Nhân không ai hội âm công Nhưng lạt nàng như thế nào sẽ là Thủy Nguyệt Thiên Nhân? chương 90, Sát, Đỗ Hiểu Ly đầu ngón tay phi vũ từng đạo lực lượng theo cây sáo bên trong bay ra, giống thu gạt cơ giống nhau thu gạt những người đó tánh mạng rất nhanh quá bán mọi người ngã xuống thưởng. Hảo thật là lợi hại. Thủy Nguyệt Thiên mọi người bị trước mắt này một màn sợ ngây người, này chỉ có giáo lý hộ pháp cùng các trưởng lão mới có như vậy thực lực đi. Hắc y nhân bị đỗ hiểu ly thực lực sợ tới mức không dám đi tới, rõ ràng chính là một cái thập thứ tuổi không đến tiểu oa nhi, rõ ràng chính là cầm nhất trích cây sáo, lại cho bọn hắn một loại tu la tái thế cảm giác trên người nàng sát khí làm cho bọn họ không tự giác lui về phía sau từng bước chạm ở phía sau Hắc y nhân nhìn đến chính mình thuộc hạ phản ứng quát lớn nói đều cho ta thượng không được có nhân lui về phía sau các ngươi mệnh không là các ngươi ngẫm lại các ngươi lui về phía sau kết quả đều cho ta thượng. Hắc y nhân không có đường lui toàn bộ lại dũng đi lên. Lần này nhân so với phía trước nhân sổ đều nhiều hơn, làm cho thủy nguyệt thiên nhân hòa bắc linh dịch thành tâm đều huyền lên. Không biết sống chết, đỗ hiểu ly cười lạnh một chút địch âm vừa truyền, không giống vừa rồi như vậy kịch liệt ngược lại có điểm mê ly hương vị. Nhưng là liền là như vậy âm nhạc so với vừa mới kia thủ khúc càng thêm làm cho người ta rung động bởi vì những hắc y nhân kia ở nghe thế thủ khúc sau đều đem đao kiếm chỉ hướng về phía chính mình đồng bản. Bọn họ bị đã khống chế. Những người đó giống hào vội ý thức nhân ngẫu bình thường, lấy đao điên cuồng bổ về phía bên người nhân, những hắc y nhân kia số lượng kịch liệt giảm bớt chờ nàng một khúc tấu hoàn, trừ bỏ cuối cùng cái kia chỉ huy nhân, hai trăm nhiều người toàn bộ đi diêm vương ra nơi đó báo danh. Ai phái người tới đỗ hiểu ly cầm cây sáo, ngồi trên lưng ngựa, nho nhỏ thân hình lại làm cho người ta một loại ngàn quân áp đỉnh cảm giác. Không hề cảm tình chất vấn, giống như đến từ địa ngục thanh âm. Nhìn đến lông tóc vô thương đỗ hiểu ly Hắn trong lòng một trận phát lạnh Còn tuổi nhỏ đã đem chính mình che Giấu như thế sâu ẩn mà giấu giếm Chủ nhân cùng người như vậy đối nghịch thật sự được không hắc y nhân muốn chạy trốn Nhưng là lại không biết nói hướng trốn Người nhà của hắn đều ở người khác khống chế hạ Nếu hắn chạy thoát kia các nàng sẽ gặp đại hắn chết đi Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to cười cười Nhân liền ngã xuống dưới Trận to hai mắt biểu hiện hắn không cam lòng Đến tận đây hai trăm một hai người, toàn quân bị diệt, không có một người sống. Đỗ Hiểu Linh nhìn phía trước thi thể thật lâu không nói gì. Gió thu minh diện thổi tới, rét lạnh chung giáp cha nồng đậm mùi máu tươi kia quen thuộc hương vị, làm cho nàng hoảng hốt chung lại nghĩ tới kiếp trước chém giết, nhớ tới nàng lần đầu tiên giết người, mãn phòng ở mùi máu tươi, làm cho nàng ba ngày ba đêm không ăn cái gì, ngay cả thủy cũng chưa uống một ngủ. Khi đó, nàng mới thập thứ thổi. Từ đó về sau, nàng liền bắt đầu chậm rãi thói quen cùng đỏ tươi máu giao tiếp. Đi vào thế giới này sau nàng luôn luôn tại cường đại chính mình, cũng biết chính mình hội lại gặp được tình huống như vậy. Lại người được này quen thuộc mùi máu tươi, giống nhau thời không lần lượt thay đổi bình thường, làm cho nàng phân không rõ kiếp trước kiếp này. Thủy thanh tiên từ nhìn đến đỗ hiểu ly đối với phía trước thi thể sững sờ, hô đỗ tiểu thư. Chúng ta tiếp tục ra đi đi. Đỗ hiểu ly phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Tùy Thanh Tiên Từ có chút lo lắng ánh mắt đưa tay lý cây sáo trả lại cho nàng, nói chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng hai chân một kẹp con ngựa liền chạy lên. Những người khác chạy nhanh đuổi kịp rất nhanh, bọn họ liền đem kia đôi thi thể rất xa để qua phía sau. Bắc Linh dịch thành cùng sau lưng đỗ hiểu ly, nhìn phía trước lập tức nho nhỏ thiên hạ, trong lòng rung động không gì sánh kịp. Hắn cho tới bây giờ không gặp được quá như vậy một cái nữ tử cùng nàng tiếp xúc bất quá vài ngày thời gian, nàng lại liên tiếp không ngừng cấp chính mình mang đến rung động. Nàng kia một thân y thuật cùng võ công, tại đây cái trên đời cũng là vô cùng hiếm có của nàng tận trách của nàng quyết đoán, nàng đối bình dân dân chúng hiền lành còn có nàng đối địch nhân nhẫn tâm, mỗi một cái phương diện đều cùng hắn trước kia tiếp xúc đến nữ tử không giống với. Như vậy một cái kỳ nữ tử rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại? Một đường trở về, Đỗ Hiểu Ly đều không có mở lại khẩu nói một câu nói, mọi người đều biết nói nàng tâm tình không thế nào hảo, cũng chưa đi quấy rầy nàng Buổi trưa qua bán, đoàn người mới về tới phượng hoàng thành Đến cửa thành Thủy Nguyệt Thiên Nhân liền cùng Đỗ Hiểu Ly ra đi, nói cho nàng muốn tìm các nàng, phải đi phong tuyết lâu sau lưng cái kia sân tìm người Đỗ Hiểu Ly biết phong tuyết lâu sau lưng có một tòa sân, không nghĩ tới đó là Thủy Nguyệt Thiên địa phương cùng thủy nguyệt thiên nhân tách ra sau nàng cùng bắc linh dịch thành cùng nhau trở về thủy duyên từ sau môn đi vào trực tiếp đi bắc tề quốc nữ viện tiểu thư ngươi khả xem như đã trở lại hạ diên đang từ bắc linh vũ trong phòng đi ra nhìn đến đỗ hiểu ly chạy nhanh đón nhận đi nhìn đến nàng lông tóc vô thương dẫn theo tâm mới trầm tĩnh lại vũ công chúa tình huống thế nào đỗ hiểu ly vừa đi một bên hỏi chỉ có đêm qua đau quá một lần bất quá uống thuốc sau lại không đau hạ diên trả lời nói Đau thời gian dài sao? Trình độ, không lâu, bất quá đau có vẻ lợi hại, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Đỗ Hiểu Ly vừa vặn lái xe ốc tiền, nghe được Hạ Diên trong lời nói dừng một chút mới thân thủ gõ gõ cửa. Rất nhanh, Bắc Linh Vũ Nha hoàn mở ra môn, nhìn đến Đỗ Hiểu Ly cùng Bắc Linh Dịch Thành, chạy nhanh hành lễ. Thất hoàng tử, hoàng muội đâu? Bắc Linh Dịch Thành hỏi. Bắc Linh Vũ đang ở trên giường nhàm chán, nghe được Bắc Linh dịch thành thanh âm, lập tức ngồi dậy, lạp xả cổ hướng cửa nhìn lại, nhìn đến Bắc Linh dịch thành, huy bắt tay vào làm hô Hoàng huynh, người mau tới đây, người đi đầu Lý A nói ra đi một hai thiên kết quả lâu như vậy mới trở về, hệ so sánh tái đều chưa kịp tham gia. Đỗ Hiểu Ly cùng Bắc Linh dịch thành đi vào ốc, nàng liếc mắt một cái liền phát hiện Bắc Linh Vũ sắc mặt có chút không bình thường. Thất Hoàng Tử chúng ta trước đem dược cấp công chúa ăn đi. Bác Linh dịch thành gật gật đầu, theo ngực xuất ra một cái bình nhỏ, đổ ra bên trong viên thuốc, làm cho nha hoàn ngã chén nước lại đây. "Hoàng huynh, đây là cái gì dược?" Bác Linh Vũ nhìn đến đen truyền viên thuốc oai đầu hỏi. "Đây là ta cùng Đỗ tiểu thư đi rất xa địa phương cho ngươi tìm chạy nhanh ăn đi." Bác Linh dịch thành nói. Ở Bác Linh Vũ trước mặt, hắn lại thành cái kia tao nhã ca ca. "Được rồi." Bắc Linh vụ uống một ngụm thủy hàm ở miệng, sau đó cầm lấy Bắc Linh dịch thành trong lòng bàn tay viên thuốc ngửa đầu phóng tới miệng cùng thủy cùng nhau nuốt đi xuống. Ăn dược sau mới hỏi, Hoàng huynh ta ăn là thuốc gì? Ăn về sau mới đến hỏi đây là cái gì dược đỗ hiểu ly không biết nên như thế nào đến hình dung bọn họ huynh muội lưỡng cảm tình. Như thế toàn thân tâm tín nhiệm cùng bị tín nhiệm, này cũng là một loại hạnh phúc đi. Trước ngươi không phải sinh bệnh sao? Này bệnh có vẻ nghiêm trọng ăn này viên thuốc liền không thành vấn đề bắc Linh dịch thành cười nói. Thật vậy chăng, đêm qua ta còn đau tới, nhưng là khi đó ngươi cũng không ở. Ngươi cũng không biết đau từ ta nghĩ đến tối hôm qua đau nhất bắc Linh vũ còn có chút lòng còn sợ hãi. Ăn này dược liền không thành vấn đề sao. Đúng vậy, vũ công chúa ăn thuốc này, ngươi sẽ không hội đau cũng không hội ảnh hưởng ngươi mặt sau trận đấu. Ta tái cho ngươi đem bắt mạch đi. Đỗ hiểu ly nói xong, đi vào bên rừng vì bắc linh vũ bắt mạch một lát sau nhi thu hồi thủ, nói tình huống đã muốn ở bắt đầu hào chuyển dù sao thuốc này hoàn yếu phát huy tác dụng còn cần thời gian. Cảm ơn ngươi, đỗ tiểu thư, ngươi so với ngươi kia nhị tỷ tốt hơn nhiều. bắc linh vũ cười nói, đa tạo vũ công chúa khích lệ. Đỗ hiểu ly trở về một cái mỉm cười. Thất hoàng tử, vũ công chúa, nếu hiện tại đã muốn không có việc gì ta hãy đi về trước rời đi hai ngày, cũng có một số việc yếu xử lý. Ta buổi tối tiếp qua vội tới công chúa nhìn xem. bắc Linh dịch thành nhớ tới này hai ngày Đỗ Hiểu Ly vất vả, nói cám ơn Đỗ Tiểu Thư. Người xin cứ tự nhiên. Cáo từ, Đỗ Hiểu Ly mang theo Hạ Diên trở về chính mình sân. Đối Hạ Diên phân phó nói đi chuẩn bị nước ấm ta muốn phao tắm. Tiểu Thư các ngươi trở về thời điểm có phải hay không đã xảy ra chuyện. Hạ Diên hỏi, ngươi như thế nào biết? Đỗ Hiểu Ly cũng không tính gạt Hạ Diên, bất quá đối nàng biết chính mình gặp chuyện không may có chút kinh ngạc. Tiểu thư cùng thất hoàng tử trên người có thàn nhiên mùi máu tươi. Hạ diên hồi đáp nghĩ đến phúc vạn tam phía trước nói, lại hỏi có phải hay không Thủy Nguyệt Thiên Nhân làm các nàng đi tìm người tiểu thư người có hay không bị thương. Người như thế nào biết Thủy Nguyệt Thiên Nhân sẽ tìm ta. Đỗ hiểu ly dừng lại cước bộ xoay người nhìn hạ riêng. Là phúc thúc nói hạ diên trả lời nói. Theo sau, nàng đem phúc vạn tam tìm đến chuyện của hắn cấp đỗ hiểu ly nói hỏi tiểu thư có phải hay không Thủy Nguyệt lâu đến thường bí tịch Không phải, ta hiện tại mệt mỏi quá chờ ta phao tắm lại cho ngươi nói. Đỗ Hiểu Ly nói, nô thì cái này đi chuẩn bị. Hạ Diên nói xong đi phòng bếp chuẩn bị nước ấm đi. Hàn Minh Hương nghe được Đỗ Hiểu Ly thanh âm theo trong phòng đi ra, nhìn đến nàng tiến lên giữ chặt tay nàng nói, ngươi này khả xem như đã trở lại. Ngươi không ở mấy ngày nay, ta này tâm đều là hoàng. Này hai ngày vất vả công chúa Đỗ Hiểu Ly lôi kéo Hàn Minh Hương trở lại phòng khách. Này có cái gì vất vả không vất vả Hàn Minh Hương nói. Đều là vì Phượng Minh Quốc nói đến chúng ta hoàng gia còn hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Tưởng cảm tạ ta hắc hắc không bằng công chúa đi cấp hoàng thượng nói thường ta chút bạc đi. Người còn kém bạc a người này đều nhanh vượt qua quốc khố đi. Hàn Minh Hương cười nói, ta xem người này lão bản so với ta này công chúa đều cũng không biết có tiền bao nhiêu. Ta chỗ nào có ta đã có thể như vậy một chút tiền đỗ hiểu ly hô toan toa uổng. Được rồi ngươi, chúng ta còn không biết ngươi nha. Hàn Minh Hương nhìn Đỗ Hiểu Ly liếc mắt một cái. Bất hòa ngươi bần, ngươi mấy ngày nay đều làm cái gì đi. Ngươi chính là cho ta nói có việc phải rời khỏi, làm cho ta lại đây cho ngươi xem vài ngày, ta đều còn không biết ngươi rốt cuộc làm cái gì đi. Ta đi âm sơn, tìm dược đi. Đỗ Hiểu Ly trả lời nói. Nàng đem Bắc Linh Vũ chúng đọc chuyện tình nói một lần. Hiểu Ly, ngươi thật sự là ta Phượng Minh Quốc Phúc Tinh. Hàn Minh Hương nghe xong cảm thán nói trên mặt là tràn đầy cảm kích. Lần trước lộ quân kỳ chuyện tình, lần này Bắc Linh vũ chuyện tình. Nếu không phải có nàng ở trong lời nói, phượng Minh quốc hội nhiều hơn bao nhiêu tai nạn. Công chúa nghiêm trọng thực quân bổng lộc tự nhiên yếu tận tâm làm việc. Hơn nữa này quốc gia yên ổn, chúng ta này đó tiểu dân chúng tài năng mở cửa việc buôn bán a. Đỗ Hiểu Ly nói đúng rồi, này tam thiên trận đấu như thế nào? Nói đến này ta cần phải chúc mừng ngươi Hàn Minh Hương nói. Chúc mừng ta, đúng vậy, ca ca ngươi ở hôm nay buổi sáng trận đấu lý cầm thứ 5 danh. Hàn Minh Hương nói, ca ca ta cầm trận đấu thứ 5 danh, thật không sai, đỗ hiểu ly nghe được tin tức này thực tại vui vẻ. Tại đây dạng trận đấu bên trong các quốc gia tinh anh tập trung, đỗ tu hằng có thể lấy đến thứ tự đối phủ thừa tướng mà nói cũng là là một cái tin tức tốt. Đúng vậy, cha ngươi nói ca ca ngươi lấy đến tốt thành tích phải đi phó các lão gia cầu hôn ta nghĩ phòng trừng nhanh. Nhã Lan sẽ trở thành của ngươi tàu từ Hàn Minh Hương cười nói Cắp đối ta hồi đầu liền thúc giục ta lão cha chạy nhanh cầu hôn đi Đỗ Hiểu Ly hai tay vỗ tính lần sau nhìn đến Đỗ Vân Hàn liền nói với hắn Kia trận đấu thứ nhất danh là ai Thứ nhất danh là Mạc Dương Thứ hai danh là Bắc Nguyên Quốc Văn Trạch Đệ Tam danh là Đông Ly Quốc Thẩm Cũng Chi Thứ bốn là Bắc Nguyên Quốc Mãn Trăm Xuyên Thứ năm chính là Ca Ca Ngươi Thứ sáu là Bắc Tề Quốc Bắc Linh Phú Thứ bảy là Thủy Diệp Phàm. Hàn Minh Hương đem tiền bảy tên toàn bộ nói ra cảm thán nói Người là không thấy được hôm nay trận chung kết hảo phấn khích Mỗi người đều hảo vĩ đại, mỗi một cái thứ tự trong lúc đó tranh lệch cũng chỉ có như vậy một chút Bất quá cũng may năm nay cho điểm chỉ dùng để của người cách kia biện pháp Ở phía sau bỏ thêm cái gì số lẻ có hai ba người trong lúc đó điểm đều chỉ kém số lẻ mặt sau kia một chút đâu Có thể thay biểu quốc gia dự thi khẳng định đều là bổn quốc lợi hại nhất đỗ hiểu ly thuận thế nói Nếu bác Linh dịch thành tham ngộ tái trong lời nói, thứ tự khẳng định lại không giống với Hàn Minh Hương cảm thán nói. Nếu những người đó đều như vậy vĩ đại, không biết chúng ta trường nhà công chúa có hay không đối vị kia chỉ có công tử động tâm đâu. Đỗ Hiểu Ly trêu chọc nói, người hạt nói cái gì ta như thế nào hội đối bọn họ động tâm đâu. Hàn Minh Hương phủ nhận nói. Ta biết công chúa khẳng định là không thấy tượng bọn họ công chúa khả không thích này đó nhu nhu nhược nhược chúng ta công chúa thích nhưng là anh dũng thần võ có thể bảo vệ quốc gia tỉ như lưu Phong ca ca như vậy đúng hay không? Đỗ Hiểu Ly thựa đầu tiến đến Hàn Minh Hương trước mặt thật to ánh mắt nhìn nàng. Đỗ Hiểu Ly đột nhiên nhắc tới quý lưu Phong làm cho Hàn Minh Hương lập tức ngây ngẩn cả người nhìn đến Đỗ Hiểu Ly trêu đùa hai mắt lấy tay lý khăn tay mông trụ của nàng mặt nói người nói bậy bạ gì đó. Ta có nói bậy sao? đỗ hiểu ly bắt hàn minh hương khăn tay để trả lại cho nàng nói công chúa lưu phong ca ca cử không sai tuy rằng nhân nhìn qua có điểm hoa tâm nhưng là kỳ thật đối cảm tình thực chuyên nhất điểm này cùng cùng quý tướng quân giống quý luân tuy rằng quý vì đại tướng quân quan bái nhất phẩm nhưng là ở quý lưu hà các nàng mẫu thân chết đi sau cũng không có tái tái giá coi như là tình loại một quả ngươi nói như thế nào đến hắn thân lên rồi hàn minh hương trừng mắt nhìn đỗ hiểu ly liếc mắt một cái. Ta chỉ là ở khoa Lưu Phong ca ca đâu." Đỗ Hiểu Ly cười hì hì nói, "Công chúa đây là dấu đầu lòi đuôi hương vị sao?" "Cái gì dấu đầu lòi đuôi? Ta ngày đó đều thấy được." Đỗ Hiểu Ly nháy mắt mấy cách nói, "Công chúa thích Lưu Phong ca ca phải không?" Hàn Minh Hương trầm mặc vài giây, cuối cùng thở dài, nói, "Lưu Hà các nàng cũng chưa nhìn ra đến, không nghĩ tới nhưng thật ra bị ngươi đã nhìn ra." Đó là Lưu Hà tỉ tỉ tính cách rất tùy tiện căn bản không chú ý tới này. Nếu là Giang Trác tỷ tỷ cùng Nhã Lan tỷ, khẳng định đã sớm phát hiện Đỗ Hiểu Ly biểu môi nói. Ta ngày đó xem Lưu Phong ca ca đối công chúa cũng không phải không có ý thức công chúa ngươi vì sao không hướng Hoàng thượng thỉnh hôn đâu. Ta cùng Lưu Phong, chúng ta, là không có khả năng cùng một chỗ Hàn Minh Hương cười khổ một chút, có chút thê lương nói. Vì cái gì, Đỗ Hiểu Ly khó hiểu, bởi vì ta trên người lưng đeo hòa thân sứ mệnh. Hàn Minh Hương bất đắc dĩ nói. Đỗ hiểu ly nhớ tới mạnh giang trác cấp chính mình từng đề cập qua hòa thân chữ, hỏi, lần trước không phải nói không có câu dưới sao Như thế nào còn muốn hòa thân? Lần trước hòa thân cái kia sự tình quả thật là bình ổn xuống dưới, ta cũng đã cho ta không cần lại đi hòa thân nhưng là một tháng tiền Hoàng huynh thu được Bắc nguyên quốc ký đến quốc thư, bên trong nhắc tới hòa thân ý đồ Tuy rằng không có phái sứ giả đến thương nghị, nhưng là ta nghe hoàng huynh ý tứ, hắn là nguyện ý dùng hòa thân đến đổi hòa bình, dù sao Phượng Minh quốc trải qua này lâu như vậy chiến tranh, có thể sử dụng hòa thân đổi lấy hòa bình, cũng là mọi người đều nguyện ý nhìn đến. Nhưng là ngươi không muốn, không phải sao? Ta thân là trong hoàng thất nhân, hiện tại duy nhất vừa độ tuổi công chúa, ta có cái gì tư cách không muốn? Hàn Minh Hương chua xót nói, kia Lưu Phong ca ca làm sao bây giờ? Nghĩ đến quý lưu Phong, Hàn Minh nốt hương thần trở nên có chút mê ly, có chút thương cảm, có chút yêu say đắm lưu Phong hắn cũng biết hai chúng ta không có khả năng lúc trước ta còn nhỏ, hắn nói yếu lập một phen công lao sự nghiệp này hắn công lao sự nghiệp đã thành ta cũng không tái là lúc trước cái kia tiểu cô nương. Sự tình không phải còn không có định sao, có thể tranh thủ vẫn là tranh thủ một chút này dù sao cũng là liên quan đến cả đời chuyện tình. Đỗ hiểu ly thân thủ cầm Hàn Minh hương thủ cổ vũ nói ta sẽ hàn minh hương gật gật đầu. Được rồi, không nói ta, ngươi nha nhanh lên lớn lên đi, chờ ngươi gả lại đây, ta là có thể giống lục ca như vậy gọi ngươi tiểu tầu tử. Nghe được tiểu tầu tử ba chữ, đỗ hiểu ly cảm giác một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. ra vẻ này hàn minh xa sớm thời điểm liền như vậy kêu chính mình. Lúc này hạ riêng đi đến, nói tùy chuẩn bị tốt. Ngươi đi trước phao tắm đi. Ngươi này tam thiên khẳng định không hào hào nghỉ ngơi quá. Phao tắm là tốt rồi hào nghỉ ngơi. Ta đã muốn cấp hoàng thượng nói. Làm cho ta giúp đỡ ngươi cùng nhau muốn làm này trận đấu chuyện tình. Hoàng thượng cũng đáp ứng rồi. Cho nên trong khoảng thời gian này ta đều lại ở chỗ này ở. Hy vọng ngươi đừng nói ta phiền mới tốt. Tốt ngươi ở trong này. Chúng ta không vội thời điểm còn có thể tâm sự thiên cái gì. Đỗ hiểu ly vui sướng nói. Ta đây đi trước phao tắm nói xong nàng liền phải rời khỏi. Hiểu ly. Hàn Minh Hương đột nhiên gọi lại nàng. Ân, làm sao vậy? Đỗ Hiểu Ly xoay người hỏi. Hàn Minh Hương cười cười, nói không có gì. Chính là thường nói một chút ca ca ngươi cùng nhã lan chuyện tình. Có thể sớm một chút định ra đến liền sớm một chút định ra đến. Để tránh về sau sẽ xuất hiện cái gì biến cố. Tựa như nàng giống như Quý Lưu Phong. Nếu sớm 2 năm thời điểm Quý Lưu Phong có thể bán ra kia từng bước trong lời nói. Các nàng cũng sẽ không là hiện tại cái dạng này. Ân ta sẽ đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, khẳng định nói đi vào chính mình phòng thay cho trên người quần áo chính như hạ diên theo như lời này mặt trên đều dính mùi máu tươi tiểu thư đỗ hiểu ly trầm ở trong nước nghẹn trong chốc lát vừa ra tới liền nhìn đến hạ diên đứng ở đối diện nhìn nàng được rồi ta nói cho ngươi là được thủy nguyệt thiên nhân quả thật đi tìm ta đỗ hiểu ly lấy tay lau trên mặt thủy sau đó tựa vào thủy dũng bên cạnh nói chẳng qua các nàng không phải đi thưởng bí tịch mà là đi tìm ta thuận tiện đã cứu ta một mạng cứu mạng Hạ Diên lắp bắp kinh hãi. Đỗ Hiểu Ly gật gật đầu, nói chúng ta ở trở về trên đường gặp chặn giết. Hạ Diên nghe Đỗ Hiểu Ly đem hai lần chặn giết nói một chút nghe được Đỗ Hiểu Ly hai lần đối mặt nhiều như vậy sát thủ tâm đều huyền lên. Kia tiểu thư âm công không phải liền bại lộ, lúc ấy cũng không có biện pháp khác. Đỗ Hiểu Ly thân thủ ở trong nước truyền hai hạ nói, Thủy Nguyệt Thiên bởi vì ta một đám đều hao hết nội lực cuối cùng bị nhạc khí phản phệ cũng là bởi vì ta mới có thể cuốn vào này nguy hiểm ta cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Hơn nữa Bắc Linh Dịch Thành đã ở ta dẫn hắn đi ra ngoài tự nhiên phải hắn còn sống mang về đến. Chính là như vậy có thể hay không đưa tới cái gì phiền toái. Hạ Diên lo lắng hỏi. Chỉ sợ rất nhanh trên giang hồ sẽ truyền ra gió thổi tuyết tái hiện nhắn lại chẳng qua yếu tìm kiếm đến ta trên người hay là muốn tiêu tốn không ít thời gian. Đỗ Hiểu Ly nói, kia tiểu thư ngươi sẽ đi làm Thủy Nguyệt Thiên Giáo chủ sao? Ta không nảy tính, Đỗ Hiểu Ly lắc đầu nói. Nhưng lạc này Phượng Hoàng Địch cũng là Thủy Nguyệt Thiên Thánh Khí, nói vậy các nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho. Nếu thật sự chỉ có tiểu thư có thể thổi lên này Phượng Hoàng Địch mà Thủy Nguyệt lâu lại đã tồn vong thời khắc chỉ sợ tiểu thư hội nhịn không được ra tay giúp việc đi. Hạ Diên đoán nói, người tiểu thư ta là cái loại này lạn người tốt sao? Đỗ hiểu ly không cho là đúng nói. Tiểu thư không phải lạn người tốt nhưng là đối này đối chính mình người tốt đều đã thâu tâm đào phế đối đãi Hạ duyên lại cấp đỗ hiểu ly thêm một chút nước ấm tiếp theo nói. Mà kệ này thủy thanh tiên từ các nàng là xuất phát từ mục đích gì các nàng cứu tiểu thư một mạng đây là tiểu thư nhờ ơn nếu đến lúc đó nàng thật sự mở miệng hướng tiểu thư xin giúp đỡ chỉ sợ tiểu thư cũng sẽ không cự tuyệt. Đỗ Hiểu Ly cảm thấy, nếu thật sự có như vậy thời điểm, nàng có lẽ thật sự sẽ không cự tuyệt cho các nàng một ít giúp nhưng là kia cái gì giáo chủ hay là thôi đi. Cùng lúc đó, nhân vương trong phủ, hàn minh hoàng một cước đá đến quỷ gối chính mình trước mặt nhân thân thượng quát các ngươi người nhiều như vậy, cư nhiên thất bại không đúng là còn không có động thủ liền thất bại một đám đồ vô dụng. Nhiều người như vậy, chào hai người đều bắt không được bồn vương dưỡng các ngươi gì dùng. Vương ra bớt giận trong phòng mọi người quỳ xuống thượng kia hai người lại tựa đầu thấp gắt gao bớt giận các ngươi làm cho ta như thế nào bớt giận bổn vương liền cho các ngươi đi bắt cá nhân cho các ngươi phái người nhiều như vậy thủ kết quả các ngươi lông tóc vô thương cấp bổn vương không thủ đã trở lại thật sự là một đám thùng cơm hàn minh hoàng tức giận đem bàn học thượng gì đó toàn bộ đổ lên thượng nhìn người trên hận không thể đưa bọn họ giết người tới đem bọn họ cấp bổn vương tha đi ra ngoài giết Vương gia, vương thị vệ bọn họ hội luôn luôn tận chức tận trách hội như vậy trở về khẳng định là có nguyên nhân không bằng hỏi hỏi bọn hắn nguyên nhân tái xử trí cũng không muộn a. Nhân vương phủ đại quản gia Hoàng Kỳ khuyên, nếu thật là có cái gì này hắn nguyên nhân trong lời nói, chúng ta lần sau cũng tốt làm tốt càng chu toàn chuẩn bị. Hàn Minh Hoàng cảm thấy Hoàng Kỳ trong lời nói có đạo lý, lại hướng bọn họ đá hai chân, sau đó mới ngồi trở lại ghế trên, nói, bổn vương cho các ngươi một lần cơ hội, nói. Vương thị vệ cảm kích nhìn hoàng tổng quản liếc mắt một cái, hướng hàn minh hoàng khái cái đầu, nói, vương gia ở chúng ta phía trước, đỗ tiểu thư gặp hai bát chặn giết. Người nói cái gì, hàn minh hoàng đứng lên, lo lắng hỏi kia hiểu ly có hay không bị thương. Vương gia không cần lo lắng, đỗ tiểu thư không có bị thương. Vương thị vệ trả lời nói, lần đầu tiên là ở ngày hôm qua buổi chiều, sát thủ các nhân trước mai phục tốt lắm, đối phương có 50 nhiều nhân. Chính khi chúng ta tính đi cứu Đỗ Tiểu Thư thời điểm Thủy Nguyệt Thiên người đến, đem Đỗ Tiểu Thư các nàng cứu. Thủy Nguyệt Thiên, các nàng như thế nào hội đi nơi nào, như thế nào hội cứu người của triều đình. Hoàng Kỳ nghi hoặc nói, mới đầu chúng ta cũng không rõ. Bất quá hôm nay chuyện hồi sáng này làm cho chúng ta hiểu được nguyên nhân trong đó. Vương Thị Vệ nói, cái gì nguyên nhân, Đỗ Tiểu Thư hội âm công. Vương Thị Vệ trả lời, hắn trong lời nói thành công đem Hàn Minh Hoàng cùng Hoàng Kỳ đều kinh ngạc đến. Nàng, nàng như thế nào hỏi? Vương ra, Đỗ Tiểu Thư võ công rất mạnh. Hôm nay buổi sáng chúng ta bí mật đi theo các nàng Thủy Nguyệt Thiên Nhân từ trước đến nay Đỗ Tiểu Thư cùng nhau ở nửa đường thời điểm các nàng gặp thứ hai ba chặn giết. Đối phương có hai trăm nhiều người, ngay từ đầu, Đỗ Tiểu Thư cũng không có gì động tác, đều là thủy Nguyệt Thiên Nhân ở dùng âm công cùng đối phương đánh, sau lại các nàng nội lực hao hết, Đỗ Tiểu Thư hay dùng địch âm đem còn lại nhân quá bán nhân toàn bộ giết. Của nàng âm công tốt như vậy. Hàn Minh Hoàng lãnh nghiêm mặt hỏi, nếu là thật nàng rốt cuộc giấu giếm chính mình bao nhiêu sự tình. Việc này, Hàn Minh dập lấy tên có phải hay không đều biết nói. Đỗ tiểu thư âm công rất lợi hại Lúc ấy Thủy Nguyệt Thiên Thủy Thanh Tiên Tử đã ở Đỗ tiểu thư âm công rõ ràng so với Thủy Thanh Tiên Tử còn lợi hại rất nhiều Vương thị vệ trả lời nói Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Hắn cũng sẽ không tin tưởng Vẫn đồn đại hương dã nha đầu cương nhiên có như vậy lợi hại võ công. Cho dù là Thủy Nguyệt Thiên Lý cũng không vài cái theo kịp nàng đi Vương ra chẳng lẽ kia bản nghe đồn trung âm công bí tịch ở đỗ tiểu thư trong tay Hoàng kỳ đoán nói Hàn Minh Hoàng không nói chuyện, hắn cũng là như vậy đoán. Mà kệ nói như thế nào, đỗ tiểu thư hội âm công là sự thật chúng ta muốn hay không đi đem bí tịch đoạt lại đây, đem chuyện này nói ra đi. Hoàng Kỳ hỏi, trước kia nhân vương phủ cũng tìm không ít khí lực đi tìm bí tịch, khả cuối cùng không có kết quả mà chết. Hiện tại biết bí tịch mới có thể trên người đỗ hiểu ly, không biết Hàn Minh Hoàng có thể hay không chém giết. Hàn Minh Hoàng trừng mắt nhìn Hoàng Kỳ liếc mắt một cái quát lớn nói tưởng cái gì thương. Nếu thật sự trên người nàng trong lời nói, bồn vương càng cao hứng Hiểu ly càng cường đại, bàn vương việt thích Cố gắng ta đã biết bí mật này còn có thể hào hào lợi dụng Làm cho nàng ngoan ngoãn đến của ta bên người đến đâu Nếu nàng đã biết tự mình biết nói bí mật này Có thể hay không nguyện ý cùng với chính mình đâu Nghĩ vậy cái hàn minh hoàng tâm tình tốt lắm không ít Nếu sự tình là như vậy, bồn vương liền tha các ngươi một cái mạng chó Nhưng là từ tội có thể miễn, mang vạ khó thoát khỏi, chính mình đi lĩnh phạt đi. Tạ vương gia không giết tri ân. Hai cái thị vệ cùng kêu lên trả lời, sau đó theo thượng đứng lên đi ra ngoài, đi hình phạt nơi đó lĩnh phạt đi. Vương gia, nhu muốn chúng ta chuẩn bị cái gì sao? Hoàng kỳ hỏi, không cần, bổn vương muốn đích thân đến xử lý chuyện này. Người trước đi xuống đi, gọi người tiến vào đem nơi này thu thập hàn minh hoàng tựa lưng vào ghế ngồi, nghĩ đến đỗ hiểu ly, lộ ra vui vẻ tươi cười. Đỗ hiểu ly tắm rửa xong sau đem oanh ca cùng xào trúc cùng nhau kêu trở về, hỏi nàng rời đi này hai ngày chuyện tình, còn có trận đấu một ít tình huống, hiểu biết rõ ràng sau làm cho oanh ca đi cấp phúc vạn tam nói chính mình trở về thuận tiện nói cho hắn về Thủy Nguyệt Thiên chuyện tình. Oanh ca sau khi trở về tiện thể nhắn trở về, nói bọn họ quả thật là phái người đi truy đỗ hiểu ly, nhưng là trung gian có một đoạn đi xóa cho nên không có thể cùng đỗ hiểu ly các nàng bính biết đỗ hiểu ly bình an trở về, phúc vạn tam lo lắng tâm cũng liền buông xuống đỗ hiểu ly trạng vạng thời điểm lại đi bắc tây quốc nữ viện nhìn một chút bắc linh vũ ở ăn giải dược sau bắc linh vũ khí sắc tốt lắm không ít đã muốn có thể xuống giường chính mình đi lại nhìn đến đỗ hiểu ly tiến vào còn theo nàng ngoắc công chúa ta vội tới người kiểm tra một chút thân thể đỗ hiểu ly mỉm cười nói tốt bắc linh vũ trở lại trên giường đưa tay vươn đến làm cho đỗ hiểu ly cấp chính mình bắt mạch nhìn đến đặt ở chính mình trên cổ tay tiêm tinh tế thủ nói đỗ tiểu thư ngươi thật lợi hại Cái gì? Đỗ Hiểu Ly ngẩn đầu hỏi. Hoàng huynh buổi chiều thời điểm đều cho ta nói, hắn mấy ngày nay là cùng ngươi cùng đi hái thuốc đi. Không nghĩ tới ta cương nhiên chúng lợi hại như vậy độc càng không nghĩ tới ngươi cương nhiên lợi hại như vậy, có thể cho ta giải độc. Lần này còn thật là đa tạ ngươi chờ ta sau khi trở về, nhất định hội cùng ta phụ hoàng nói thỉnh hắn ban cho của ngươi. Ban cho cái gì liền không cần. Đỗ Hiểu Ly đứng lên nói công chúa ở chúng ta nơi này xảy ra sự tình chúng ta tự nhiên hết sức vì công chúa giải độc thân thể của ngươi lý độc tố đã muốn đã không có cho nên sẽ không ảnh hưởng ngươi mặt sau trận đấu ta cũng hiểu được ta thân thể tốt lắm phía trước cái loại này không thoải mái cảm giác đều không có mặc kệ nói như thế nào vẫn là cảm ơn ngươi nếu ngươi về sau đến bắc tây quốc đi trong lời nói ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi bắc linh vũ đứng lên nói có cơ hội hiểu ly nhất định đi nhìn xem Đỗ Hiểu Ly nhìn đến tỷ nữ đem của nàng cơm chiều bưng tiến vào, nói công chúa ngươi ăn cơm trước, ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Tốt, Bắc Linh Vũ biết muốn xen vào rất nhiều chuyện, cho nên cũng không lưu nàng. Đỗ Hiểu Ly rời đi Bắc Tề Quốc nữ viện sau trực tiếp đi nam viện, Bắc Linh Dịch Thành gã sai vặt nhìn đến nàng, dẫn nàng đi Bắc Linh Dịch Thành phòng ở. Đỗ tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Bắc Linh Dịch Thành nhìn đến Đỗ Hiểu Ly, có chút kinh ngạc. Đỗ Hiểu Ly xuất ra một cái dược bình, nói miệng vết thương của ngươi nên đổi dược ta cho ngươi đưa thuốc lại đây. Mặt khác ta phân phó phòng bếp cho ngươi một mình chuẩn bị một ít bổ huyết hàng hóa, ngươi ngày hôm qua chảy nhiều như vậy huyết mấy ngày nay đều không nên cử động. Ân ta đã biết, Bắc Linh Dịch Thành lấy quá dược bình nói. Đỗ Hiểu Ly xoay người rời đi, đi rồi hai bước quay đầu nhìn nghiên cứu thuốc bột Bắc Linh Dịch Thành, hỏi thất hoàng tử, ngươi hối hận sao? Bác Linh dịch thành sửng sốt theo sau mới phản ứng lại đây đỗ hiểu ly là ở hỏi chính mình vì cấp bác Linh vũ tìm thuốc giải bị thương không thể tham gia trận đấu chuyện tình. Hắn cười cười kiên định nói, dứt khoát. Đỗ hiểu ly xoay người ly khai tuy rằng sáng sớm liền đoán được đáp án, nhưng là nhìn đến hắn không hối hận ánh mắt nàng vẫn là cảm thấy ở hoàng thất vị thất đều là lục đục với nhau. Theo sau nàng đi này hắn vài cái sân nhìn nhìn lại đuổi rồi hạ riêng đi làm sự một người ở trong bóng đêm hành tẩu